chương sáu trăm hai mươi tám quỷ thần hai một chương sáu trăm hai mươi tám quỷ thần hai một bạch vĩnh trinh cố nén đau nhức kịch liệt đức quan cuối cùng đem lời nói rõ r à n g ra a cao khiêm có chút hiếu kỳ ta và các ngươi giáo chủ vốn không quen biết hắn tìm ta có việc giáo chủ là di đà lão tổ ở nhân gian hóa thân có vô lượng thần thông bạch vĩnh trinh mơ hồ nói một câu giáo nghĩa xem như đối với cao khiêm trả lời cao khiêm nghe rõ kỳ thật bạch vĩnh trinh chính là cái gì cũng không biết hắn gật gật đầu người thương rất nặng nghỉ ngơi thật tốt bạch vĩnh trinh một mặt kinh nghi nhìn xem cao k i ê m nàng không rõ cao k i ê m là có ý gì người trước dưỡng dưỡng t ư ờ n g các loại tốt một chút dẫn ta đi gặp giáo chủ của các ngươi cao k i ê m mỉm cười nói hắn không phải muốn gặp ta à, vừa bận ta cũng muốn gặp hắn một chút bạch vĩnh trinh càng mơ hồ hơn cao k i ê m đem người của nàng đều giết lại muốn cùng với nàng cùng một chỗ về bạch liên giáo cái kia cần gì phải đọc thủ trực tiếp cùng với nàng đi không tốt sao cao k i ê m minh bạch bạch vĩnh trinh n g h i hoặc không phải ta đi theo ngươi đi là ngươi dẫn đường cho ta đây chính là cả hai khác nhau bạch vĩnh、trinh、đại khá hiểu cao k i ê m chính là muốn nắm giữ hết thầy nếu là đi theo nàng đi chỗ nào đến phiên cao k i ê m nói chuyện cao k i ê m không có lại cùng bạch vĩnh trinh nói chuyện h n tại thôn tìm ở giữa tốt phòng ở và ở đi lại tìm hai cái bà nương hầu hạ bạch vĩnh trinh về phần thi thể trên đất đều để các thôn dân tìm một chỗ trôn buổi sáng chiến đấu các thôn dân đều ở một bên nhìn rất rõ ràng đối với cao k i ê m đều là không gì sánh được kính sợ không dám có bất kỳ phản kháng bọn hắn tuy là bạch liên giáo đồ trải qua trận này g ế t chóc sau cao k i ê m so với bọn hắn thờ phụ di lặc lao tổ càng có uy nghiêm càng có thần thông mà lại các võ sĩ mỗi một cái đều là kẻ có tiền bọn hắn mặc áo l ó t đều bị lột xuống về phần trường thương tên n ỏ nội giáp những vũ khí này các thôn dân cũng không dám động đều t r ô n g chất tại cao khiêm ở trong viện cao khiêm đối với mấy cái này vũ khí cũng không hứng thú nội giáp tuy tốt lại có chút nặng nề mặc nội giáp đối với hắn không dùng ngược lại sẽ ảnh hưởng tốc độ của hắn trường thương tên n ỏ đều q u á cường kềnh cương cao chất liệu cũng không bằng trong tay hắn trường kiếm không thể không nói thanh kiếm này thật sự là t h phẩm g i t nhiều người như vậy hắn khống chế tuy tốt cũng tránh không được muốn chém đến xương cốt kiếm phong không có rõ ràng tổn thương còn duy trì đầy đủ sắc bén cao k i ê m ở trong thôn ở ba ngày bạch vĩnh trinh là xương cằm vỡ vụn tự nhiên không có khả năng khỏi hẳn chỉ là trải qua mấy ngày nữa tu dưỡng nàng tinh thần rõ ràng tốt lên rất nhiều dù sao cũng là luyện bó qua lại tuổi trẻ từ nhỏ đã thu hút đầy đủ dinh dưỡng tố chất thân thể phi thường tốt cao k i ê m nhìn không sai bị lắm liền mang theo bạch vĩnh trinh lên đường hai người bốn ngựa mặc dù đường núi gập đền đi tốc độ lại không chậm đi hai ngày hai người lại về tới thanh thủy thành cao khiêm cứ như vậy mang theo bạch vĩnh trinh nên ngang tiến vào thành còn mang theo bạch vĩnh trinh đi dược đường nhìn đại phu bạch liên dược đường t o a trần đại phu cũng không nhận ra cao khiêm cũng không nghĩ tới cao khiêm còn dám mang người trở về đại phu ý thật u không sai cho bạch vĩnh trinh cái cảm làm băng bó cố định còn mở một chút lưu thông máu tráng có thuốc thanh hà thành tương đối phồn mình ăn ở nhưng so sánh trong thôn thật tốt hơn nhiều cao khiêm cũng không đội mà đi đường mang theo bạch vĩnh trinh tại thanh hà thành ở bảy tám ngày thừa dịp trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày ăn uống thả cửa thân thể này ngay tại phát d ụ n thời điểm cao khiêm lại có thể thông qua bí thuật rèn luyện thân thể kích thích tiềm lực mấy ngày ngắn ngủi thời gian hắn liền có cao lớn gần m ư cm từ dáng người đến n g ũ quan đều có biến hóa không nhỏ bạch vĩnh trinh mắt thấy cao khiêm trưởng thành nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thân thể thiếu niên lớn nhanh là bình thường có thể bộ dạng như thế nhanh liền không quá bình thường mà lại d à i cao cao khiêm cũng không lộ ra đơn bạc cao khiêm cảm thấy n g h ĩ không sai bị lắm lúc này mới mang theo bạch vĩnh trinh rời đi đợi đến hai người bốn kỵ ra khỏi cửa thành bạch hồng sương mang theo mấy tên thủ hạ nằm ngoài đầu tưởng coi t r ư n g nhìn quanh bọn hắn bộ k h o i làm khác không được ở trong thành khẳng định tin tức linh h ô n g thanh hà thành nói cực kỳ rất lớn nhưng chân chính phồn hoa địa phương cũng liền như vậy một khối cao k i ê m mang theo bạch vĩnh trinh không có bất kỳ che giấu nào cứ như vậy và ở tốt nhất khách sạn một thiếu niên mang theo một cái thụ thương nữ tử xinh đẹp tổ hợp này quá trói mắt ngày thứ hai bạch hồng sương liền nhận tin tức hắn coi chừng đi ngoài khách sạn trông coi quả nhiên thấy được cao k i ê m bạch hồng sương bị hù muốn chết trở về liền để tất cả bộ gái đều thành thật một chút chớ trêu cho cao k i ê m hắn kỳ thật cũng nghĩ qua đi gọi người trên dưới một trăm người đèm cao k i ê m một tây mang lên l ư ớ i đánh cá cung tiễn còn có thể g i ế t không được cao khiêm b ạ c h hồng sương có chút c h t dạng hắn thật sợ g i ế t không được cao khiêm vài ngày trước trận chiến kia thật sự là đem hắn nước tiểu đều dọa đi ra mấy cái bộ k h ó á i điên cùng chạy trốn một mực chạy tới thanh hà thành sau khi trở về cũng là nôi vài ngày cái này mới miễn cưỡng khôi phục lại b ạ c h hồng sương do dự mãi hay là không dám nhiều chuyện hắn một cái bộ đầu chính là bắt lấy cao khiêm c u n g thăng không được quan nhiều lắm thì lấy chút tiền thưởng về phần bạch ra thảm án đã bị bạch liên giáo che xuống tới triều đỉnh căn bản không biết đối với hắn là không hề ảnh hưởng chương 628, quỷ thần 2, 2, chương 628, quỷ thần 2, 2, cho nên giả bộ như không nhìn thấy cao khiêm mới là sáng suốt nhất lựa chọn hôm nay cao khiêm cuối cùng đã đi b ạ c h hồng sương cũng lạc như chút được gánh nặng sát thần như vậy hắn nhìn nhiều tâm liền run r ẩ y cao khiêm biết b ạ c h hồng sương tại trên tường thành hắn bung tha đối phương không giết cũng là dạng này không có ý nghĩa gì b ạ c h hồng sương cũng coi là người thông minh không đến từ mình muốn chết cao khiêm cùng bạch vĩnh trinh hướng về định châu tiến lên bạch liên giáo tổng bộ tại định châu từ vân sơn bọn hắn tại cái kia xây một tòa quy mô hùng vĩ bạch liên tự căn cứ bạch vĩnh trinh thuyết pháp bạch liên tự giáo đổ gần ba nghìn người phụ cận có vài chục vạn mẫu đất c à y t r u n g quanh tá điển đều là bạch liên tín đồ nguồn lực lượng này cộng lại liền có mấy vạn người tăng thêm vĩnh n i n h thành trên giới đều là bạch liên giáo đồ tại từ vân sơn bạch liên giáo chủ so hoàng đế càng có quyền hơn thế cao khiêm cũng không cảm thấy khoa trương cổ đại giao thông không thiện thường xuyên sẽ xuất hiện loại tình huống này hắn đối với cái này cũng không thèm để ý coi như bạch liên giáo có mấy trăm vạn người cũng vô dụng chỉ bằng cổ đại giao thông cùng thông t i n tổ chức của bọn hắn năng lực lại không、được. tông giáo mượn nhờ tín ngưỡng tại tổ chức lực bên trên ngược lại là có thể thắng được q u ắ n phủ nhưng cũng liền như thế dựa vào đối với nguy hiểm cảm ứng hắn có thể tại nguy hiểm d á n g lâm trước liền tiến hành lẩn tránh chỉ cần hắn không muốn hắn liền sẽ không lâm vào tử đ i ệ m bạch vĩnh trinh đương nhiên không thể nào hiểu được cao khiêm nàng không rõ cao khiêm làm sao có dũng khí đi từ vân sơn nơi đó thế nhưng là có mấy ngàn thành kính tín đồ đối với giáo chủ không gì sánh được thành kính không sợ sinh tử nhiều người như vậy đừng nói đánh nhau chính là đứng tại đó để cao k i ê m giết đ ề có thể đem hắn mất chết cao k i ê m cũng không sốt ruột đi đường trong tay hắn có không ít vàng đồng tiền mỗi đến một chỗ phồn hoa địa phương liền dừng lại mười ngày tám ngày vui chơi giải trí bạch vĩnh trinh bởi vì thương thế duyệt cớ cũng không dám chạy loạn lại không dám liên hệ giáo đồ các giáo đồ không biết cao k i ê m lợi hại mà mọi hành động hoàn toàn là chịu chết sẽ còn liên lụy nàng nếu cao k i ê m muốn đi bạch liên tự nàng dẫn đường là được rồi hoàn toàn không cần phức tạp như vậy đi hơn một tháng cao k i ê m thân thể lại cao lớn mười x mở dáng người cũng rõ ràng r ắ n chắc rất nhiều hiện tại cao k i ê m đã so phổ thông người trưởng thành cao lớn hơn một nửa trên thân cơ bắc cường tráng hữu lực tốc độ của hắn lực lượng một ngày này cao khiêm mang theo bạch vinh trinh từ một tòa thành lớn đi ra đi đến sắt trời đem đen thời điểm gặp một đám cản đường bằng. ra cướp chính đám người này cầm đau kiếm mặc quần áo màu đen từng cái trên mặt đều mang hung hãn chi phí cầm đầu lại là cô gái mặc áo xanh hơn ba mươi tuổi dáng người đ ầ y đặt nữ tử áo xanh đối với cao khiêm nói ra tiểu tử vung xuống tiền cùng ngựa còn có nữ nhân này ngươi có thể lăn nàng nói xong cười lên chúng ta như ông vỡ tổ làm việc luôn luôn coi trọng cướp tiền không giết người nữ tử áo xanh lại đối bạch vĩnh trinh nói ra tốt tiêu chí tiểu nương tử đừng sợ đi theo chúng ta ăn ngon uống sướng tuyệt không bạc đãi ngươi bạch vĩnh trinh cái cảm thương lành hơn phân nửa nhưng nàng không muốn nói chuyện nàng chỉ là thương hại nhìn xem nữ tử áo xanh như ông vỡ tổ tên tuổi nàng nghe nói qua làm việc là có tiếng ác độc nàng cũng biết đám người này cùng trong thành đại gia tuộc cấu kết chẳng những cướp tiền giết người còn chuyên môn giúp đỡ làm công việc b ấ t thỉu chết trên tay bọn họ quan biên cũng không biết có bao nhiêu đáng tiếc lần này bọn hắn phải xui xẻo nàng cùng cao k i ê m một đường đi tới chi ít đụng phải hơn mười băng cướp đường còn có hắt điếm bên dưới mê hương thương đội kiêm làm cường đạo đều bị cao k i ê m giết không còn một mảnh chỉ cần dám hướng cao k i ê m động thủ chỉ có một kết quả chết nữ tử áo xanh ngoài miệng nói hào phóng bất quá là treo đũa cao k i ê m cùng bạch đinh trinh để nàng ngoại ý muốn chính là đôi nam nữ này thế mà rất bình tĩnh còn có nữ nhân xinh đẹp kia loại kia thương hại ánh mắt là có ý gì xem thường các nàng nữ tử áo xanh liền chịu không được cái này nàng mắt lộ ra hư quang con quỷ nhỏ đợi lát nữa để cho ngươi biết sự lợi hại của ta cao kiêm dẫn theo kiếm từ trên ngựa xuống tới hắn đối với nữ tử áo xanh mỉm cười chắc tay vị đại tỷ này n g à i tốt chư vị hào hán đại ca tốt ta gọi cao kiêm nữ tử áo xanh có chút không hiểu tiểu tử này làm sao còn cười được thật sự cho rằng bọn hắn không giết người cao kiêm rút kiếm ra khỏi vỏ chậm rãi nói ra chư vị ta vô ý mạ phạm hiện tại các ngươi tránh ra còn kịp một cái hung h á n đại hán c ù n g tiếu người con mẹ nó đại hán lời còn chưa nói hết một đạo xâm nhiên kiếm quang đã ánh vào hắn đôi mắt đại hán quá sợ hãi hắn vội vàng tránh lui vung đao kiếm quang lóe lên xuyên thấu đại hán cổ họng đi theo trường kiếm chia hai bên trái phải có ngoài hai người liền bưng bít lấy cổ họng nửa mặt lên trời nằm b ậ xuống nữ tử áo xanh lúc này mới phát hiện không ổn nàng chào hỏi âm thanh đ ộ n g trên tay cao kiêm đã huy kiếm xông vào đám người liền thấy xâm lanh kiếm quang tung hành mang theo từng mảnh huyết quang nữ tử áo xanh ở phía sau đồi hai bước lại phát hiện làm sao cũng đổi không kịp đối phương nàng đ ộ i vàng quay người đi tìm bạch vĩnh trinh nàng cảm thấy bắt lấy bạch vĩnh trinh liền có thể uy hiếp cao khiêm bạch vĩnh trinh đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu c h ó i nàng rút kiếm đi ra cùng nữ tử áo xanh đấu cùng một chỗ hai người qua không có mười mấy c h i ê u nữ tử áo xanh liền nghe đến cao khiêm tại sau lưng nói ra đại tỷ nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân nữ nhân áo xanh hãi nhiên quay người liền thấy trên mặt đất đã nằm đầy thi thể nhìn thấy cầm kiếm mà đứng cao khiêm hắn trên kiếm phong còn tại hướng phía dưới không ngừng chạy xuống máu chương sáu gặp lại một một chương sáu gặp lại Một, một chương sáu trăm hai mươi chín gặp lại nữ nhân áo xanh làm nghề này có mười năm gặp qua không ít anh hùng hảo hán thế nhưng là lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào ai cũng không chịu nổi người đồng thế mạnh bọn hắn cùng nhau tiến lên mặc cho ngươi cái gì hảo hán cũng ngăn không được đàn sói cắn xé vừa rồi cao khiêm liên sát mấy người nữ tử áo xanh đã cảm thấy tình huống không đúng lúc này mới nhớ tới đi bắt bạch vĩnh trinh làm con tin nàng làm sao cũng không nghĩ ra bạch vĩnh trinh kiếm pháp thế mà phi thường tốt so với nàng đều mạnh lên mấy phần càng không nghĩ tới là hai người dây dưa bất quá mười mấy chiều dưới tay nàng hơn ba mươi minh đệ liễn chết sạch bọn này hung ác thủ hạ nàng dùng sắc đẹp tiền t à i các loại thủ đoạn lung lạc cùng một chỗ xông ra như o n g vỡ tổ to như vậy tên tuổi cho nên gọi như o n g vỡ tổ bởi vì nàng là cái nữ o n g chúa mặt khác cũng là nói bọn hắn phong cách làm việc cho tới bây giờ đều là cùng nhau tiến lên lấy nhiều k h í ít. bọn này thủ hạ đều có chút bản sự nhất là am hiểu cuộc h i ế n còn có am khí cung tiễn tấm chắn nhóm vũ khí làm sao lại đều đã chết cao kia mặc dù mang theo lễ phép mỉ cười tại nữ tử áo xanh trong mắt lại dị thường đáng sợ nữ tử áo xanh nhìn xem tao khiêm từng bước tới gần nàng do dự một chút ném đi kiếm trong tay hai đầu gối một khuất tại chỗ quỷ trên mặt đất nàng cúng i ế t dập đầu dập đầu đại hiệp tha ta một mạng u ố n ta một mạng trong nhà của ta còn có tiểu hài muốn môi nữ tử áo xanh dáng dấp có chút xinh đẹp này sẽ dập đầu đau khổ c ầ u t h ầ n t h ầ n cái chán đều đập phá trên mặt đều là yếu đố i đau khổ để cho người ta không khỏi lòng sinh thương tiếc b ạ c h l ĩ n h trinh ánh mắt phức tạp nhìn xem nữ tử áo xanh nàng hiện tại thật có điểm bội phục đối phương đầu góc chuyển nhanh phát hiện tình huống không đúng lập tức quỷ xuống đất cầu xin tha thứ cao khiêm mặc dù giết người giết thông thoái đến cùng n h i ê n kỷ rất nhỏ chưa từng trải qua những n à y chưa hẳn có thể xem thấu nữ t ử áo xanh tâm tư nếu là cao khiêm mềm lòng ngược lại là chuyện tốt đi theo cao khiêm trong khoảng thời gian này bạch vĩnh trinh phát hiện cao khiêm tựa như quỷ thần một dạng không thể đo lường bất luận cái gì dạng tính toán thủ đoạn đều uy hiếp không được hắn bất luận là ai đúng hắn độ thủ hắn giết đều không chút do dự một cái kiếm pháp tuyệt thế nam nhân hết lần này tới lần khác tâm như sắt đá không có bất kỳ cái gì sơ hở đối với cao k i ê m hiểu rõ càng nhiều bạch vĩnh trinh càng là e ngại nàng thậm chí có chút bận tâm bạch liên tử lo lắng giáo chủ như là quỷ thần bình thường cao khiêm ai có thể chống đỡ được nếu là cao khiêm có thể lòng sinh thương hại vung tha nữ tử áo xanh vậy hắn liền có nhược điểm bạch vĩnh trinh không nói chuyện nàng nhận biết cao khiêm lâu như vậy hay là suy nghĩ không thấu cao khiêm tính cách nhưng nàng có thể xác định cao khiêm lễ phép k h á c h khí chỉ là một loại tập quán chỉ là một loại lễ phép xưa nay không đại biểu bất luận cái gì cụ thể ý nghĩa càng không phải là biểu đạt cảm xúc nữ tử áo xanh nhưng không biết điểm này nàng nhìn thấy cao khiêm một mặt thương hại trong lòng không khỏi vui mừng làm nữ nhân một cái thành thục nữ nhân xinh đẹp b á n thảm luôn luôn dễ dàng thu hoạch đồng tình nàng dựa vào một chiêu này trốn qua nhiều lần kiếp nạn mặc dù là này bỏ ra thân thể nhưng cái này cũng không tính là cái gì nữ tử áo xanh đã đang suy nghĩ hẳn là làm sao tiếp cận cao kiêm làm sao câu dẫn hắn dùng như thế nào k h ô n g chế hắn cao kiêm mặc dù thân thể hoàn toàn trưởng thành tướng m ạ o nhưng vẫn là rất trẻ trung nhìn xem cũng chính là hai mươi tuổi dạng này niên k ỷ nam nhân khó khăn nhất chống cự nữ tử thành thục bị lực nữ tử áo xanh ở phương diện này kinh nghiệm phong phú nếu có thể đem cái này n à m t ử khống chế trong tay vậy liền quá lợi hại chết đi mười mấy cái thủ hạng căn bản cũng không tính là gì nữ tử áo xanh trong lòng nghĩ như vậy thân xác trên mặt lại càng đau khổ nàng không biết là đứng ở trước mặt nàng người thanh niên này có vạn năm linh hồn nàng càng không biết chính là người thanh niên này thông qua nhạy cảm cực kỳ lục cảm có thể nhẹ nhóm đọc người biểu hiện siêu nhỏ nữ tử áo xanh diễn kỹ không sai l ừ a gạt người bình thường đầy đủ cao khiêm lại có thể nhìn ra nữ tử áo xanh nghĩ một đằng nói một n è o đương nhiên cái này kỳ thật cũng không trọng yếu một cái đầu lĩnh cường đạo không nghị luận như thế nào đáng thương đều không che giấu được nàng là dựa vào cướp bóc mà sống tại cái này rất lại phía sau thời đại chiếm cứ một phương đạo phỉ không biết muốn giết bao nhiêu người người như vậy nói lại đáng thương đều là một chuyện cười cao k i ê m đưa tay đỡ dậy nữ tử áo xanh hắn ôn nhu nói đại tỷ không cần như vậy hèn gọn chúng ta đều như thế bất quá là hồng trần lăn lộn cầu sinh người mà thôi nữ tử áo xanh có chút nghe không hiểu cao k i ê m lời nói nhưng nàng có thể cảm nhận được cao k i ê m ôn hòa thái độ trong nội tâm nàng cũng thờ thảo nàng hạ thấp người thi lễ đa t ạ đại hiệp không cần cao k i ê m nói ra ta biết ngươi là nữ nhân trong l o ạ n thế này cầu sinh không dễ yên tâm ta sẽ cho ngươi thông q u á i nữ tử áo xanh nghe ra không đ ố i nàng một mặt kinh sợ đang muốn nói chuyện hiếu quang đã bôi đoạn nàng một nửa cổ nhiệt huyết theo gió phun ra nữ tử áo xanh trên mặt đều là sợ h ã i cùng không hiểu nàng giơ ngón tay lên lấy cao k i ê m muốn nói cái gì lại một chữ đều không có nói ra mấy hơi t h ở công phu nữ tử áo xanh liền con mắt đảo một vòng ngã nhào xuống đất bạch vĩnh trinh mặc dù đối với cái này sớm có nói trước nay sẽ cũng là âu sầu trong lòng cao k i ê m chân là quá mức tuyển tình v ậ động nàng đột nhiên cũng minh bạch cao khiêm không giết nàng cũng không phải là tâm hoài nhân tử hoặc là nhìn nàng xinh đẹp cao khiêm chỉ là muốn để nàng dẫn đường thôi bạch vĩnh trinh nhìn về phía cao khiêm hỏi nhất định phải như vậy cao khiêm hỏi lại bạch vĩnh trinh nàng dẫn một đám người muốn giết ta ta nếu là rơi vào trong tay nàng chẳng những tiền tài bị cướp chỉ sợ người đều muốn bị bọn hắn chặt cho cho ăn cho heo ăn nễ cũng tốt không được trước bị bọn hắn thay nhau đổ bỡn sau đó tìm q u á n kỹ nữa một bán ngươi còn đồng tình nàng cao khiêm lắc đầu bực này hát nhân giết cái một trăm tám mươi lần cũng khó khăn chuộc tội lỗi hắn suy nghĩ một chút lại giải thích nói chặt đứt bọn hắn cổ nhìn xem hết u y tinh kỳ thật loại phương thức này tử vong đặc biệt nhanh không cần mấy hơi thở ý thức liền sẽ hôn mê cảm giác không thấy thống khổ nói thật đây không phải ta tàn bạo mà là ta thứ bi chương 629, gặp lại một hai chương 629, gặp lại một hai mạch vĩnh trinh có chút m u ố n c ư ờ i cao khiêm lại còn nói cái gì t h ứ bi nhưng nàng nghĩ lại giống như đích thật là chuyện như thế bị cao khiêm chém giết người đều chết thật nhanh nàng trầm mặc nói ra cho nên đến mạch liên tự ngươi cũng muốn giết ta đó là cái vấn đề tốt cao k i ê m cười bên dưới nói ra ngươi mang người tới tìm ta bất quá là phụng mệnh làm việc cùng những n à y thấy hơi tiền nổi máu tham cường đạo là không giống mới ngươi chỉ cần không làm loạn ta sẽ không giết ngươi b ạ c h vĩnh trinh không biết có nên hay không tin tưởng cao k i ê m nàng nhận biết cao k i ê m nói dối diễn trọ đều rất cầm cái này nhân tâm nghĩ âm trầm cực kỳ nàng căn bản không biết đối phương câu nào là thật câu nào là giả càng không biết người này đến cùng suy nghĩ gì lại muốn cái gì bất quá có cao k i ê m câu nói này nàng hay là an tâm không ít đến mức nàng đối với cao k i ê m thái độ cũng có khẽ biến chuyển biến hai người tiếp tục lên đường về phần cái k i a m ộ t chỗ thi thể có đại lượng vũ khí còn có một số tiền tài tự nhiên có người đi xử lý cao kiêm cùng bạch vĩnh trinh lại đi không sai biệt lắm gần hai tháng mới đến định châu thành từ vân sơn ngay tại định châu thành bên ngoài hơn mười dặm bởi vì bạch liên tự định châu thành cố ý xây dựng một đầu thông hướng từ vân sơn đại đạo quanh năm có số lớn tín đồ đến từ vân sơn triều bái định châu thông hướng từ vân sơn đại đạo dưới chân cũng bởi vậy dị thường phồn hoa náo nhiệt cách không được bao xa liền có quán rượu khách sạn liền có bán ăn uống các loại có nhỏ đứng ở cửa thành liền có thể nhìn thấy trên đầu đại đạo này người qua lại con đường đông đảo được sừng tụng ngựa xe như nước cao khiêm đi qua lớn bao nhiêu thành náo nhiệt như vậy phồn hoa địa phương còn là lần đầu tiên gặp b ạ c h vĩnh trinh ánh mắt phức tạp nhìn xem từ vân sơn lúc này chính vào tháng tư xuân về hoa nợ từ vân sơn bên trên một mảnh thanh mít từ vân sơn đỉnh núi nhưng lại có trùng tiên hơi khói b ạ c h vĩnh trinh chỉ vào đỉnh núi nói ra đó là tín đồ nhóm lửa hưng ơ hỏa hội tụ hơi khói như trụ ngày đêm không tôi xông thẳng tới chân trời cao khiêm gật đầu không hổ là có ngàn vạn tín đồ đại giáo phái đừng nói là không phải tà giáo Tín lượng n đồ số hơn i loại trình độ này. Ở thời đại giáo nhiều người, ề u quan quá đến độ địa trình này, này, chính là tà giáo quan phủ cũng không dám làm loạn. Ban ngày là làm tà trước tìm phủ h ở dám p ư g nửa g ngơi ăn cơm. Cao mang người riêng nghỉ h theo Bạch Vĩnh Trinh tìm nhà đại khách sạn, hai người ăn cơm sau riêng phần mình nghỉ ngơi. Hơn ỉ ăn sạn, ăn ngơi. n cơm. cơm Kiêm đại Cao tìm sau năm qua này cao k i ê m cùng bạch vĩnh trinh đồng hành cùng ở nhưng dù sao cùng nàng vẫn duy trì một khoảng cách bạch vĩnh trinh cũng có chút kỳ quái cao k i ê m một đại nam nhân tinh l ự c thịnh vượng thế mà đối với nữ sắc không thèm để ý chút nào không động vào nàng coi như xong cao k i ê m cũng từ trước tới giờ không sẽ ra ngoài chơi hắn lớn nhất giải trí chính là ăn thịt hắn thậm chí không uống rượu giữa ba ngày nằm trong phòng bạch vĩnh trinh lật qua lật lại ngủ không được nàng muốn đi cho giáo chủ mật báo nhưng lại sợ sệt bị cao khiêm phát hiện trên thực tế cả tòa định châu thành tràn đầy tín đồ nàng chỉ cần lộ ra thân phận nhất định có thể thu được trợ giúp nhưng là bạch vĩnh trinh nhìn không thấu cao khiêm nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ đã đến định châu khoảng cách bạch liên tự chỉ cách một chút cao khiêm căn bản không dùng được nàng dọc theo con đường này cao khiêm cũng cùng nhiều lần hỏi nàng bạch liên tự tình huống nàng có thể nói cũng mới nói hiện tại nàng đối với cao k i ê m cơ hồ không có giá trị đối phương thật muốn động thủ giết nàng sớm nên độc tủ h bạch vĩnh trinh rất chân quý cái này cần đến không dễ sinh cơ không muốn như vậy bị mất rơi vấn đề là rời đi bạch liên giáo nàng có thể đi đâu quyền thế của nàng địa vị t à i phú đều là xây dựng ở bạch liên giáo thiên nữ thân phận này bên trên không có thân phận này nàng b ấ t quá chỉ là biết chút kiếm thuật nữ nhân bình thường dựa vào nàng kiếm thuật cũng không có tư cách làm loạn chỉ cần đụng phải ba năm cái đ ạ i hán nàng liền thất bại về phần tuổi trẻ xinh đẹp dung mạo không có bối cảnh gia thế bảo hộ sẽ chỉ dẫn tới t h i h o ạ bạch vĩnh trinh nhớ kỹ rất rõ ràng thật nhiều lần cũng là bởi vì rất nhiều người ngấp nghẽ mỹ mạo của nàng sử dụng các loại thủ đoạn kết quả tự nhiên là bị cao khiêm giết cho máu chạy thành sông có một lần cao khiêm thậm chí giết một tòa thành lớn chủ quan chỉ là hắn ra tay hung tàn tuyệt luân cùng hắn động thủ đều bị giết tuyệt đến mức đều không có người biết là ai ra tay ai cũng nghi không ra hơn trăm người bị giết lại là một người làm bạch vĩnh trinh nằm trong phòng suy nghĩ hồi lâu nàng hay là quyết định đi tìm giáo chủ cũng chỉ có tại bạch liên giáo nàng mới có thể thu được muốn hết thảy bạch vĩnh trinh đem tiểu nhị gọi tiền đến để hắn đưa vài món thức ăn thừa cơ hội này nàng trên bàn dùng nước t r ả vẽ lên một đoá hoa sen ở loại địa phương này khi tiểu nhị đều là bạch liên giáo người mà lại từng cái n h ạ bén tiểu nhịn h ì n thấy ơn ký này lập tức hiểu được bạch vĩnh trinh đưa cho tiểu nhị một cái tờ giấy cũng không lâu lắm tiểu nhị đưa tới một bàn đồ ăn hắn cũng trên bàn h ó a cái ơn ký ra hiệu tờ giấy đã truyền lại đi lên bạch vĩnh trinh nhẹ nhàng thở ra nàng rốt cục có tâm tư ăn cơm đi đi theo cao khiêm bên người bạch vĩnh trinh tâm vẫn luôn dẫn theo ăn không o n ngủ không ngon sợ một cái sơ sẩy liên cổ đức gây biến thành tử thi trong khoảng thời gian này nàng càng là một mực tại do dự không biết nên làm sao lấy hay bỏ hiện tại rốt cục làm ra lựa chọn nàng cũng không còn lo lắng cao khiêm chính là có bản lãnh thông tin ê cũng đấu không lại đã sớm chuẩn bị giáo chủ kiếm pháp lại cao hơn thể lực của con người cũng là có hạn bạch vĩnh trinh quan xem xét lần kêu cao khiêm giết hơn một trăm người cũng là vẻ mệt m ỏ i h i ể n thị rõ chương sáu trăm hai mươi chín gặp lại hai chương sáu trăm hai mươi chín gặp lại hai rất hiển nhiên cái này đã tiếp cận cao khiêm mức cực hạn trận chiến này cũng làm cho bạch vĩnh trinh thấy được cao khiêm sơ hở người này trung quy là cá nhân mà không phải không gì làm không được u ị thần ăn uống no đủ bạch vĩnh trinh ngủ một giấc nàng ngủ phi thường an tâm trong mơ mơ màng màng bạch vĩnh trinh nghe được cao khiêm thanh âm tỉnh đã đến, đến giờ bạch vĩnh trinh mở to mắt trong phòng phi thường lờ mờ nàng chỉ có thể nhìn thấy cao khiêm con n g ư ờ i đ e n nhánh lại không nhìn thấy cao khiêm trên mặt biểu lộ không n ó n g này rửa mặt một cái uống miếng nước cao khiêm ngồi trên ghế ra hiệu bạch vĩnh trinh trước thu thập một chút bạch vĩnh trinh từ từ ngồi dậy thỉnh thần mới xuống đất đi rửa mặt lại mặc vào áo ngoài mặc vào giày phối tốt trưởng kiếm các loại thu thập lưu loát bạch vĩnh trinh cũng chân chính tỉnh táo lại cao k i ê m đối với bạch vĩnh trinh lấy tay bạch cô n ư ơ n g t ỏ a hạ tâm sự không đ ổ i bạch vĩnh trinh có chút bất an tại cao k i ê m đối diện ngồi xuống ta nói sẽ cho ngươi lựa chọn cơ hội cao k i ê m nói ra ngươi không cần cùng ta đi bạch liên tự ngươi muốn rời đi nơi này có hơn một trăm lượng hoàng kim còn có một số châu báu đ ề u cho ngươi bạch vĩnh trinh nhìn thấy trên mặt b à n gói nhỏ nàng có chút ý động nàng còn có chút nhân mạch quan hệ có nhiều tiền như vậy muốn tìm cái địa phương an ồn sống qua ngày cũng không phải không được chỉ là nàng đã cùng giáo chủ báo cáo cao k i ê m tung tích giáo chủ đã biết nàng cùng cao khiêm cùng một chỗ nàng bây giờ rời đi giáo chủ tuyệt sẽ không v g ô n g tha nàng bất quá nàng nếu là cự tuyệt cao khiêm khẳng định sẽ gây nên cao khiêm hoài nghi mạch vĩnh trinh trầm mặc một hồi thấp giọng nói ra tạ ơn cao khiêm cười cười q u â n biết làm bạn một trận đây là ta nên làm sau đó trời cao đất xa chỉ sợ lại không ngày gặp mặt nguyện ngươi bạn sự hòa thuận sống lâu chấp đội mạch vĩnh trinh phi thường ngoài ý m u ố n cao khiêm thế mà lại còn nói lời chúc phúc mà lại phi thường thành khẩn đây là xem nàng như bằng hữu nàng lại có chút cảm động lại có chút áy náy chỉ là đến một bước này đã không có khả năng hối h ậ n từ nhỏ nàng liền biết được một cái đạo lý hoặc là tiến hoặc là lui sợ sẽ nhất là do dự cao khiêm đứng người lên đối với bạch vinh trinh vừa chắc tay bạch cô đ ư ơ n g như vậy cáo tử hữu duyên giang hồ gặp lại hắn nói xong dẫn theo kiếm đột nhiên mà đi bạch vinh trinh đưa mắt nhìn cao khiêm ra gian phòng qua một hồi lâu nàng mới thăm thẳm thở dài lại qua một hồi ba ngày tiểu nhị kia gõ cửa tiến đến điện hạ người kia đã ra khỏi thành hướng bạch liên tự đi bạch vinh trinh thần sắc lạnh nhạt nghiêm nghị lần đầu t u t chúng ta xuất phát tiểu nhị mang theo bạch vĩnh trinh đi vào khách sạn cửa sau đã chuẩn bị x o n g ngựa còn có mấy tên hộ vệ tinh nhuệ bọn hắn vây quanh bạch vĩnh trinh ra khỏi cửa thành sau đó lên một đầu lối rẽ lối rẽ này thông hướng bạch liên tự hậu điện trên đường đi có vài chỗ cửa ải chỉ có c ầ m pháp lệnh mới có thể đồng hành con đường này lượn quanh cánh m ạ t cũng may mấy người đều c ư ỡ i ngựa tốc độ không chậm hơn nửa canh giờ sau bạch vĩnh trinh đã đi tới kim liên thánh điện trước mặt đại điện là cho tín đồ triều bái giáo chủ này thường đều đợi tại kim liên thánh điện nơi này cảnh giới s ô n nghiêm khắp nơi đều là xuyên giác cầm th b ì n h t h ư ờ n g kỳ thật cũng liền một đội người trực đêm thủ hộ bởi vì thu đến bạch vĩnh trinh báo tin bạch liên tự lực lượng vũ trang toàn bộ bị điều động thủ hộ kim liên thánh điện võ sĩ cũng từ một đội biến thành sáu đội số lượng gia tăng gấp năm lần đến nơi này mấy cái võ sĩ liền không có tư cách lại hướng trước một đội võ sĩ kiểm nghiệm bạch vĩnh trinh mang theo pháp lệnh lúc này mới mang theo nàng tiến vào thánh điện kim liên thánh điện trang sức vàng son lộng lẫy xà nhà trên vách tường nghe nói dán rất nhiều lá vàng tại lựa đèn chiếu rọi xuống cả tòa đại điện phi thường sàn tỏ bạch liên giáo chủ mặt rộng rãi trường bàm màu trắng ngồi dựa vào sập dài bên trên trong tay còn cầm một bản kinh thư vĩnh ngôi bái kiến giáo chủ bạch vĩnh trinh xa xa liền dập đầu dập đầu tư thái cung kính dị thường trong g i á o cấp bậc sâm nghiêm cho dù là thiên nữ tại giáo chủ trước mặt cũng không thể có bất luận cái gì thất lễ giáo chủ thả ra trong tay thư quyển h ắ n vây vây tay vĩnh trinh tới nói chuyện bạch vĩnh trinh đứng dậy gặp con đi vào trường á n trước nàng cẩn thận mắt nhìn giáo chủ hai năm không gặp giáo chủ hay là dáng vẻ đó ngũ quan anh tuấn khí chất sâu sắc trên mi tâm có một cái hoa sen vàng gần ký Tại thu hút sự chú sự của ý n nở rộ, nở rộ, mười mấy năm trước định châu đại dịch giáo chủ ban thưởng linh phủ đốt phù hợp nước trích dẫn bệnh nặng người tại chỗ khỏi hẳn như vậy thân tích lập tức thu phục vô số tín đồ bạch vĩnh trinh lần nữa nhìn thấy giáo chủ trong nội tâm nàng điểm này chần chờ do dự l i ề n cũng bị mất giáo chủ chính là di l ạ c lão tổ hóa thân có vô lượng thần thông nho nhỏ cao khiêm coi như kiếm pháp lại cao hơn cũng bất quá là một kẻ phạm nhân làm sao có thể cùng giáo chủ so sánh ngươi mất tích hơn nửa năm ta rất là lo lắng giáo chủ ôn hòa nói ra bây giờ ngươi bình an trở về thật làm cho ta vui mừng bạch vĩnh trinh phi thường cảm động nàng thốt thít quỷ l ạ n giáo chủ vĩnh trinh vô năng không thể hoàn thành mệnh lệnh của ngài giáo chủ c ư i hắn có chút cảm t h ắ n nói người này người man dị năng cũng không phải lỗi của ngươi hắn chuyển còn nói thêm lại nói ngươi không phải mang theo hắn trở về b ạ c h vĩnh trinh quá sợ hãi nàng đội vàng lần nữa dập đầu giáo chủ ta cũng là nghĩ đến đem hắn rụ rỗi trở về ta đối với giáo chủ trung thành tuyệt đối t u y ệ t không hai ý ta biết ngươi là hảo hải tử giáo chủ giơ lên ra tay mau dậy đi không cần như vậy b ạ c h vĩnh trinh trong lòng lúc này mới t h ở phào giáo chủ ngự hạ cực nghiêm nhưng hắn từ trước tới giờ không là nói lung tung nếu giáo chủ đều an ủi nàng đó chính là thật không sao lúc này cửa ra và hộ vệ tiến đến và báo giáo chủ người kia đã đến quảng trường giáo chủ hứng thú dẫn người vây quanh hắn ta cái này ra ngoài giáo chủ lại đối bạch vĩnh t r i n h nói ra như vậy kỳ nhân dị sĩ cũng bất quá quá thất lễ ngươi cùng ta đi gặp hắn một chút bạch vĩnh t r i n h trong lòng có chút không n g u y ệ n ý trên mặt lại là cùng c u n g kính kính gật đầu nàng rất tự giác đi theo giáo chủ sau lưng tựa như là cùng ban nha hoàn bình thường đi vào cửa lớn đài hành lang bên trên bạch vĩnh t r i n h liền thấy phía dưới giữa quảng trường cao k i ê m lúc này trăng tròn giữa trời chiếu thiên địa một mảnh trong vắt trên quảng trường vừa chuẩn chuẩn bị mấy chục tòa cỡ lớn bó đ ố c càng là đem chiếu sáng như ban ngày bởi vì có nàng báo tin quảng trường chừng hơn một ngàn người toàn thân giáp trụ võ sĩ từ bốn phương tám hướng đem cao khiêm vây vào giữa cao khiêm một thân áo xanh trong tay liền để một thanh t r ư ờ n g kiếm bị mấy ngàn toàn giáp võ sĩ xúm lại ở giữa lộ ra cô đơn như vậy nhỏ yếu bạch vĩnh trinh không biết tại sao trong lòng sinh ra mấy phần ấ y n ấ y nàng nguyên bản cùng cao khiêm là sinh tử đại địch căn bản không nợ cao khiêm tình cảnh này trong nội tâm nàng vẫn có chút không thoải mái cao khiêm cũng nhìn thấy đài hành lang bên trên đứng đấy bạch vĩnh trinh cùng giáo chủ hắn đánh giá vị này bạch liên giáo chủ cách mấy chục trượng khoảng cách cách hơn ngàn toàn giáp võ sĩ cao k i ê m hay là nhìn thấy giáo chủ trong mắt không ngừng nở rộ hoa sen vàng hắn cũng muốn thừa nhận dài quá một đôi con mắt như vậy thật rất phong cách chớ nói chi là cái này rất lại phía sau ngu hội thời đại đều không cần lừa dối tự nhiên có vô số đ ổ đẩn tranh nhau quy lạnh tại giáo chủ trên thân hắn thấy được một điểm kia linh quang một chút khó mà diễn tả bằng lời huyền diệu khí tức cao k i ê m dám xác định cái này người này chính là giới này hạch tâm mấu chốt hắn lại nhìn mắt chung quanh mấy ngàn toàn giáp chiến sĩ có như thế nhiều người bảo vệ chẳng trách tiêu lão thái quân luôn luôn tốn công vô í trên thực tế tiêu lão thái quân tiến vào thần hồn động thiên nhiều lần đi theo ngay cả bên cạnh đều không có sợ đến cao k i ê m cũng là nhìn thấy bạch vĩnh trinh trên thân một chút siêu phạm linh dị khí tức lúc này mới nghĩ đến tìm đến vị giáo chủ này mặc kệ tòa này thần hồn động thiên như thế nào rộng lớn giới này sinh linh đều có riêng phần mình linh tính chỉ cần chém giết giáo chủ này diết đi giới này linh tính trung tâm liền có thể phá giải thần hồn động thiên chỉ là cái này một nghìn giáp sĩ lại cũng không dễ phá mà lại cửa này rất khó mưu lợi cao k i ê m phát hiện bạch vĩnh trinh phản ứng gì thường đã đoán được đối phương sẽ m ậ báo nhưng hắn cũng không có ngăn cản cũng không có lựa chọn nội bộ cao k i ê m đã sớm phát hiện một vấn đề giáo chủ là h ạ n tâm nhưng là ở đây những giáp sĩ này bao quát bạch vĩnh trinh đều có giáo chủ gia chỉ linh quang chỉ có chém hết những người này mới có thể thu được hoàn chỉnh linh tính đây cũng là bắt nguồn từ hắn bản mệnh tinh thần linh giác đổi lại tiêu lao thái quân khẳng định cũng nhìn không ra điều ấy muốn lấy phạm nhân thân thể hoàn thành một bước này thật sự là khó như lên trời cao k i ê m nghĩ tới đây ngược lại cười hắn đối với giáo chủ vừa chắc tay tại hạ cao k i ê m bái kiến giáo chủ giáo chủ cười một tiếng thật can đảm chân hào kiệt cao k i ê m lại đối bạch vĩnh trinh nói ra bạch cô đương không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt nhìn thấy ngươi hết thể mạnh khỏe tâm ta rất an ủi bạch vĩnh trinh xấu hổ không ngóc đầu lên được căn bản không dám đáp lại cao khiêm giáo chủ m ỉ m cười nói vĩnh trinh là giáo ta thiên nữ do ta tự mình dạy bảo trưởng thành đối với ta trung thành tuyệt đối sao lại con ta mà đi cách khoảng cách xa như vậy giáo chủ nói lời thanh em không cao lại rõ ràng chuyển đến cao khiêm bên h a i chỉ là chiêu này liền có chút thần dị cao khiêm lật gật đầu ta cũng không ý c h à o phúng ta cũng hy vọng bạch cô nương tốt hơn đáng tiếc đáng tiếc hắn cảm thán một câu lại không nói thêm nữa b ạ c h vĩnh trinh lựa chọn d â u rịa mấu chốt là cầm xuống vị giáo chủ này cao k i ê m đối với giáo chủ nói ra các h ạ ta rất xin lỗi lần thứ nhất gặp mặt liền muốn lấy ngươi đầu người đây là thiên mệnh ta thay trời cầm kiếm hy vọng ngươi có thể hiểu được giáo chủ ha ha đại tiếu thú vị thú vị chúng ta đầu ở đây chỉ chờ ngươi tới lấy hãn một chỉ trên quảng trường hơn một n g à n giáp sĩ chỉ là ngươi muốn trước qua cái này một nghìn giáp sĩ mới được giáo chủ lại hiếu kỳ mà hỏi lại không biết ngươi có bản lánh này không có cao k i ê m dẫn kiếm chỉ về phía trước ta kiếm pháp kém có cái gì không đến chỗ còn xin giáo chủ chỉ giáo lời còn chưa dứt cao khiêm đã dẫn kiếm hướng về phía trước bay thẳng tiến chiến trận trong chốc lát lập lại lạnh leo trong kiếm quang liền dâng lên từng mảnh từng mảnh huyết sắc chương 630, t h i ê n liên bảo luân 1, 1, t m chương 630, t h i ê n liên bảo luân 1, 1, t m chương 630, t h i ê n liên bảo luân bạch liền giáo tài đại khí t h ổ thế mà tại t r o n g chùa nuôi nổi hơn một ngàn tên toàn giáp võ sĩ dựa theo mười cái nông dân nuôi một cái thoát ly sản xuất binh sĩ tính toán ít nhất phải hơn một vạn nông dân mới có thể nuôi nổi nhánh đại quân này chớ nói chi là thiết giáp trường t ư ơ n g tên nỏ những vũ khí này cũng đều phi thường đắt đỏ chiến tranh chính là đ ố t tiền từ xưa đến nay chưa từng ngoại lệ cao k i ê m đoán chừng trước mắt những giáp sĩ này còn không phải bạch liên giáo toàn bộ lực lượng bởi vậy có thể thấy được bạch liên giáo vơ vét bao nhiêu tài phú cổ đại tư tàng khôi giáp tên nọ là chu toàn tộc tội lớn có thể lấy được nhiều như vậy toàn thân thiết giáp không chỉ muốn có tiền càng phải có quyền lực duy trì một chút nói không khoa trương định châu thành chú quân đều không có tốt như vậy khôi giáp vũ khí bạch liên giáo muốn t ạ o phản bằng cái này hơn một ngàn giáp sĩ lôi cuốn lấy vô số tín đồ tùy tiện liền có thể chiếm cứ định châu thành có được cường đại như vậy lực lượng Bạch l i ê nhưng giáo c ủ đ ơ nhiên rất tự tin. Đổi rất tự là ạ hai tháng này h chịu tiêu o n à không ngừng ngăn thịt dùng kim cương thần lực trải qua đem thân thể rèn luyện đến cực hạn các phương diện nhân thể cực hạn nhân thể phi thường phức tạp bình thường tới nói không ai có thể ở mọi phương diện đều đạt tới cực hạn lực lượng lớn người tất nhiên tốc độ muốn chậm một chút lực bộ phát mạnh người lực bền bỉ tất nhiên yếu nhược một chút đây là nhân thể bản thân hạn chế cao k i ê m lại dùng kim cương thần lực trải qua đột phá loại hạn chế này ở mọi phương diện đều đạt đến nhân thể hình thái cực hạn loại này cực hạn vượt xa người bình thường tưởng tượng chân chính đạt tới siêu nhân phương diện nói đơn giản một chút cao k i ê m trạng thái hiện tại tương đương với dùng trăm m mười giây tốc độ phi ngửa kéo tùng đồng thời hắn lại là giới này lực lượng lớn nhất người đối mặt đông đảo thiết giáp võ sĩ xếp chiến trận cao k i ê m ngang nhiên thẳng tiến đông đảo thiết giáp võ sĩ đối với cái này kỳ thật không có bất kỳ cái gì chuẩn bị cao k i ê m ứng đối hoàn toàn vượt qua bọn hắn kinh nghiệm vượt qua bọn hắn tưởng tượng theo bọn hắn n cao k i ê m coi như muốn đánh cũng nhất định phải không ngừng lùi lại kéo dài khoảng、cách. không có mặc giáp ưu thế chính là thân thể nhẹ nhàng linh hoạt làm sao cũng không nên chính diện xung ố lại một đội n g ư ờ i bảy tám cây trường thương toàn đâm đi qua mặc cho đối phương kiếm pháp lại thế nào cao cũng không có khả năng chống đỡ được đông đảo toàn giáp võ sĩ ở trong lòng căn bản là không có đem cao khiêm coi ra gì thẳng đến lúc động thủ mới phát hiện không ổn cao khiêm dùng kiếm quét qua hai thành trường thường t h u ậ n một cái khe hở liền vọt vào tới bình thường tới nói người tốc độ đi tới tuyệt không có thu thương động tắc nhanh trên tay vừa thu lại đâm một cái ai muốn cận thân đều sẽ bị đâm cho lỗ thủ lớn nhưng là cao khiêm chính là lực lượng mạnh khủng bố một kiếm tạo nên đến ba thanh t r ư ờ n g thương nguồn lực lượng này để b a tên toàn giáp võ sĩ tay có chút bùn rùn căn bản vô lực thu thương mỗi lúc rảnh rỗi này cao khiêm lóe lên mà tới trường kiếm chia hai bên trái phải liền có ba người cổ họng bị xỏ xuyên ngay cả chết ba người những người khác một chút l i ề n l o ạ n nhất là đứng tại cao khiêm bên người đội này võ sĩ đều muốn lấy cùng cao khiêm kéo dài khoảng cách t r u n g quanh võ sĩ lại nghĩ đến tới vây công cao khiêm một đám người lùi ra ngoài một đám người vào bên trong tiến song phương tự nhiên là loạn thành m ộ y cao khiêm như là một đầu như du ngư ở trong đám người khắp nơi du tẩu Chỗ l ú t qua lưu lại từng đạo lệnh leo kiếm quan cùng từng bộ n h i ệ t huyết dâng t r à o thân thể toàn giáp võ sĩ đều biết cao khiêm tất đâm cổ h ọ n g cái này cũng bọn hắn khôi giáp duy nhất bảo hộ không đến y ế u hại nhưng là không ai có thể tránh thoát cao khiêm xuyên qua hết hầu một kiếm cao khiêm luôn luôn có thể bắt lấy trong nháy mắt cơ hội một kiếm giết đ ị c h đây là một loại toàn phương v ị nghiên ép đài hành lang bên trên đứng đấy bạch liên giáo chủ lúc bắt đầu còn trên mặt ý cười nhưng hắn rất nhanh liền không cười được hơn một ngàn giáp sĩ đủ để công chiếm định châu thành lực lượng vũ trang lại không người có thể ngăn cả cao khiêm một kiếm một đàn toàn giáp võ sĩ đ u ổ i theo cao khiêm loạn hô g i ế t lung t u n g lại không người có thể đối với cao khiêm cấu thành uy hiếp cũng có người thông minh muốn tổ chức chiến trận vây chết cao khiêm nhưng loại tổ chức này người mới đứng ra thường thường liền sẽ bị cao khiêm đánh g i ế t liên tục bị giết mấy cái trọng yếu thủ lĩnh bọn này toàn giáp võ sĩ cũng loạn b ạ c h liên giáo chủ sắc mặt càng ngày càng âm trầm hắn biết bọn này giáp sĩ không phải binh sĩ thiếu quyết nghiêm khắc huấn luyện cũng không có đối mặt đại chiến kinh nghiệm bọn hắn bình thường rất vũ dũng cường hành nhưng không có trải qua tàn khốc khảo nghiệm khi bọn hắn đối mặt một cái như là quỷ thần giống như cường giả lúc đông đạo võ sĩ、si、đã đánh mất đầu、chí. bọn hắn không nghĩ tới giết chết cao k i ê m mà là không ngừng lùi lại tụ lại ý đồ thông qua loại phương thức này bảo vệ mình cao k i ê m chiến đấu hiệu s u ấ t phi thường cao cơ hồ không ai có thể nhận ở hắn một kiếm chỉ trong chốc lát trên quảng trường đã nằm một chỗ thi thể trăng tròn trong b ắ t dưới ánh trăng chạy xuôi máu đều bày biện ra một loại tái n h ậ n thế lãnh đông đảo hốt hoảng toàn giáp võ sĩ ở trên quảng trường khắp nơi chạy tứ tán phi nước đại sói kia bái hoảng hốt d á n vẻ lại dẫn mấy phần vị dị b u ồ n c ư ờ i mạnh liên giáo chủ ánh mắt rơi vào cao k i ê m trên thân đối phương áo xanh đã dính đầy vết máu nhưng hắn kiếm quang trong tay vẫn như cũ sắc bén lạnh leo thân hình hắn vẫn như cũ nhẹ như vậy nhanh mạnh mẽ đối phương kiếm thuật tàn nhẫn cực kỳ huy kiếm lúc lại mang theo vài phần không nói ra được ưu nhã tiêu sái trăng tròn phía dưới cao kiêm giống như tuyệt thế kiếm tiền cầm kiếm tung hoành thiết giáp ở giữa huy phong như vậy kiếm thuật như thế để bạch liên giáo chủ cũng vì đó chấn kinh vì đó sợ hãi bạch liên giáo chủ thợ nhỏ liền có thể có linh tính ba t u ổ i đã có thể làm t h ơ b ả y h tội đọc khắp chư tử bạch ra nó thiên tư linh tuệ người gặp đều tàn thưởng chương sáu t h i ê n liên bảo luân một hai chương sáu thiên liên bảo luân một hai mười bảy tuổi thời điểm hắn cùng phật đạo hai nhà cao nhân biệt vinh nói đến hai nhà cao nhân không lợi nào để nói bởi vậy danh chấn một phương trở thành thế nhân ca ngợi tuyệt thế thiên tài khi hai mươi tuổi đ ợ i hắn thành lập bạch liên giáo từ đó quét sạch các châu tín đồ vô số bạch liên giáo chủ cả đời này gặp qua các loại kỳ nhân dị sĩ nhưng hắn đối với những người này không ở ý bao quát hoàng đế ở bên trong bất quá là ngu mội phạm nhân vừa lúc bị vận mệnh lựa chọn ngồi ở trên hoàn toàn thiên hạ ước vạn chúng sinh đều là phản p u tự tử ngu mội không chịu nổi bạch liên giáo chủ luôn cảm thấy rất tịch mịch thiên hạ không người có thể minh bạch hắn tuyệt diệu trí tuệ hôm nay cao k i ê m lại làm cho hắn thấy được một loại khác cực hạn một loại kiếm thuật cực hạn một loại lực lượng cực hạn một kiếm nơi tay lấy một đ ị n h ngàn nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn tuyệt không tin tưởng trên đời có cường giả như vậy bạch liên giáo chủ lâm vào trầm tư đối thủ của hắn bên dưới tử vong kỳ thật cũng không thèm để ý bởi vì hắn từ trước tới giờ không đem những người này khi đồng loại bất quá là tiêu hao phẩm mà thôi chết một nhóm đổi lại một nhóm là đ ư rồi trên đời này khác không nhiều chính là nhiều người chỉ là giống cao k i ê m việt thế cường giả như vậy lại là gần như không tồn tại b ạ c h liên giáo chủ thật muốn cùng cao khiêm hào hào nói chuyện thuận tiện hào hào nghiên cứu một chút cao khiêm cao thủ như vậy không cần nhiều có mười cái tám cái chinh phục thiên hạ cũng không phải là việc khó dù sao chính là hoàng đế hộ vệ cũng không có khả năng có một nghìn toàn giáp sĩ binh cao khiêm chỉ cần đi vào hoàng cung liền có thể tùy ý rét lung tung những người khác càng là như vậy coi như ở tại quân doanh t h ố n g soái kỳ thật cũng không có khả năng có được hơn ngàn toàn giáp sĩ binh cận vệ bất luận vị này t h ố n g soái mang theo bao nhiêu binh sĩ trong lúc nội vã có thể sai khiến tối đa cũng chính là mấy chục người mà thôi có thể nghĩ cao k i ê m có bao nhiều đáng sợ bạch liên giáo chủ tự giác là thiên mệnh t r i tử chỉ cần bắt được cao khiêm hắn hẳn là có thể phát hiện cao khiêm điểm đặc biệt nghĩ tới đây hắn quyết định không vì cái gì khác chỉ cần có thể thu hoạch được cao khiêm lực lượng đã làm cho bỏ ra đại giới to lớn bạch liên giáo chủ trong mắt hoa sen vàng như sóng c u ộ n c u ộ n màu vàng rất nhanh chuyển hóa thành huyết sắc một bên bạch vĩnh trinh chú ý tới giáo chủ d ị biến nàng đứng tại giáo chủ sau lưng không nhìn thấy giáo chủ đôi mắt biến hóa nhưng nàng có thể cảm ứng được giáo chủ trên thân khí tức ngay tại phát sinh biến đổi lớn một loại lực lượng vô hình không ngừng hướng về giáo chủ hội tụ làm thiên nữ các nàng có thể cùng giáo chủ thành lập một loại huyền diệu cảm ứng lúc này mới có thể cự ly x a thông tin nhưng là chỉ là giáo chủ đơn phương cho thiên nữ truyền lại tin tức các nàng thậm chí không cách nào trực tiếp làm ra đáp lại chính là bởi vì loại này huyền diệu cảm ứng bạch vĩnh trinh phát hiện giáo chủ dị thường nàng không biết giáo chủ muốn làm gì lại cảm ứng được bất an mãnh liệt so với trên quảng trường tung hành vô địch t u y ệ t thế kiếm khách cao khiêm giáo chủ thời khắc này biến hóa càng làm cho nàng sợ hãi cao k i ê m lại như thế nào cương đại trung vi là một loại kiếm thuật một loại lực lượng cùng kỹ xảo cực hạn giáo chủ c ư ờ n g đại lại là không cách nào nhận biết khó có thể lý giải được bạch vĩnh trinh không biết tại sao đột nhiên có chút là cao khiêm lo lắng nàng biết loại lo lắng này không hề có đạo lý thậm chí rất ngu xuẩn lấy cao khiêm tính cách thật muốn giết xuyên chiến trận giết tới trước mặt nàng tất nhiên sẽ không lưu tình chút nào cho nàng một kiếm nhưng là mắt thấy cao khiêm lấy một địch n g à n tuyệt thế kiếm vật bạch vĩnh trinh đối với cao khiêm sinh ra một loại mánh liền s ù n bái một người một kiếm tung hoành thiên hạ không đâu đ ị c ổ i đây là cỡ nào vi phong khí khái thật sự là tuyệt thế chi hùng cao k i ê m tự xưng thay trời cầm kiếm đến hắn loại tầm thứ này thật đúng là không tính khoác lác b ạ c h vĩnh trinh cũng sẽ kiếm pháp mà lại kiếm pháp rất không thể cũng chính vì vậy nàng mới biết được muốn đạt tới cao khiêm loại tầng thứ này có bao nhiêu khó đồng dạng kiếm thuật nếu như nói cao khiêm là một ngọn núi cao nàng chính là dưới đỉnh núi cao một con dung dế đối với cao khiêm nàng có thể làm chỉ có thể là quý b á i như vậy cường giả tuyệt thế nàng thật không đành lòng nhìn đối phương chết ở chỗ này b ạ c h vĩnh trinh do dự một chút cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng cảm tính nhắc nhở cao k i ê m cao k i ê m chưa chắc sẽ tin tưởng càng chưa chắc sẽ cảm kích nàng lại muốn cùng giáo chủ bất hòa cái này quá ngu bạch vĩnh trinh do dự một chút hay là sáng suốt im lặng tiếp lấy nàng liền thấy giáo chủ trên thân toát ra một mảnh trùng thiên hồng quang đạo hồng quang này cùng minh nguyệt hô ứng lẫn nhau tản mát ra từng đầu tia sáng màu đỏ rơi vào toàn giáp võ sĩ trên thân toàn giáp võ sĩ trên thân cũng lóng lánh một chút xíu linh quang tới hô ứng chỉ là bọn hắn trên người linh quang rất nhanh liền bị hồng quang chóng nhiễm bạch vĩnh trinh không biết đây là cái gì lại cảm ứng được trong đó khí tức của bạo toàn giáp các võ sĩ đều không nhìn thấy màu đỏ linh quang bọn hắn con mắt trong lúc vô tình đã trở nên một mảnh xích hồng nguyên bản bị cao k i ê m giết sợ vỡ mật đông đảo toàn giáp võ sĩ n à y sẽ lại hoàn toàn quên đi sợ hãi bọn hắn trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu xé nát người trước mặt này một người một khi không sợ chết vậy liền sẽ b ộ c phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ thú chi là một đám toàn giáp võ sĩ không màng sống chết bọn hắn cùng bạo nhào về phía cao k i ê m không có chút gì do dự lối bước cao k i ê m cũng chú ý tới loại biến hóa này hắn thậm chí thấy được toàn giáp võ sĩ trên thân biến đỏ linh quang hiển nhiên bạch liên giáo t r ụ là thông qua bí thuật kích phát toàn giáp võ sĩ tiềm lực để bọn hắn quên sinh tử loại bí thuật này mới là giới này chân chính lực lượng siêu p h à m cao k i ê m cảm nhận được loại này lực lượng siêu p h à m hắn ngược lại lộ ra dáng tươi cười không có lực lượng siêu p h à m coi như xong đối phương vận dụng lực lượng siêu p h à m liền đại biểu cho giới này siêu p h à m pháp tắc tại vật chuyển chương 630, t h i ê n liên bảo luân 2, 1, chương 630, t h i ê n liên bảo luân 2, 1, hắn bản mệnh tinh thần cường đại c ỡ nào thừa cơ hội này lập tức thăm dò đến giới này lực lượng siêu p h à m pháp tắc một chút biến hóa kim cương thần lực trải qua không có cách nào cấp tốc chuyển hóa lực lượng nhưng hắn huyết dương thần quan lại am hiểu nhất hấp thu chuyển hóa lực lượng cao k i ê m bản mệnh tinh thần bên trên hạ xuống một tia huyết sắc thần quang rơi vào hắn tại giới này trên thân thể t i ê u máu này dương thần ánh sáng cũng không thể trực tiếp tăng lên cao k i ê m lực lượng như là cao k i ê m một kiếm xuống dưới chém giết một tên toàn giáp võ sĩ tên võ sĩ này trên người huyết sắc linh quang liền bị huyết dương thần quang hấp thu cao k i ê m đã cảm thấy trên thân có chút nóng lên hắn liên tục kịch chiến mọi mệnh quét sạch sành xanh huyết dương thần quang lợi hại nhất chỗ ngay tại ở có thể hấp thu chuyển hóa bất luận một loại nào lực lượng bạch liên giáo chủ tôi phát linh quang để toàn giáp võ sĩ không sợ sinh tử loại thông qua huyết dương thần quang cao khiêm tại chết đi võ sĩ trên thân có thể hấp thu đến loại này l i n h quan g chuyển hóa làm tự thân lực lượng đến một bước này cao khiêm mới xem như chân chính thu được giới này lực lượng siêu phạm nếu không phải bạch liên giáo chủ như vậy thi triển bí thuật hắn chính là có huyết dương thần quang cũng vô dụng không sợ chết toàn giáp võ sĩ không nhìn thương vong điên cuồng phóng tới cao khiêm cao khiêm t r ư ờ n g kiếm trong tay cũng càng lúc càng nhanh chỉ cần tiếp cận hắn mười bước bên trong võ sĩ đều sẽ bị một kiếm xuyên qua hết h ậ đài hành lang bên trên bạch vĩnh trinh nhìn hoảng sợ run sợ các võ sĩ không sợ công kích là điên cuồng như vậy tựa như gào thét sóng lớn muốn bao phủ hết thả cao k i ê m lại như đá ngầm bình thường mặc cho sóng lớn như thế nào c u ộ n c u ộ n trúng kích đều chỉ có thể tại trên đá ngầm đụng phân thân vai cốt u b ạ c h vĩnh trinh có loại cảm giác cao k i ê m không chế trường kiếm càng lúc càng nhanh cái kia lập lòe kiếm quăng cũng càng lạnh leo trứng mắt đáng sợ giết chóc duy trì không đến thời gian một nét nhang trên quảng trường đã nằm đầy thi thể duy nhất đứng đấy người chính là cao k i ê m cao k i ê m trên thân tùy tiện đã nhuộn đầy máu ở dưới ánh trăng cái kia huyết ý mang theo vài phần hát trầm tại trên mặt hắn cũng vung tung tóe lấy một chút vết máu chỉ là cao k i ê m đôi mắt vẫn như cũ như vậy sáng tỏ sáng tỏ đến có một loại không gì không phá cái này phong mang có một loại không thể giao động kiên định đối với người này t ô i nói n ằ m dưới đất hơn một ngàn võ sĩ liền như là bị cắt cỏ hoang hắn không có bất kỳ cái gì tâm tình chật c h ợ n bạch vĩnh trinh vẫn cảm thấy giáo chủ tâm tư thâm trầm trí tuệ cao tuyệt các nàng căn bản là không có cách lý giải hôm nay lại nhìn cao khiêm đột nhiên cảm thấy giáo chủ bất quá là giả thần giả quỷ m à thôi hắn thâm trầm tại cao khiêm giới kiếm phong liền như là một tràng giấy đâm một cái đ ạ phá bạch vĩnh trinh mắt nhìn giáo chủ chính như nàng nghĩ như vậy giáo chủ trong mắt mặc dù còn có hoa sen quần c u ộ n nở rộ nhưng lại có không che giấu được ngốc trệ s á t mặt hắn cũng hoàn toàn trắng bệnh trắng bệnh như là người giấy bình thường b ạ c h liên giáo chủ đã tận lực đánh giá cao cao kiêm làm thế nào cũng không nghĩ ra tại xích viết hoa sen không thần pháp thuật bên dưới hơn ngàn không sợ sinh tử toàn giáp võ sĩ đều đánh không lại cao kiêm bọn này giáp sĩ tận lực bọn hắn chiến đấu đến người cuối cùng đều không có lối bước toàn bộ chết tại trên quảng trường này nếu không phải là hắn pháp thuật không chế thương vong hai ba thành sau toàn giáp các võ sĩ liền sẽ sụp đổ không có khả năng chiến đấu đến người cuối cùng bạch liên giáo chủ tự lẩm bẩm yêu nhân yêu nhân cao khiêm dẫn theo kiếm từng bước một từ từ dọc theo bậc thang đi đến đài hành lang đi đến bạch liên giáo chủ trước mặt hắn sắn kiếm vào vỏ so đối với bạch liên giáo chủ khẽ gật đầu giáo chủ ta kiếm pháp t h u bỉ lâu như vậy mới dết xuyên chiến trận để ngài chê cười bạch liên giáo chủ ánh mắt phức tạp nhìn xem cao khiêm đối phương tiểu tiểu trào phúng hắn cũng không thèm để ý hắn để ý là chính mình sinh tử hắn m u ố n cho là mình là tuyệt thế c h i tài cùng những cái kia ngu mội chúng sinh khác biệt căn bản sẽ không để ý sinh tử thằng đến đối mặt cao k i ê m đối mặt cao k i ê m kiếm tim mật của hắm không chế không biết đang run dậy bạch liên giáo chủ giờ mới hiểu được hắn cũng bất quá là cái phổ thông sinh linh hắn cũng đồng dạng sợ chết hắn rốt cục nhịn không được hỏi một câu ngươi muốn cái gì cao k i ê m đánh giá bạch liên giáo chủ hắn tự nhiên thấy được đối phương sợ hãi cái này khiến hắn có hơi thất vọng bạch liên giáo chủ rõ ràng là giới này linh tính trung tâm chuyển hóa là m người sau thế mà hoàn toàn bị người thân thể bản năng khống chế quên đi thân phận của mình quên đi năng lực chính mình cái này kỳ thật có chút b u ồ n c ư ờ i lại có chút thật đáng buồn cao k i ê m không quá lý giải dạng này chuyển hóa hình thái sinh mệnh ý nghĩa ở đâu hắn khẽ lắc đầu ta mớn nói ngươi cũng không hiểu bạch liên giáo chủ còn muốn muốn hỏi cái gì kiếm quang nói lên bạch liên giáo chủ cổ liền vỡ ra một cái cự đại mở miệng m á u phun ra bên cạnh bạch vĩnh trình một thân bạch liên giáo chủ không nghĩ tới cao k i ê m động thủ như thế hắn mang theo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không cam lòng tê liệt ngã xuống trên mặt đất theo k h í tức của hắn đ o ạ t tuyệt trong mắt của hắn hoa sen vàng đột nhiên bay lên không cắm thẳng nhập vô tận tinh không cao k i ê m có thể cảm ứng được giới này ẩm v a n g chấn động toàn bộ thế giới pháp tắc đều cải biến không hề nghi ngờ đóng chặt thần hồn động t i ê n bị phá giải thần ký lực lượng ngay tại hướng ra phía ngoài phong thích về phần phương thế giới này pháp tác phi thường ổn định tất cả linh tính sinh mệnh đều là độc lập cá thể trừ phi thần k h í hủy diệt phương thế giới này mới có thể phá diệt đương nhiên giới này sinh linh không có lực lượng siêu phạm vĩnh viễn cũng không có cơ hội phá giải giới này bí mật cũng vô pháp thoát ly giới này bọn hắn linh tính chỉ có thể ở đây giới không ngừng chuyển sinh kinh lịch một thế lại một thế đối với những n à y phổ thông sinh linh tới nói cũng không tính là chuyện xấu cao kiêm phá giải thần hồn đầu tiên không hứng thú lại giết người hắn đối với bạch vĩnh trinh hỏi bạch ô đương ngươi có tính toán gì bạch vĩnh trinh ngạc nhiên nễ không giết ta cao khiêm cười mỹ nữ luôn có thể có thể thu được ưu đãi bạch vĩnh trinh vừa mừng vừa sợ cái này giết người vô số cường giả tuyệt thế thế mà lại đối với nàng lòng sinh tương hại nàng có loại cảm giác cao khiêm chỉ là đang nói đùa không giết nàng cùng nàng sắc đẹp không hề quan hệ nàng suy nghĩ một chút lắc đầu nói ra ta không biết cao khiêm đối với cái này rất lý giải xảy ra chuyện lớn như vậy bạch vĩnh trinh cũng không biết chính mình có thể còn sống sót nàng có thể có kế hoạch gì chương 630, t h i ê n liên bảo luân 2, 2, chương 630 t h i ê n liên bảo luân h a hắn nói ra ta cả đ ờ i này t i n h lịch vô số chiến đấu trận chiến này không tính kịch liệt lại làm cho ta đem kiếm thuật thi triển đến cực hạn ngươi về sau nếu có thể có thành t ự u không ngại giúp ta làm ghi chép cũng coi là một phần kỷ niệm trong trận chiến đấu này hắn mặc dù mượn huyết dương thần quang cũng chỉ là bảo trì tự thân thịnh vượng thể lực có thể chém giết hơn một ngàn toàn giáp võ sĩ vẫn là dựa vào kiếm thuật đối với cái này cao khiêm cũng cảm thấy rất không dễ dàng lại một lần hắn cũng chưa chắc có thể phát huy tốt như vậy bạch v ĩ trinh không biết rõ cao k i ê m nói chính là cái gì đại chiến như vậy tại cao k i ê m sinh mệnh trong lịch trình còn không tính cái gì nhưng nàng có thể nhìn ra được vị này niên kỷ nhỏ hơn nàng không ít thanh niên trên thân t o á t ra một loại vạn cổ bất hủ tăng thương tâm h trầm khí chất cao khiêm ngầm đầu nhìn một chút trên trời minh nguyện bên ngoài thần khí p h á p tắc biến hóa càng ngày càng kịch liệt nếu ngươi không đi liền muốn trực diện thần khí khí linh thần khí khí linh mới bị hắn chém giết n à y sẽ đối với hắn hẳn là rất có k á m nghiệm hắn mặc dù không sợ nhưng cũng không cần thiết cùng đối phương đấu khí nhất là tại thần khí trong thế giới đối phương k h ô n g chế phát tắc hắn thật chưa hẳn có thể thắng đối phương quả nhiên đúng lúc này trên trời mây đen hội tụ trời cao ở giữa lôi quang tung hoành lật lòe thiên tiếp muốn、tới. cao khiêm đối với bạch vĩnh trinh vừa chắc tay bạch cô đường t a đi trước một bước một đạo lôi quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống đánh mạnh tại cao khiêm trên thân trong một chớp mắt cao khiêm trên thân lôi quang bạo tán ra vô số điện quang hỏa hoa một bên bạch vĩnh trinh g i ậ t ngảy mình đây là tình huống như thế nào chẳng lẽ cao khiêm quá cường đại ngay cả trời cao đều nhìn không được để bạch vĩnh trinh ngoại ý muốn chính là điện quang tan hết cao khiêm thế mà l ô n g tóc không tồn thao gì tính tình còn không tốt lắm cao k i ê m vô ý cùng đối phương đỗ khí trường kiếm trong tay của h ắ n trực chỉ thiên cung trên trời rơi xuống nghìn vạn đạo lôi quang đánh mạnh tại cao k i ê m trên thân một bên bạch vĩnh trinh bị bạo tán lôi q u a n g c h ấ n bay ra ngoài tại chỗ đã hôn mê không biết qua bao lâu nàng mới chậm rãi tỉnh lại tới bạch vĩnh trinh phát hiện trời đã sáng trên quảng trường khắp nơi đều là thi thể hoàn toàn t ĩ n h m ị n h bạch vĩnh trinh vội vàng đi đài hành lang bên trên tìm kiếm bạch liên giáo chủ thi thể không có cao khiêm cũng mất tích nguyên địa liền lưu lại một trôi nóng chảy hơn phân nửa tàn kiếm bạch vĩnh trinh tìm đ ư ờ ngày lại là cái gì đều không có tìm tới coi như cao khiêm bị xét đánh chết cũng nên lưu lại một chút vết tích mới đối nếu không có vết tích đó chính là cao khiêm không chết vấn đề là bạch liên giáo chủ làm sao cũng mất tích chẳng lẽ bạch liên giáo chủ cũng không chết bạch vĩnh trinh trong lòng c h ấ n kinh chẳng lẽ cao khiêm cùng giáo chủ đều là thần tiên nàng thất vọng mất mát cảm giác bỏ qua một cái thành tiên cơ hội tốt trên thực tế trận chiến này mặc dù chết rất nhiều võ sĩ nhưng vẫn là có không ít người sống sót cao khiêm một kiếm phá ngàn giáp cố sự rất nhanh liền trên giang hồ lưu truyền ra đến trở lại tứ tượng thiên cao khiêm đối với phương thế giới này đã hoàn toàn mất đi hứng thú hắn lực chú ý đều ở trong tay cái này hoa sen vàng trên bảo luân mở ra phong ấn thần khí cũng lộ ra diện mục thật sự hoa sen vàng trùng điệp như vọng có thể mở có thể hợp căn cứ đối với khí linh n đã biết cao kiêm biết món pháp bảo này tên là thiên liên bảo luân là kiện siêu giai pháp bảo món pháp bảo này lịch sử đã lâu có thể truy tố đến thời kỳ viễn cổ bất quá món pháp bảo này trải qua nhiều lần đại chiến khí linh đều đã mất đi hơn phân nửa linh tính lúc này mới sẽ rơi vào tự thân trong thế giới không ngừng chuyển thế trung sinh nếu không phải là bị hắn chém giết cũng chặt đức khí linh cùng phương thế giới kia liên hệ khí linh đều không thể từ chuyển thế bên trong tránh ra nói đến khí linh còn muốn cảm tạ hắn đương nhiên khí linh khả năng không nghĩ như vậy cao k i ê m đối với cái này cũng không quan trọng thần hồn động thiên giải khai cái này thiên liên bảo luân liền có thể dùng bởi vì không phù hợp giới này tinh lực khí linh lại không quá ra sức miễn cưỡng có thể bảo trì nhị phẩm cấp độ uy lực nhị phẩm cấp độ pháp bảo cùng nhị phẩm tu giả kém có thể nhiều lắm nhị phẩm tu giả có cao tâm trí tuệ có thể căn cứ tình huống chế định các loại chiến thuật nhị phẩm pháp bảo uy lực lại là cố định sẽ còn bởi vì người điều khiển trình độ cực lớn hạn chế nhị phẩm pháp bảo uy lực tiêu da cầm tới thiên liên bảo luân thật đúng là chưa chắc là chuyện tốt cũng may tiêu lão thái quân coi như thông minh cẩn thận có nàng cầm giữ tiêu da hẳn là sẽ không làm loạn cao kiêm nhìn xuống thời gian hắn ở trên thiên liên bảo luân bên trong chờ đợi không sai biệt lắm mười tháng thời gian hiện thực thời gian mới đi qua một giờ loại thời g i ờ này tỷ lệ vẫn là vô cùng khoa trương nhưng là đối với tu giả tới nói cũng không phải là chuyện tốt tu giả tuổi thọ là do thần hồn đến quyết định thân thể lại như thế nào tuổi trẻ không dùng thần hồn già yếu liền thật giả nếu là tu giả ở trên thiên liên bảo luân bên trong đợi quá lâu thậm chí sẽ bị lạc trong đó một cái lực lượng siêu phẩm cực kỳ yếu đớt thế giới ở bên trong đợi quá lâu cũng không có ý nghĩa gì cao kiêm thưởng thức một hồi thiên liên bảo luân liền đi tìm tiêu diệp tiêu diệp nhìn thấy cao khiêm trong tay kim quang sáng s ủ a thiên liên bảo luân kinh h ỉ bản phần vừa mới qua đi một giờ cao khiêm liền phá giải thần hồn đầu tiên để pháp bảo khôi phục diện mục thật sự bản lãnh như thế thật sự là thật sự là tiêu diệp cũng không nghĩ ra hình dung như thế nào hắn lại nhìn cao khiêm là thế nào nhìn làm sao thuận mắt trong lòng của hắn cảm thán hay là khuê nữ c o i nhãn lực tuyển như thế tốt con rể đầu tháng c ầ u nguyện phiếu chương sáu trăm ba mươi mốt sự cố một chương sáu trăm ba mươi mốt sự cố Trước sự cố cao khiêm phá giải thần hồn đầu tiên để thiên liên bảo luân khôi phục diện mục thật sự đôi này tiêu ra thế nhưng là nghìn to lớn sự tình tiêu diệp mang theo cao khiêm tiêu thanh phương tự mình đi gặp tiêu lao thái quân thiên liên bảo luân b ự c này trí bảo tự nhiên muốn giao cho tiêu lao thái quân không chế cao khiêm mặc dù kiếm pháp quyết định dù sao tu vi còn kém không ít lại là c o n r ể một cái họ khác tự nhiên không thể đem thiên liên bảo luân giao cho cao khiêm tiêu lao thái quân l u ố t luất thiên liên bảo luân trên mặt cũng không khỏi lộ ra ý cười một phát bảo này tại tiêu ra chuyển mấy ngàn năm tiêu g i a lịch đại cao thủ nghĩ hết biện pháp đều không thể giải khai thần hồn độc t i ê n chính nàng cũng thử qua nhiều lần ít nhất tại thần hồn trong động t i ê n tiêu hao trăm năm phạm nguyên vẫn là không thu hoạch được gì giao cho cao khiêm cũng chỉ là muốn nếm thử một chút kết quả cao khiêm thật làm được tiêu lao thái quân nhìn về phía cao khiêm trong nội tâm nàng tràn đầy cảm khái may mắn b ị này không có cái gì dã tâm tiêu g i a lúc này mới nuôi nổi phàm là cao khiêm muốn làm chút gì sự t ì n h tiêu g i a đều rất khó chịu được cao khiêm lần này vất vả ngươi tiêu lao thái quân trịnh trọng biểu thị ra cả tạ cao khiêm khách khí nói ra ta cũng là tiêu g i a một phật tử đây là ta nên làm tiêu lão thái quân nói ra đại sự này tạm thời không nên công khai nội bộ gia tộc cho ngươi nhớ điểm c ô n g hiến hai triệu lớn như vậy tiêu g i a tự nhiên một cái quản lý quy củ người tiêu g i a đối với gia tộc làm ra c ô n g hiến đều sẽ ghi lại trong danh sách cho tương ứng điểm c ô n g hiến điểm c ô n g hiến tại tiêu g i a nội bộ vô cùng vô cùng trọng yếu có thể nói là tiêu g i a nội bộ tiền tệ có thể hối đoái các loại tài nguyên cao khiêm nhìn thiên liên bảo luân đều trướng mắt tự nhiên càng trướng mắt tiêu ra những tài nguyên này bất quá có thể có tiêu ra đại lượng điểm cống hiến luôn luôn tốt hắn không cần đến có thể cho tiêu t h a n h p h ư ơ n g dùng tiêu lao thái quân loại tư thế này cũng biểu đạt một loại thành ý từ lao trạch đi ra tiêu diệp lại đối cao khiêm một hồi lâu khích lệ thái độ tri ân cần nhiệt tình so với trước đây thật sự là cách biệt một trời cao khiêm cũng không có cảm thấy có cái gì người chính là như vậy người có giá trị người khác mới có thể coi trọng ngươi không có giá trị thời điểm người khác có lý do gì coi trọng ngươi tiêu diệp nhiệt tình mời cao khiêm cùng nhau về nhà ăn cơm cao khiêm cũng không có cự tuyệt tiện nghi cha vợ mặc dù có chút vợ đỡ cũng không tính là gì mà bệnh chí ít đối với tiêu thanh phương rất tốt cái này đủ một trận ra h ế n tiêu diệp cùng cao khiêm hàn huyên rất n ắ n ý cũng uống đến rất t ậ n hứng nhìn thấy phụ thân cùng lão công như vậy hòa thuận tiêu thanh phương cũng thật cao hứng đợi đến cao khiêm cùng tiêu thanh phương tay trong tay rời đi tiêu m ậ u bị tiêu diệp về phòng ngủ nghỉ n ơ i tiêu diệp uống có chút nhiều mấy trăm năm ngủ lâu năm chất chứa đ ồ n g hậu dày đặc linh lực thật sự có chút cấp trên hắn mơ mơ màng màng nằm ở trên giường khẽ động không muốn động tiêu m ậ u giúp hắn xoa xoa mặt nàng hiếu kỳ hỏi hôm nay có cái gì chuyện cao hứng chuyện tốt bất quá ngươi cũng đừng nghe máu tiêu diệp biết lão bà nhân phẩm rất tốt nhưng nàng không giấu được nói có cái gì đều mu thiên liên bảo luân can hệ trọng đại hắn cũng sẽ không cùng lão bà nói tình hình thực tế ngươi làm sao một chút đối với cao khiêm nhiệt tình đứng lên tiêu mẫu càng hiếu kỳ nàng biết tiêu diệp một mực không quá ưa thích cao khiêm trên thái độ luôn luôn lãnh đạo cao khiêm à đại tài tuyệt thế đại tài tiêu diệp rất là cảm khái thở dài trước kia hắn đối với cao khiêm thái độ không tốt lắm cao khiêm cũng là như vậy khiêm tốn lễ phép hôm nay hắn đối với cao khiêm nhiệt tình như vậy cao khiêm vẫn như cũng là như vậy khiêm tốn lễ phép cái gọi là không quan tâm hơn vua nói đúng là cao k i ê m loại người này đi cũng chính là thông qua chuyện này tiêu diệp mới ý thức tới cao khiêm t h â m trầm trước kia đối phương khiêm tốn lễ phép hắn tưởng rằng cao khiêm là đối với tiêu g i a kính sợ cao khiêm tại lam giang thành đại triển tần h uy sau khi trở về vẫn là như vậy khiêm tốn lễ phép hắn coi là đối phương là không tiêu không gấp hôm nay cao khiêm vẫn là như vậy khiêm tốn lễ phép mà lại uống nhiều như vậy rượu cao khiêm cũng không có cái gì thất lễ thất thố tiêu diệp đánh giá được không thích hợp cao khiêm khiêm tốn lễ phép chỉ là thói quen của hắn cũng không đại biểu cái gì tâm tình của hắn thật có điểm phức tạp con rể này không lợi hại hắn là nữ nhi lo lắng tiền đồ con rể này quá lợi、hại. hắn lo lắng nữ nhi h à n g không nổi hiện tại xem ra mười cái thanh phương tăng thêm mười cái hắn đều không có tiểu tử này nhiều lâu g ó c tiêu diệp tâm tình khó tránh khỏi phức tạp hắn trước kia tự giác cao cao tại thượng tình cảm tại cao khiêm trong mắt đều là trò cười cũng may hắn giống như trướng mắt tiêu g i a cái gì thiên liên bảo luân đều rất tùy ý liền cho hắn mà lại hắn đối với thanh phương rất tốt tiêu diệp lại thở dài hắn về sau tại cao khiêm trước mặt cần phải chú ý đừng ở giả v ờ giả vịt làm dáng làm cho đối phương trò cười hắn đối với lão bà nói ra ngươi à về sau đối với cao khiêm tốt đi một chút khách khí một chút tiêu mẫu có chút không cao hứng ta một mực đối với hắn cũng không tệ hai người bọn họ tân phòng hay là ta ra tiền nàng hư một tiếng nói ra ngươi bây giờ nhìn con rể lợi hại lại muốn định đoạn người ta lại thấp không xuống đầu có phải hay không ta nào có tiêu diệp chỗ nào chịu thừa nhận hắn lợi hại hơn nữa cũng là con rể ta còn có thể lật trời thiên liên bảo luân giải phòng đối với tiêu già phi thường trọng yếu nhưng là trong thời gian ngắn cũng sẽ không có cái gì thực chất ảnh hưởng chứ cao kiêm tiêu thanh phương tiêu diệp tiêu lao thái quân lại không có những người khác biết thiên liên bảo luân loại này trọng yếu phát bảo không gặp được trọng đại nguy cơ cũng không có khả năng lấy ra hỗ trợ giải phong tiên liên bảo luân cao khiêm lần nữa tiến vào không có việc gì trạng thái bởi vì tiêu thanh phương đã sớm mời nghị dài hạn hai người lại không muốn lại ra ngoài đi xa ngay tại thương lan thành khắp nơi đi dạo thương lan thành cũng phi thường lớn tiêu thanh phương cùng cao khiêm ở chỗ này lớn lên lại có tám mươi địa phương đều không có đi qua hai người lần này có thời gian đem thương lan thành các loại nơi hẻo lánh đều đi dạo một lần thương lan thành trải qua nhiều lần chung kiến nhưng vẫn là lưu lại rất nhiều lịch sử bất tích nhất là tại vài chỗ còn có thể tìm tới viễn cổ tông môn di trị ở loại địa phương này đi dạo tiêu thanh phương cũng liền nhìn cái náo nhiệt cao k i ê m lại có thể nhìn thấy gì chỉ bên trên tồn tại lịch sử khí tức nhìn thấy viễn cổ tu giả sinh tồn t r ả thái đối với cao k i ê m tới nói đây đều là một loại nhân sinh kinh nghiệm một loại tích lũy dù ngoạn mấy tháng tiêu thanh phương vẫn là đi đi làm nàng mặc dù thích cùng cao k i ê m đợi cùng một chỗ nhưng cũng không có khả năng cả ngày dính tại một khối làm việc có thể làm cho nàng tìm tới nhân sinh của mình giá trị cũng có thể tiếp xúc càng nhiều người càng nhiều sự tình thu hoạch càng nhiều tin tức đối với người khác tới nói làm việc l à mưu sinh đối với nàng mà nói làm việc là tiến bộ cầu thang bởi vì cao k i ê m xuất hiện tiêu g i a thanh thế đại đ ị n h ở mọi phương diện lực ảnh hưởng cũng thu hoạch được to lớn tăng lên làm cao k i ê m l ã o bả tiêu thanh phương cũng là được lợi lớn nhất người kia tiêu thanh phương trở lại làm việc cương vị không có mấy ngày liền chính thức đảm nhiệm chị an tư phó thi trưởng cùng nàng hảo bằng hữu diệp tử t ì n h đóng cấp hai người phòng làm việc đều tại cùng một tầng lầu Trả ma ti chi chị an tư cấp dưới một cái bộ môn đề thăng làm chị an tư phó thi trưởng chân chính để nàng tiến nhập thương lan thành định cấp quyền lực giai tầng diệp tử tình cũng vì tiêu thanh p ư ơ n g cao hứng vào lúc ban đêm xin mời tiêu thanh p ư ơ n g ăn cơm diệp tử doanh cũng tới nàng hiếu kỳ hỏi cao k i ê m làm sao không đến ở nhà bế quan tu luyện tiêu thanh phương thuận miệng đáp ai đu lao cao hiện tại giật lên tới đều chướng mắt chúng ta đúng không diệp tử doanh n u môi trào phúng tiêu thanh phương lặng lẽ cười ta đây nhưng không biết ngươi muốn hỏi hắn mới được lao cao a cả ngày cười mịn không có một câu lời nói thật diệp tử doanh nắm cả tiêu thanh phương bả vai tràn đầy đồng tình nói ra như ngươi loại này người t h à n h thật chắc là phải bị hắn lừa gắt đao ta nguyện ý ấy người nữ nhân này thật sự là bị nam nhân hôn mê đầu diệp tử tình ở một bên xem náo nhiệt trên mặt nàng đều là ý cười tâm tình lại có chút phức tạp nàng dây v ò nhiều năm không biết dùng bao nhiêu tài nguyên mới lên làm trị an tư phó t í trưởng kết quả tiêu thanh phương cái gì đều không cần làm tự nhiên có người đem nàng nâng đi lên chọn đúng lao công thật phi thường trọng yếu diệp tử tình không khỏi nghĩ đến hội mọi, mọi trước kia nói qua cao k i ê m rất lợi hại hẳn là đem cao k i ê m đọc tới đương nhiên đây cũng chỉ là trò đùa nói các nàng cùng tiêu thanh phương giao tỉnh nếu là làm như vậy liền hủy sạch mấu chốt là lấy cao k i ê m thâm trầm cũng không phải các nàng muốn cướp liền có thể cướp diệp tử tình nhìn mội mội uống hơi nhiều nói chuyện cũng có chút vượt biên giới tuy nói cùng tiêu thanh phương là bạn tốt đàm tiếu vô kỵ luôn luôn vây quanh chồng nàng nói cũng quá tệ nàng đem thoại để kéo qua tới nói qua mấy ngày tâm túc thành muốn cử hành t r ị an quan hệ hữu nghị đại hội vốn là để cho ta đi thanh phương ngươi thay ta đi thôi ngươi cùng cao khiêm vừa vặn đi tâm túc thành chơi l u ổ i t r ị an quan hệ hữu nghị đại hội là tâm túc ba mươi sáu thành chị an hệ thống nội bộ quan hệ hữu nghị chủ yếu vui chơi giải trí làm sâu sắc tình cảm bởi vì các thành ở giữa lẫn nhau không lệ thuộc tâm tốc tổng bộ kỳ thật cũng rất khó quản đến các thành t h ị an tư t h ị an tư lại là chuyên môn phụ trách t h ị an có rất nhiều tình huống đều cần những thành thị khác hỗ trợ vì giải quyết vấn đề này t h ị an tổng ty hàng năm đều cử hành t h ị an quan hệ hữu nghị đại hội để các thành t h ị an người phụ trách tụ tập cùng một chỗ thường xuyên gặp mặt mọi người liền có giao tình có giao tình liền có thể lẫn nhau chiều cố t h ị an quan hệ hữu nghị đại hội cái này tương đương với chi phí c h u n g du lịch lại có thể mở rộng nhân mạch là cái thật sự mỹ x a tiêu thanh p ư ơ n g mới thăng chức phó t h trưởng ái hữu hội danh mạch lại đã sớm đã đặt xong là để diệp tử doanh có mặt diệp tử doanh đã đi qua một lần nàng bởi vì là độc thân duyên cớ tại ái h ư u hội bên trên kiểu gì cũng sẽ gặp được các loại bắt chuyện nàng có chút chán ghét loại hình thức này lại không tốt cự tuyệt vừa vặn tặng cho tiêu thanh phương nàng mặc dù xinh đẹp có thể có lao công người khác cũng sẽ không lại quấy dối nàng tiêu thanh phương nhu n h ư ợ n g vậy không tốt lắm ngươi đi đi ngươi đi chính là giúp ta hảo t ỉ m hội ngươi không cần từ chối diệp tử tình đem bị quáy dày sự tình nói để tiêu thanh phương rất là lòng căm phẫn nàng lúc này vỗ ngực a m đoán hỗ trợ nhớ kỹ có cái gọi hà tuân kiệt là tâm túc chạm ma ti người này phi thường háo sát xen xét rất buồn nôn cách xa hắn một chút d i ệ p tử tình nói ra bọn hắn hà ra trong lòng túc rất lợi hại cũng không cần t r e o chọc hắn chương sáu trăm ba mươi mốt sự cố hai một chương sáu trăm ba mươi mốt sự cố hai một tiêu thanh phương gật đầu nàng đối với cái này cũng không có quá để ý trị an quan hệ hữu nghị đại hội tất cả mọi người là người có mặt mũi nàng mang theo cao khiêm đối phương lại thế nào háo sắc cũng sẽ không làm loạn về đến nhà tiêu thanh phương đem sự tình nói cao khiêm cũng không có quá để ý tâm túc thành hắn đi qua một lần chỉ là không có thời gian dung o ạ n lần này đi theo tiêu thanh p ư ơ n g đi hai người có thể tại ngụ ở đâu cái mười ngày nửa tháng thư giãn một tí thừa dịp trong khoảng thời gian này cao kiêm cũng đem kim cương thần lực trải qua luyện đến đệ ngũ trọng chủ yếu là có bản mệnh tinh thần hắn chỉ cần đem lực lượng chuyển hóa đến trên đ ụ c thân là được cái này cùng lại tu luyện từ đầu kim cương thần lực trải qua thế nhưng là hai việc khác nhau cho nên hắn tốc độ tu luyện thật nhanh kim cương thần lực trải qua đạt tới đệ ngũ trọng dựa theo giới này tiêu chuẩn tương đương với tứ phẩm tu giả dĩ thái hoàng thiên đến tính toán thì tương đương với kim đang t ố độ kim cương thần lực đã là võ công tuyệt thế nó tầm cấp trời sinh liền so đồng cấp lực lượng cao hơn tại đệ ngũ trọng cảnh giới dù là không phù hợp tinh lực cao khiêm chỉ bằng vào lực lượng đủ để che lại tất cả đồng cấp tu giả hắn thông qua huyết dương tinh thông qua huyết dương thần quang tu vi đã sớm đạt đến tứ phẩm lần này là kim cương thần lực trải qua đột phá toàn bộ thân thể trong ngoài đều cùng bản mệnh tinh thần tiến một b ư ớ c phù hợp cùng đơn thuần tăng cao tu vi cũng không giống nhau lại thêm tứ phẩm huyết dương thần quang tăng thêm huyết dương thần ý ý hắn chính là không sử dụng bản mệnh tinh thần cũng đủ để giải quyết tam phẩm tu giả khá là đáng tiếc chính là máu của hắn dương thần ánh sáng không có tìm được giới này tinh lực phát t ắ c sơ hở không còn quá hoàng t i ê n loại kia vô địch t v y năng huyết dương thần quang là có thể ăn mòn chuyển hóa các loại tinh lực nhưng là đối với tầng cấp cao hơn lực lượng lại không biện pháp gì quá hoàng quang huyết dương thần quang cho nên cường đại là từ phát t ắ c căn bản vào tay cao kiêm nghiên cứu mấy chục năm cũng không thể có thực chất đột phá hắn phải thừa nhận ở phương diện này hắn không như máu đế một phương diện khác cũng là bởi vì tứ tượng thiên pháp tác càng cường đại càng nghiêm mật tại hắn thấp như vậy cấp độ muốn khôi phục huyết dương thần quang vi năng cũng có chút ý nghĩ háo hiển cao k i ê m mang theo tiêu thanh phương khắp nơi du lịch cũng là nghĩ nhiều thử thời vận tìm tới một chút thích hợp viết dương thần quang pháp khí hoặc là bí thuật chờ chút đáng tiếc cũng không có gì b ậ t khí một mực là không thu hoạch được gì hắn biết tâm túc thành đặc biệt lớn mà lại có mấy trăm ngàn năm đã lâu lịch sử tâm túc thành t r u n g quanh nghe nói giữ mấy ngàn cái cổ đại tông môn di chỉ trong lòng túc trong thành một kiện đồ cổ nếu như không có v ạ n năm trở lên lịch sử căn bản là không có tư cách được xưng là đồ cổ cao k i ê m đối với nơi đó cũng có một chút hứng thú hy vọng chuyến này có thể có thu hoạch ba tháng một ngày cao k i ê m cùng tiêu thanh phương cưới cỡ lớn phi hạm đến tâm túc thành từ không trung xem thiết đi tâm túc thành là một cái cự đại thất giác tinh bộ dáng bảy cái thật dài sừng hướng ra phía ngoài dọc theo rất xa bởi vì phát trận khổng lồ bao phủ cả t ò a thành thị cũng làm cho viên này to lớn thất giác tinh lõe mỹ lệ tinh lam quan mang nhìn qua dị thường xinh đẹp vì t h ư ờ n g thức cảnh vật này tiêu thanh phương cố ý lựa chọn buổi tối phi hạm thâm trầm trong bóng đêm to lớn màu xanh t h ẳ m thất giác tinh khảm n ặ n tại thâm trầm trên đại địa so đầy trời trăng sao càng sáng trói sáng tỏ tiêu thanh p ư ơ n g rất là sợ hai tháng cục tự giác chuyến đi này không tệ cao k i ê m cảm thấy bình thường bất quá là pháp trận phát sáng nhìn xem khí phái bất phảng lại tất cả đều là vật nhân tạo cùng mãnh liệt lam sông so sánh thiếu đi loại kia tự nhiên linh động thiếu đi phần kia cùng thiên địa huyền diệu phù hợp bất quá nữ nhân đều là thích xem đồ vật phát sáng cái này không có gì đạo lý tốt d ạ n g tâm tốc thành diện tích so thương lan thành lớn hơn gấp trăm lần nhân khẩu cũng nhiều gấp trăm lần không chỉ tâm tốc thành trị an tổng ty cũng dị thường hào phóng thuê lại nguyên một tòa khách sạn nhà này danh sưng t i n h khách sạn trung đỉnh nối thẳng tầm cao nhất sân thượng đứng tại tầm tứ nhất đại sành liền có thể ngẩu nhìn đến phía trên tinh không khách sạn trang trí cũng đều là cổ đại cung đình phong cách khắp nơi thiếp vàng k h ẳ n g ngọc hào hoa xa xỉ bên trong lại tràn đầy đường hoàng chi k h í tiêu thanh vương xuất thân vô cùng tốt nhưng cũng chưa thấy qua như vậy hào hoa xa xỉ khách sạn cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ nàng cũng tránh không được đập rất nhiều hình ảnh vẫn bận hòa hảo đám tỉ tỉ chia sẻ các loại hình ảnh cao k i ê m đối với mấy cái này xa hoa sửa sang không thèm để ý hắn cảm thấy khách sạn thiết kế rất lợi hại cả tòa khách sạn có thể mức độ lớn nhất thu nạp tích lực cùng trên chín tầm trời sao bắc cực gần ẩn hô ứng có thể thấy được thiết kế khách tàng long họa hổ cao khiêm cũng nhiều hai điểm cẩn thận tâm t ú c thành không phải thương lan thành lam giang thành những địa phương nhỏ này nhưng so sánh căn cứ hắn nghe được tin tức tâm t ú c thành c h í ít có ba vị nhị phẩm tu giả tòa c h ấ n hắn mặc dù không sợ nhưng cũng không muốn cùng đối phương phát sinh xung đột tiêu thanh phương mang theo cao khiêm đăng ký vào ở sau sân khấu rất nhanh liền có người t r a xét cao khiêm cùng tiêu thanh phương vào ở t i n tức phát cho đô di nhiên đô di nhiên tìm tới hà tuấn kiệt tuấn kiệt ngươi nhất định phải giúp ta chuyện này hà tuấn kiệt t r o n g khoảng thời gian này cùng đô di nhiên xen lẫn trong cùng một chỗ đối với vị mỹ nữ kia phong tình hắn lúc này vừa cười vừa nói ngươi một bực nói trong lòng túc thành còn không có ta làm không được đố d i nhiên hai tay ô m hà tuấn kiệt cổ nàng đẹp đ ẽ tuyệt luân trên mặt đợi đều là vẻ mê say tuấn kiệt ngươi thật lợi hại nàng trên miệng nói như vậy trong lòng lại rõ ràng hà tuấn kiệt chính là thổi ngưỡng bức hà gia trong lòng túc thành chỉ có thể xếp hạng nhị lưu chương sáu trăm ba mươi mốt sự cố hai hai chương sáu trăm ba mươi mốt sự cố hai hai coi như như vậy hà gia năng lượng khổng lồ cũng không phải bọn hắn đô gia có thể so sánh nhất là trong lòng túc thành bọn hắn đô gia thật sự là không dùng được lực lượng gì chỉ có thể để nàng bán sắc đẹp l à m đ ố gia xinh đẹp nhất nữ nhân đ ố di nhiên trong lòng làm sao không tình nguyện cũng vô pháp vi phạm gia tộc ý nguyện lại nói t i ệ t thiên kiếm quá trọng yếu bất luận tốn hao giá lớn bao nhiêu đều muốn cầm về lần trước bọn hắn bị cao khiêm vù đến chỉ có thể chịu nhận lỗi chỉ là khẩu khí này lại là làm sao đều nuốt không trôi quan hệ đến t i ệ t thiên kiếm cũng không chỉ là đấu khí vấn đề thông qua c h ị an quan hệ hữu nghị đại hội danh sách đ ố gia phát hiện là tiêu thanh phương muốn tới tham gia đại hội bọn hắn lập tức kết luận cao khiêm tất nhiên t h y hành trong lòng túc thành cao thủ nhiều như mây cao khiêm kiếm pháp tuy cao cao nữa là cũng chính là tứ phẩm trình độ mà lại hắn là ỷ lại tiệt thiên kiếm chi lực dự đoán làm tốt cục muốn thu thập cao khiêm cũng không khó đỗ bất hối tự mình đánh nhịp đỗ ra lập tức hành động sớm liền đến tâm túc thành làm ra đủ loại b ổ trí đỗ ra trong lòng túc thành tìm một số người cuối cùng lựa chọn hà tuấn kiệt người này tuổi trẻ khinh quần cả gan làm loạn hết lần này tới lần khác hắn còn đặc biệt t ố t sát vì thế đỗ di nhiên chủ động tiếp cận hà tuấn kiệt hơi phóng thích một chút n ị lực tùy tiện cầm xuống hà tuấn kiệt nhà ta có một thanh gia truyền kiềm khí bị ngoại nhân cướp đi tuấn kiệt ta muốn xin ngươi giút ta cầm về a hắn còn, đố đố đố còn đối ngoại tuyên bố là đỗ thanh nguyện tự nguyện cùng hắn đi đỗ thanh nguyện có nhà không trở về lại đi theo một người đàn ông xa lạ đi trên đời nào có loại đạo lý này đố duy nhiên giảng thuật trong chuyện xưa cao khiêm rất tự nhiên liền biến thành người xấu trong nội tâm nàng rất rõ ràng kỳ thật hà tuấn kiệt cũng không thèm để ý thiện ác đúng sai chẳng qua là nàng nhất định phải chiếm cứ đạo lý dạng này mới có đại nghĩa danh thuận đối ngoại tuyên truyền thời điểm mới có thể giảng lẽ thằng khí hùng hà tuấn kiệt ý vị không rõ cười cười hắn b ư ớ c lên đô di nhiên cái c ầ m nhìn thẳng mỹ nữ đôi mắt sáng mặc dù đã chơi qua thật nhiều lần này đôi xanh t h ẳ m đôi mắt lại là làm sao đều nhìn không đủ hắn ở trong lòng tán thưởng thật sự là bưu vật đô di nhiên chẳng những xinh đẹp càng có lục phẩm tu vi xuất thân thế gia tại lam giang thành có thể nói là thiên tri tiêu nữ hắn chơi qua nữ nhân vi nhiều giống đô di nhiên loại cấp bậc này nữ tử lại là cái thứ nhất mà lại đỗ di nhiên cũng rất biết chơi nội m ị chi pháp để hắn r i ụ c tiên r ụ c tử nữ nhân như vậy hắn thật sự là không n ơ vung tay chỉ là nữ nhân này không tiếc bán thân thể chó bình thường làm hắn vui lòng sở cầu tất nhiên rất cao hà tuấn kiệt cũng muốn biết rõ ràng tình huống rồi quyết định làm thế nào hắn ra vẻ lơ đãng nói ra chút chuyện nhỏ này không khó ta an bài một chút ngươi chờ ta tin tức hà tuấn kiệt dắt đỗ di nhiên hung hăng đùa bỡn một trận thừa dịp đối phương tắm rửa hắn lặng lẽ đi về đến nhà hà tuấn kiệt cũng là người ta đã điều tra cao k i ê m cao k i ê m tại lam giang thành thế nhưng là đại danh nhân hà tuấn kiệt tìm lam giang thành cùng thương lan thành quan hệ rất nhanh liền làm rõ ràng cao khiêm thân phận bối cảnh năng lực bao quát cao khiêm đại chiến tàng long phi hạm chiến đấu đ i chép hắn đều nắm bắt tới tay hà tuấn kiệt mặc dù chỉ là cái ngũ phẩm ánh mắt lại không kém thông qua chiến đấu đ i chép bao quát các phương nhân sĩ cho tin tức hắn xác định tay cầm thiệt thiên kiếm cao khiêm tương đương với tứ phẩm tu giả thiệt thiên kiếm là tam phẩm kiếm khí đích thật là rất tốt kiếm khí đối với đô gia loại này tiểu thế gia tới nói loại này kiếm khí chính là căn cơ chắc không được đô ra gấp không tiếp đại giới đều muốn đối phó cao k i ê m hà tuấn kiệt suy nghĩ nửa ngày cảm thấy đó là cái cơ hội mỹ nữ hắn muốn chơi kiếm khí hắn cũng muốn có đố gia danh nghĩa hắn vừa v ặ n ra mặt lấy được tiệt thiên kiếm lại không tất yếu cho đố gia cái này cũng không có gì có thể nói nữ nhân cho dù tốt chơi làm sao có thể cùng tam phẩm kiếm khí so sánh đố gia nhân cũng là ngu x u ẩ n thật sự cho rằng trong đầu hắn đều là nữ nhân dùng cái mỹ nhân kế liền có thể thao túng hắn hà anh kiệt có kế hoạch hắn trước liên hệ nhị thuốc hà chính kỳ vị này tứ phẩm tu giả là bọn hắn hà gia đình cấp cao thủ đối phó một cái nho nhọ cao kiềm có hắn nhị t h u c xuất thủ đầy đủ nếu là tìm quá nhiều người hắn lấy cái gì thanh toán t h ù lao hắn cùng nhị thuốc từ nhỏ đã thân cận nhị thuốc trong nhà lại không nam hài tại trong đời này cùng hắn không có cạnh tranh quan hệ cũng không để ý giúp hắn chuyện này hà anh kiệt chạy đến nhị thuốc trong nhà ở trước mặt đem sự t ì n h nói một lần hà chính kỳ là làm xuất nhập cảng mậu dịch quanh năm ở bên ngoài bô ba điều này cũng làm cho hắn lá gan dị thường lớn thơm cũng dị thường đen nghe hà anh kiệt kế hoạch hắn lập tức cảm thấy việc này có thể thực hiện tam phẩm kiếm khí tiệt t h i ê t kiếm giá trị cao chính là trong tay hắn đều không có như vậy quý giá kiếm khí giút chất tử nắm bắt tới tay hắn mượn trước dùng mười năm tám năm các loại chất tử tu vi cao lại đem tiệt thiên kiếm cho hắn tuấn kiệt cảnh cáo nói đến tiền đồ chuyện này nhị thúc có thể giúp ngươi nhưng là tiệt thiên kiếm muốn trước cho ta dùng một đoạn thời gian dù sao cũng là nhà mình cháu ruột quan hệ cũng thân cận hà chính k ỷ vẫn là phải đem lời nói trước h à anh kiệt có chút ngoài ý muốn nhị thúc cũng coi trọng tiệt thiên kiếm vậy hắn làm sao bây giờ bất quá hắn nghĩ lại hắn căn bản cũng không xuất lực kiếm khí rơi vào nhị thúc trong tay dù là không cho hắn cũng phải cho hắn bồi thường cũng không tính ăn kiệt ỏ i hạ a n kiệt cười ha ha một tiếng nhị thúc chúng ta người trong nhà ngài muốn dùng trước hết cầm lấy đi dùng chương 632, t m á m môn khóa thần một một chương 632, t m á m môn khóa thần một một chương 632, t m á m môn khóa thần thất tinh khách sạn tầng cao nhất đại sảnh trên sân khấu một đám xinh đẹp cổ trang nữ tử trí nguyện chuyển nhảy múa chuyên nghiệp vũ giả chuyên nghiệp cấp múa đẹp thiết kế tăng thêm pháp thuật bảy biện ra tuyệt diệu viễn cảnh đông đảo nữ tử liền như là t i ê n nữ bình thường phiêu dẫn xuất t r ậ n n g ồ i tại dưới đ à i hà tuấn kiệt đữ ngôi hắn đối với bên cạnh đố di nhiên nói ra lao đầu tử thẩm mỹ đường hoàng công chính lại nhàm chán cực độ đố d i nhiên lần thứ nhất tham dự loại cấp bậc này tụ hội nàng có vẻ hơi công nghệ coi c h ừ n g duy trì ê u nhã tư thế ngồi cũng không ăn bất kỳ vật gì lấy bảo đảm đắt đỏ lễ phục sẽ không nhiễm độ vật tu giả cảm giác vốn là nhạy cảm ngồi ở chỗ này không có một cái nào kẻ yếu cho dù là một chút xíu mùi vị k h ắ c thường đều sẽ bị người khác chú ý tới nàng cảm thấy vũ đạo rất xinh đẹp nghệ thuật thành phần rất cao thể hiện ra cao siêu vũ ký cùng thẩm mỹ so với nhảy tương nhảy loạn hiện đại văn hóa đại chúng thật sự là cao nhã nhiều lắm hoàn toàn không tại một cái cấp độ đố d u nhiên là nghĩ như vậy nhưng nàng nhất định phải bưng lấy hà t u ấ n kiệt đúng vậy à quá bình thản đợi đến tiết mục này kết thúc tâm túc thành trị an tổng ti phó ti trưởng lên này phía sau hắn còn đi theo mấy người đố d i nhiên liếc mắt liền thấy mặc thâm l à m chế ngự tiêu thanh phương tại mấy người bên trong nàng trẻ tuổi nhất nhìn qua cùng những người khác kém một cái bối phận còn nhiều tiêu thanh phương cũng xinh đẹp nhất nàng xinh đẹp không phải loại kia xinh đẹp mà là đoàn trang ôn lu nhã nhặn ưu nhã trong lòng liền rõ ràng lấy một cô truyền thống nữ tử mỹ cảm mặc a o giai phó ti trưởng chế ngự lại làm cho nàng nhiều hơn mấy phần già dặn đ ô di nhiên tại các loại hình ảnh trong ghi chép gặp qua tiêu thanh phương lại là lần thứ nhất nhìn thấy bản nhân nàng tự giác nhan trị hơn xa đối phương đối với bản nhân lại phát hiện đối phương khí chất thật tốt loại kia dịu dàng khí chất thấy thế nào làm sao dễ chịu hà tuấn kiệt cũng là trực câu câu nhìn xem hắn chơi qua nữ nhân nhiều bao quát những cái kia hiền lương nhân thê hắn cũng sẽ đ ế m thử chỉ là hiền lương nhân thê phần lớn là không chịu nổi tiền tài quyền thế dụ hoặc cúi đầu xuống liền không đáng giá không giống tiêu thanh p ư ơ n g nàng dịu dàng bên trong lại có loại thế gia xuất thân quy khí hà tuấn kiệt rất là ý động thu thập cao khiêm thê tử này hắn có thể tiếp nhận a tiêu g i a tại thương lan thành tính cá i nhân vật trong lòng túc lại không đáng nhắc lên đương nhiên tiêu g i a lại thế nào không được cũng không tới phiên hắn lắm nhưng là hắn nhị thuốc có thể nếu nhị thuốc đem thiệt thiên kiếm cầm đi bồi thường hắn nữ nhân hợp tình hợp lý đi lấy hắn nhị thuốc thủ đoạn tiêu g i a nếu là dám không đồng ý nhị thuốc tuyệt đối có thể giết chết tiêu g i a loại này tiểu thế g i a căn cơ ngay tại tứ phẩm tu giả trên thân nhìn xem cành lá rậm rạp cây lớn dễ sâu kỳ thật chỉ cần giải quyết tứ phẩm tu giả những người còn lại không đáng giá nhắc tới Tổng ty p hai ó t người thiệu Tiêu t cao cao đứng, đứng tại đó hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là thần tiên quế lữ hà tuấn kiệt nhìn xem cũng không khỏi lòng sinh ghét n ra hỏa này dáng dấp thật mẹ nhà hắn n đẹp trai lại cưới người vợ tốt nhất phi c n g tiên chuỗi kia tiệt thiên kiếm ngay tại cao khiêm bên hông phối thêm loại trường hợp này b ộ i kiếm là một loại rất chính thức lễ nghi hà tuấn kiệt biết cao khiêm kiếm pháp lợi hại coi như không có t i ề t thiên kiếm cũng không phải hắn có thể trêu chọc hắn nhìn qua liền tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt đố d i nhiên cũng không dám nhìn nhiều nàng biết cao khiêm loại này tu giả đối địch ý phi thường nhạy cảm vì thế nàng còn cố ý đeo định thần phụ có thể ức chế tự thân tâm tình c h ậ m trần thần hộm ệ n h hồn đối phương cảm giác lại nhạy cảm cũng không cảm ứng được địch ý của nàng bất quá luôn luôn nhìn về phía đối phương loại này nhìn thẳng ánh mắt hay là sẽ bị đối phương cảm ứng được cao kiêm đương nhiên chú ý tới hà tuấn kiệt cùng đỗ di nhiên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đỗ di nhiên là người của đỗ gia tu vi đến hắn loại tầm thứ này nói là liếc nhìn đối phương chỗ u i g e n hơi cường điệu quá phân biệt một cái huyết thống hệ thống bên trong là thành viên gia tộc đặc thù lại phi thường dễ dàng dù là chưa thấy qua đỗ di nhiên hắn vẫn có thể tùy tiện kết luận đối phương là đỗ gia dòng chính không thể không nói đỗ di nhiên rất xinh đẹp nhưng nàng tướng mạo dáng người bao quát tu vi bí thuật những đặc thù này đều đem nàng người đỗ ra thân phận biểu thị đi ra nhận ra đỗ di nhiên cao kiêm tự nhiên chú ý tới bên người nàng hà tuấn kiệt trước đó cao khiêm đã nhìn qua có mặt người danh sách diệp tử tình lại chuyên môn đề cập qua hà tuấn kiệt cao khiêm đương nhiên nhận ra nam nhân này hà tuấn kiệt ngũ quan đ o ă n chính chỉ là hai đầu lông mày mang theo c ố tự cho là anh tuấn khí chất vô lại để hắn nhìn xem liền rất tùy t i ệ n tại trên thân người này cao khiêm cảm ứng được thần hộ mệnh hồn pháp khí ba động loại pháp khí này đủ để che đậy hà tuấn kiệt tâm tình chật trơn bao quát hắn khí tức thần hồn có thể tránh cho bị bị người ta nhòm ngó thần hồn cũng có thể tránh cho bại lộ tự thân cảm xúc ý nghĩ hà tuấn kiệt chỗ hà ra rất có thế lực cho mình đích hệ tử đệ chuẩn bị loại pháp khí này cũng nói qua được đồ d i nhiên trên người pháp phụ cũng có thể thần hộ mệnh hồn loại này hàng dùng một lần dùng tại nơi này liền rất vi d i ệ u chương 632, t m á m môn hóa thần một hai chương 632, t m á m môn hóa thần một hai thống chi đồ d i nhiên là người đô gia nàng xuất hiện tại bản thân cái này liền có vấn đề cao khiêm bản m ệ n h tinh thần quá mức cường đại hắn bị phòng ngừa bị cường giả nhìn ra vấn đề bản m ệ n h tinh thần thâm tàng thức hại những này nhỏ xíu ác ý bản m ệ n h tinh thần cũng căn bản sẽ không xảy ra ra cảm ứng hắn cảm ứng được phổ thông ác ý kỳ thật bắt nguồn từ huyết dương thần quang đối phương sử dụng pháp khí pháp phủ cũng liền che giấu huyết dương thần quan g cảm ứng bất quá cao k i ê m sinh ra một kêu hoài nghi sau những n à y tất cả ngụy trang cũng liền không có ý nghĩa hắn liếc thấy mặc hà tuấn kiệt cùng đỗ d i nhiên hắn còn chứng kiến hai người khí tức lan tràn ra thoa cùng phương xa khí tức cấu kết thành lưới nói huyền diệu một chút đây là mỗi người vận mệnh tuyến không cách nào che đ ậ y nói đơn g i ả n điểm chính là hà tuấn kiệt đỗ d i nhiên gần đây thường xuyên cùng ai liên hệ tiến tới song phương lẫn nhau nhiễm cái này rất giống hai người gặp mặt ô n trên người bọn họ nước hoa đều nhuộm đến trên người đối phương người bình thường tự nhiên ngửi không thấy loại mùi này biến hóa vi d i ệ u chó lại có thể phân biệt ra trong đó khác biệt cao kiêm tu vi thắng qua đôi nam nữ này ngàn vạn lần khi hắn nghiêm túc tự nhiên có thể quan sát được đông đảo tin tức hắn còn chứng kiến đ ô di nhiên cùng hà tuấn kiệt giao hợp khí tức thông qua những n à y rất nhỏ hạ t phân bố trạng thái đ ề u có thể phục hồi như cũ ra song phương cụ thể động tác tư thế thậm chí là càng tình vi hơn chi tiết chỉ là không có cần thiết này đỗ gia chưa từ bỏ ý định muốn đoạt lại t i ệ t thiết kiếm liền dùng sắc đẹp d ụ d ỗ hà tuấn kiệt hiện tại hà tuấn kiệt đã quyết định muốn đối với hắn động thủ cao k i ê m thông qua đối với tin tức s i ê u tầm cùng tự nhiên suy luận ra hợp lý nhất kết quả lần trước hắn có thể đánh đòn phủ đầu đem đối với hắn lòng xinh ác ý bằng thế anh một nhà đều giải quyết hết trong lòng t ú c thành nhất định phải cẩn thận một chút dù sao nơi này chỉ ít có ba vị nhị phẩm tu giả cao k i ê m là không sợ một khi sự tình bại lộ tiêu g i a có thể không chịu nổi hậu quả một phương diện khác giới này còn có nhất phẩm tu giả còn có siêu phẩm cường giả thế cao k i ê m mặc dù tự tin cũng nhà mình cùng nhất phẩm tu giả còn có khoảng cách về phần siêu phẩm cường giả tuyệt thế dựa theo giới này lý giải đã là thần ma một dạng tồn tại tựa như cái kia thiên nhãn ma thần thân hình khổng lồ tồn tại vô tận hư không c h ỗ sâu chỉ có thể dùng chiếu ảnh tiến vào tứ t ư ợ n g t i ê n thiên nhãn lực lượng của ma thần liền vượt xa cao kiêm cũng chính là cái gọi là siêu phẩm cường giả giới này t à giáo diệt chi không d ứ t chính là bởi vì siêu phẩm cường giả bản thể không cách nào tiêu diệt bọn hắn kiểu gì cũng sẽ không ngừng d á n g lâm chiếu ảnh tứ tượng tiên cấp độ năng lượng càng cao hấp dẫn ma thần cũng càng nhiều cao kiêm không biết mặt khác thiên giới tình huống nghĩ đến cũng cùng tứ tượng t i ê n không sai bị lắm nhiều nhất chính là lực lượng trên thuộc tính khác biệt tại tứ tượng thiên trở đợi mấy chục năm cao khiêm chưa bao giờ phát hiện qua đại la thiên vết tích đ ề u nói đại la thiên là bắt trọng thiên giới c h i chủ trí cao v ô thượng ở trong đó đều là đại la kim tiên vạn thế bất hủ vĩnh hằng bất diệt lẽ ra cường đại như thế thế giới lực lượng nhất định sẽ bức xạ bắt phương tựa như là mặt trời lên không cũng không có cái gì có thể ngăn cản ánh sáng của mặt trời cao khiêm nhưng chưa bao giờ cảm thụ qua đại la thiên ký t ứ c hắn trước kia vẫn không cảm giác được đến có cái gì chỉ cho là song phương cấp độ chênh lệch quá xa đại la thiên lực lượng không cách nào bức xạ đến tứ tự tiên lần trước hắn phát hiện trong hư không thiên nhãn ma thần đã cảm thấy có chút không đúng đại la thiên như tại làm sao có thể cho phép những này ma thần tùy ý làm vậy hai cái con kiến hôi bệnh nhân lại một lần nữa dẫn phát cao khiêm suy nghĩ nếu thiên nhãn ma thần không cách nào tiến vào giới này như vậy cái gọi là siêu phẩm cắt cường giả chỉ sợ cũng vô pháp tại giới này dung thân nhưng là hắn xa xa còn không có đụng chạm đến giới này lực lượng hạn mức cao nhất cao khiêm nghĩ tới đây thì càng tỉnh táo liền xem như nhất phẩm tu giả hắn cũng không chịu được nổi cho nên hay là chức điệu thấp một chút cao k i ê m cùng tiêu thanh p ư ơ n g trở lại phóng khách hắn thông qua tinh thần lưới đơn giản tuần tra một chút hà gia tin tức từ tin tức công khai đến xem hà gia có quyền thế nhất ra sao chính nghĩa thương nghiệp tư tổng trưởng mặc dù thương nghiệp tư quyền lực không t í n h lớn nhưng ở tâm túc thành loại địa phương này có thể một mình đảm đương một phía trung pi là nhân vật rất lợi hại dùng cái này suy đoán hà chính nghĩa ít nhất là tứ phẩm tu giả hà gia lại có tam phẩm tu giả toa c h ấ n mới có thể ngồi ổn vị trí này tam phẩm tu giả chủ trì gia tộc thế lực nó là tiêu ra gấp mấy chục lần đối với tiêu gia tới nói đích thật là quái vật khổng lồ cao kiêm hỏi tiêu thanh phương tiêu thanh phương đối với hà gia hoàn toàn không biết gì cả liền biết một cái hà t u ấ n kiệt cao kiêm không có đi tìm tiêu l ã o thái quân vị này tại thương lan thành còn làm ăn cũng không tệ ra thương lan thành nhưng là không còn mấy người nhận biết nàng lấy nàng tính bảo thủ nghiên cứu cũng không có can đảm cùng hà gia phát sinh xung đột để tiêu l ã o thái quân biết chuyện này ngược lại dễ dàng sinh ra sự cố cao kiêm cũng không cùng tiêu thanh phương nói những này nói không giải quyết được vấn đề ngược lại để tiêu thanh phương lo lắng hiện tại tiêu thanh phương tâm tình rất tốt tâm tình của hắn cũng rất tốt cái này so cái gì đều tốt quan hệ hữu nghị đại hội cử hành bảy ngày chị an tổng ty t à i đại khí thô tổ chức các loại hoạt động bao quát ngắm cảnh du lịch quan sát văn nghệ biểu diễn tiệc r ư ợ u chờ chút cao đại thượng hoạt động đối với chị an tổng ty tới nói đây cũng là chi phí chung giải trí tự nhiên nguyện ý đại lực đầu nhập tâm túc thành so thương lan thành lớn hơn nhiều lắm văn hóa nghệ thuật các phương diện cũng đều phi thường phát đạt tiêu thanh phương có cao khiêm hồi tiếp chơi cũng là quên cả trời đất ngày thứ bảy đoàn thể hoạt động kết thúc tổng ty còn phụ mười ngày tiền thuê nhà để tất cả mọi người có thể thừa cơ trong lòng túc thành dung o ạ n chương sáu trăm ba mươi hai tám môn hòa thần hai chương sáu trăm ba mươi hai tám môn q u a thần hai tiêu thanh phương đối với hoạt động này phi thường hài lòng nàng lôi kéo cao khiêm đi tám xuyên lưu ly nhai nơi này đồ cổ hàng mỹ nghệ nơi tập kết hàng mỗi ngày đều có mấy trăm ngàn du khách tới này đảo bảo mua đồ cái gọi là tám xuyên chính là hết thể có tám đầu đường phố tung hoành sắp xếp tạo thành một cái phức tạp phương trận trong này đều là bán đồ cổ hàng mỹ nghệ các loại cũ nát pháp khí cửa hàng tiêu thanh phương đối với tám xuyên lưu ly nhai nghe tiếng đã lâu nàng vẫn muốn tới đây đảo bảo thử vận khí một chút kỳ thật mọi người đều biết nơi này chín thành chín đều là hàng giả có thể tất cả mọi người muốn thử xem vật khí bạn nhất vật khí tốt mua được hàng thật coi như kiếm lời loại này đánh bạc ăn ý tâm lý bất luận kẻ nào đều khó mà không chế cao k i ê m đối với cái này cũng có chút hứng thú người khác sẽ mắc l ử a bị l ử a lấy nhãn lực của hắn ai có thể che hắn đợi mấy ngày hà tuấn kiệt một phương cũng không có gì động tĩnh cao k i ê m cả ngày cùng tiêu thanh phương cùng một chỗ cũng không dành đi tìm hà tuấn kiệt hắn đối với cái này cũng không quá để ý hắn không động thủ trước chính là đối với trật tự tôn trọng đối phương trả lại động thủ hắn cũng không cần khắc khí gọi phi xa đến tám xuyên lưu ly li ngai ở trên bầu trời xem tiết đi liền có thể nhìn thấy tám đầu phố dài giao thoa phố dài kiến trúc đều sử dụng chính là ngói lưu ly có á n h ngói lưu ly dưới ánh mặt trời hiện ra hào quang bảy màu phi thường xinh đẹp c u n g phi thường có lịch sử vật bị cái này cùng hiện đại nhà cao tầng có khác biệt quá nhiều khí chất chỉ bằng cái này b ê ngoài n liền có thể để không ít người cam tâm tình nguyện mắc l ử a bị lửa từ trên phi xa xuống tới phố dài mặt đất phủ lên đều là gạch xanh đã giản dị lại cổ lão hai bên cửa hàng trang trí đều rất cổ lão phản phất để cho người ta trở lại mấy ngàn năm trước cổ lại lùi tới du khách như vậy lại để cho cổ lão khu phố tràn đầy sức sống tiêu thanh phương rất ưa thích loại không khí này trên mặt nàng mang theo vài phần chờ đợi kéo cao khiêm tay tại từng nhà trong cửa hàng du lịch bởi vì tiêu thanh phương trường xinh đẹp cao khiêm anh tuấn hai người đứng chung một chỗ liền có thể hấp dẫn người khác ánh mắt bất luận đến nhà ai cửa hàng đều sẽ nhận rất nhiệt tình chiêu đãi tiêu thanh phương biết quy củ cho dù là coi trọng đồ vật cũng sẽ không vào tay đi sở mặc kệ cái khác người bán là chân văn chơi hay là giả đồ cổ không có trải qua cho phép liền lên tay đây là tối kỵ lão bản nếu là người phúc hậu cũng muốn dăn dậy vài câu không tử tế trực tiếp mở giá cao liền bán ngươi tại một nhà cửa hàng cũ bên trong tiêu thanh phương chỉ vào một cái thanh đồng hình bắt r á c rơi hỏi lão bản này làm sao bán trông coi cửa hàng lao đầu l i ế c qua hai triệu ân tiêu thanh phương hơi kinh ngạc cùng nhau đi tới các loại đồ cổ mặc dù đều rất đắt đỏ cơ bản giá cả khu g i a n cũng liền tại mười không không không đến năm mươi ở giữa dù sao tất cả mọi người rõ ràng chín thành chín đều là hàng giả người bán đắt như vậy người khác căn bản không có cách nào trả giá lao đầu cũng không giải thích nhìn hắn giảm như vậy tựa hồ là nguyện ý mua liền mua không mua cũng đừng nói nhảm tiêu thanh vương cảm thấy cái này t h a n h đồng mặt dây chuyển tạo hình b ậ c đáo lại có chút phong cách cổ xưa tăng thương và bị đặc biệt hấp dẫn nàng kết quả giá cả quá mắc coi như thật sự là đồ cổ cũng không đáng đến mua phải biết nàng thân là phó ti trưởng một năm chính thức làm việc tư thu nhập cũng liền ba triệu có thể nghĩ cái này nho nhỏ đồng rơi đ ắ t cỡ nào nàng mặc dù có thể mua được nhưng cũng không nguyện ý lãng phí chỉ là thấy thế nào đều có chút ưa thích nàng lại không nỡ cứ như vậy từ bỏ cao k i ê m thuận miệng hỏi vật này xưng hô như thế nào có cái gì lai lịch lao đầu lắc đầu cổ đại vật lưu lại ai biết lai lịch ra sao ta cũng không thể thuận miệng nói lung tung chính ngươi nhìn ta có thể lên tay a theo ngươi đạt được lão bản cho phép cao kiêm cầm lấy bắt giáp tinh đồng rơi thứ này bất quá dài hai tấc tám mặt mang sừng tạo hình phong cách cổ xưa đồ bật vừa đến tay cao kiêm liền phát giác được cái này đồng rơi bên trong khí tức thâm trầm thế mà thật là kiện chất chứa lực lượng đồ tốt bất quá h ắ n nhất thời cũng vô pháp phán đoán thứ này đến cùng đối ứng loại nào tinh lực cái này cũng bình thường cái này đồng rơi nếu là lực lượng ba đ ộ n rõ ràng cũng không có khả năng bày ở nơi này chỉ là thanh phương liếc thấy chung thứ này trong này lại có chút vấn đề cao k i ê m cảm thấy quá trùng hợp hắn nhìn không thấu thứ này lai lịch lại có thể cảm ứng được trong đó cất dấu âm mưu hắn dám xác định thứ này nhất định cùng hà tuấn kiệt có quan hệ không thể không nói đối phương thiết kế còn rất khéo léo lần này hắn bị động chờ lấy đối phương chính là muốn nhìn một chút đối phương đến cùng có thể làm được một bước nào cũng chính là tâm túc thành trật tự danh giới cuối cùng đến cùng ở đâu hà gia hiện tại đứng trong lòng túc thành trật tự phía trên mạng m ộ i đối với hà gia độc thủ nhìn như s ả n g khoái kỳ thật lại là tại khiêu chiến tâm túc thành trật tự khiêu chiến tâm túc thành cừng giả hắn có thể tùy tiện diệt đi b à gia là bởi vì thương lan thành trật tự không đáng tiền sự thật cũng chính là như vậy bản gia g bị diệt liền liền diệt thương lan thành các nhà đối với cái này đều không có phản ứng bọn hắn đều tranh nhau sợ s a u đến cướp đoạt bản gia g lưu lại lợi ích tâm túc thành lại không giống với nơi này có nhị phẩm thậm chí nhất phẩm tu giả cao k i ê m đối với loại này lực lượng cường đại luôn luôn là trò tôn trọng hà ra đỗ gia cùng hắn mâu thuẫn nếu là hắn chủ động mở rộng thành đôi tâm túc thành mâu thuẫn vậy liền quá ngu cao k i ê m nói ra lão bản thành tâm mua ngài cho cái lợi ích thực tế giá cả lão đầu quan sát một chút cao k i ê m mới chậm rãi nói ra một triệu muốn mua liền đưa tiền cao k i ê m nói ra ngài mất thêm chút nữa không nói giá không mua coi như xong lão đầu biểu hiện tính tình rất cổ quái cũng chính là loại này có thích mua hay không d á m g ẻ càng có sức thuyết phục cao k i ê m đều nhìn không ra lão đầu có vấn đề gì nhất định phải nói đối phương đích thật là sẽ làm đ ừ a dỡn hắn gật gật đầu đi ta m u ố n tiêu thanh phương lại có chút không nỡ nàng lôi kéo cao k i ê m tay đưa lỗ t hai thấp giọng nói ra quá mắc đi một triệu mua ngươi cao hứng không quý cao k i ê m ước lượng lấy trong tay đầu rơi ta nhìn cũng có chút lịch sử có lẽ chúng ta đã đến bà bối nghe được cao k i ê m nói như vậy tiêu thanh phương rất vui vẻ về phần một triệu ngược lại không trọng yếu hai người mua đồng rơi sau cao k i ê m vẫn nằm ở trong tay thưởng thức tiêu thanh phương cũng không để ý coi là cao k i ê m ưa thích thứ này hai người một mực đi dạo đến trời tối tại phụ cận tìm nhà danh khí rất đại lao tiệp cơm ăn một bữa địa đạo tâm tức truyền thống m ỹ thực trở lại khách sạn cao k i ê m cùng tiêu thanh phương nghỉ ngơi một đêm bình an vô sự mấy ngày kế tiếp cũng đều không có bất kỳ sự tình gì cao k i ê m liền biết đối phương không dám ở tâm tức hành động thủ giết bọn hắn chơi chán mười ngày cao k i ê m cùng tiêu thanh phương cưới tư nhân phi h ạ đường về Tâm thúc thành cách Thương lan Thành trừng mấy dạm, khoảng cách chục bọn hắn cưới c Lan vạn bọn đỉnh ấ phi p hạm phi long hạm cao n h ấ trưởng tốc độ mỗi giờ v hơn mười t r ư i n g mỗi lần khởi động đều muốn tiêu hao đại lượng linh lực bình thường đều cần thông qua cố định linh tinh đến cung cấp động năng một lần bay mấy chục vạn dặm chỉ là linh tinh liền cần bỏ ra tới mấy triệu giá cả có thể nói cao cũng chính là cao khiêm gần nhất phát tài h ắ n cùng tiêu thanh phương mới dùng đến cất cánh dòng hạm có thiên cơ chí năng đầu mối tính toán pháp trận chủ trì phi hạm hoàn toàn có thể làm đến toàn tự động phi hành phi hạm bên trong có phòng ngủ p h ò n g tắm các loại hưu nhàn giải trí pháp khí trong đó trọng yếu nhất là nguyên bộ chiến đấu pháp khí nói như vậy phi long hạm sức chiến đấu kỳ thật so tứ phẩm tu giả còn mạnh hơn c h í ít từ đơn thuần lực phá hoại tới nói phi long hạm tàu mẹ pháp khí phi thường cường đại bay hơn hai giờ rời đi tâm túc thành đã có mười vạn dặm lộ trình cao k i ê m đột nhiên trong lòng hơi động sinh ra báo động hắn đối với tiêu thanh phương nói ra ngươi không cần thần trường ta rất mau trở lại đến lời còn chưa dứt viên tiêu bị đặt ở dương hành lý bắt g i c tinh thanh đồng rơi đột nhiên lập loệ linh quang cùng bầu trời chỗ sâu một viên xích hồng tinh thần g a o động cộng hưởng sinh hùng bắt giáp tinh quang xoay tròn đem cao khiêm một chút nuốt hết tiêu thanh phương kinh hãi đợi nàng kịp phản ứng không đối cao khiêm đã biến mất không còn t â m tích tiêu thanh phương vội vàng đem phi long hạm dừng lại đem tìm kiếm quang v ó n g mở ra đi làm sao cũng tìm kiếm không đến cao khiêm k h í tức nàng vừa kinh vừa sợ muốn liên hệ trong nhà nhưng tại cái này trên hoang dã không có thành lớn khổng lồ t h i ê n cơ pháp trận duy trì tinh thần lưới căn bản là không có cách vận chuyển càng không cách nào cự ly xa thông tin cú may cao k i ê m vừa rồi đã thông báo nàng cưỡng chế lây trong lòng bất an vũ trang bên trên tinh giáp ngồi ở kia yên lặng chờ lợi thời khắc này cao khiêm, đã tiến nhập một tòa hình bắt giáp quảng trường giữa quảng trường đứng đ ấ y mấy người cao khiêm nhận biết hà tuấn kiệt đô di nhiên còn có đô phong đ i ể n cầm đầu vị trung niên nhân kia khí độ trầm ổ n thần sắc lanh túc xem ra hẳn là h à g i a người bên cạnh hắn một vị khác nữ tử trung niên một thân màu đồng xanh tinh giáp tay cầm một thanh trường thương nữ tử trung niên nhìn xem có chút xinh đẹp chỉ là hai đầu lông mày đều là một mảnh s ắ c khí hai tên tứ phẩm tu giả đối phương thật đúng là để mắt hắn cao khiêm nhìn ra cầm đầu trung niên nam nữ đều là tứ phẩm có thể xin mời hai vị tứ phẩm tu giả độc thủ đối phương thật đúng là cẩn thận mà lại còn cố ý bố trí như thế cái cái b ấ y đem hắn dẫn vào tòa này không gian đặc thù rất giống thần hồn động tiên khác biệt chính là chỗ không gian này có thể để người ta nhục thân tiến b ả o cao khiêm chú ý tới bắt giác quảng trường không gian kỳ thật cũng không lớn nhưng không gian phi thường t i ê n cố mà lại tòa không gian này bắt giác đều là thông đạo cụ cao khiêm đối với đám người chắp tay thi lễ mọi người buổi chiều tốt một câu nói kia cũng làm cho hà tu ấ n kiệt đỗ di nhiên đều là vô cùng ngạc nhiên đột nhiên bị bắt được chỗ không gian này cao khiêm nói lời này là có ý gì mà lại cao khiêm một mặt trong rong nhẹ nhõm lại là cái gì ý tứ đỗ phong điền cũng thật sâu như mày hắn biết cao khiêm diễn xuất lúc này nơi đây cao khiêm hay là bộ dáng này thấy thế nào đều để hắn khó chịu nhưng hắn không nói chuyện có gì chính k ỷ cùng quản kinh làm hai vị tứ phẩm tu giả tại cũng không tới phiên hắn nói chuyện cầm đầu hà chính k ỷ cũng khẽ như mày cao khiêm rõ ràng phi thường lễ phép k h á c h khí nhưng tại tám môn khóa trong thần trận liền có chút quá quỷ dị thấy thế nào đều khó chịu hà chính k ỷ trầm giọng nói ra cao khiêm ngươi đoạt đô i a tiệ tiên kiếm nga ngược căng rỡ ta thụ đỗ tiên sinh nhật ả cho hắn chủ trì công đạo tại sao muốn mang theo đỗ phong điền chính là muốn dùng đô ra danh nghĩa đây không phải lừa mình d ố i người mà là tại tám môn khóa trong thần trận cũng muốn giảng quý củ cao k i ê m g ậ t gật đầu cho nên người muốn thế nào hà chính kỳ một mặt trịnh trọng nói ra người đem t i ệ t thiên kiếm dân ra đến ta có thể tha cho người k h ỏ i chết a tạ ơn ngài thật đúng là nhân tử cao k i ê m cười gửi tới lời cảm ơn hà chính kỳ sứ sao nghe làm sao khó chịu ánh mắt của hắn âm chầm nói n g ư ờ i như vậy nàng lớn là muốn chết à. chương 633, n g h i ề n ép một chương 633, n g h i ề n ép một chương 633, nghìn ép hà chính kỳ sống bảy t r ă năm cũng đã gặp không ít khiêm thấy cao k i ê m nói chuyện loại này âm dương quái khí cũng gặp nhiều hắn chỉ là có chút không rõ đối phương đều rơi vào tám môn khóa trong thần trận còn dám lớn lối như thế quản g kinh lam không kiên nhẫn nói ra làm gì cùng hắn nói nhảm trường thương trong tay của nàng có chút lắp một cái trên trường thương t r ù n g điệp linh quang chất động cùng nàng màu đồng xanh tinh giáp bên trên linh quang hô ứng cao k i ê m chú ý tới quản g kinh lam tinh giáp cùng thương vi d i ệ u cộng minh tại tứ phẩm cấp độ này quản g kinh lam coi là cao thủ rất lợi hại nàng tu vi so tiêu lão thái quân phải kém một chút có thể nàng tư thế chiến đấu lại cho thấy nàng am hiểu hơn độc thủ trên thân nữ nhân này tinh giáp cũng mang theo một cỗ tăng thương ký tức không biết là bao nhiêu năm lưu lại đ ổ cổ bình thường tới nói tinh giáp kỹ thuật biến chuyển từng ngày đê giai tinh giáp khẳng định càng mới tinh giáp càng cường đại nữ nhân còn nguyện ý mặc bộ này tinh giáp chứng minh bộ này tinh giáp có viễn siêu đồng cấp tinh giáp lực lượng tứ tượng thiên lịch sử xa xưa minh s á c ghi chép liền có mấy trăm loại tinh lực truyền thừa tại cái này mấy trăm loại tinh lực trong truyền thừa lại phân ra ngàn vạn cái tông môn lưu phái như vậy phức tạp tu giả lịch sử chính là lịch sử văn hiến học giả cũng chỉ có thể chuyên công một cái phương hướng cao khiêm mặc dù cũng nhìn qua một chút tương quan thư tịch ở phương diện này hoàn toàn coi là tiểu bạch một tên hắn tự nhiên là không nhận ra cái này bộ này thanh đồng tinh giáp lai lịch nhưng là hắn có thể nhìn ra bộ này tinh giáp lực lượng cấp độ tương đương với tam phẩm cùng tiệt thiên kiếm không sai biệt lắm chỉ là không có tiệt thiên kiếm phẩm chất tốt hà chính kỳ trên người tinh giáp thì là hiện đại đỉnh cấp công nghiệp phẩm xanh đ ậ m tinh giáp mỗi một chỗ đều như vậy đẹp đẽ lưu truyền tinh lực liền như là trăm ngàn vạn k h ỏ màu lam kim cương lòng lánh mỹ lệ quang t r ạ c đây cũng là cao k i ê m thấy qua cấp cao nhất hiện đại tinh giáp cao k i ê m nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì liền nói chất lượng mà nói hắn cảm thấy so nữ nhân kia thanh đồng tinh giáp tốt hơn không thể không nói hiện đại pháp thuật dị thường phát đ ạ t nó ra công tinh giáp công nghệ tháng qua cổ đại tinh giáp gấp trăm ngàn lần hà chính kỳ sau thắt lưng cài lấy một thanh hoành đao tinh giáp phần lưng loạt sáu cái cánh tay người máy một dạng ngoại trí tinh giáp xem bộ dáng là công kích từ xa pháp khí cao k i ê m đối với cái này đến là nhìn rất quen mắt bởi vì hắn trước kia liền từng có dạng này tinh giáp còn có chu thiên pha sóng hộ thuận trở chút vũ khí hắn huyết dương thần ý cấp độ tuy cao tại chi tiết phương diện liền kém xa hà chính kỳ tinh giáp cũng may huyết dương thần y căn cơ là hai kiện vận chuyển tinh lực trí bảo cái này khiến huyết dương thần y có thể phù hợp giới này tinh lực đối với cao khiêm tới nói cái này đầy đủ bởi vì hắn lực lượng căn bản tại tự thần cùng những tu giả này đều muốn nghĩ lại tinh giáp có căn bản khác nhau so với hà chính kỳ quảng kinh l a m hai cái tứ phẩm tu giả cao khiêm kỳ thật đối với tám môn khóa thần trận càng cảm thấy hứng thú cái này đặc thù pháp h í cấp độ so thiệt thiên kiếm có thể mạnh hơn nhiều thậm chí tháng ba tiêu ra thiên liên bảo luân tám môn khóa thần trận không gian pháp tắc nghiêm mật hoàn chỉnh ổn định tạo thành cái này to lớn bắt g i p quảng trường hắn muốn mạnh mẽ rời đi nhất định phải thôi phát bản bệnh tinh thần thi triển toàn bộ lực lượng dù n g loại pháp khí này tính toán người khác thật dùng tốt phi thường mà lại kiện pháp khí này h ạ c h tâm còn cất giấu lực lượng khổng lồ loại tầm thứ này lực lượng cũng không phải là mấy cái tứ phẩm tu giả có thể kích phát ra tới có thể kết luận đây là kiện phi thường cường đại pháp bảo cao k i ê m đối với hà chính kỳ gật đầu gửi tới lời cảm ơn cảm ơn ngươi cũng tạ ơn đô gia mấy vị đột nhiên tới cảm tạ càng làm cho hà chính kỳ tức giận đô phong điền đô di nhiên mấy cái đều có chút sở không tới đầu não hà tuấn kiệt sách thực sự không quen nhìn cao khiêm diễn xuất hắn cất giọng nói ngươi đáp ý cái gì à, không phải liền là ỷ vào trên tay có t i ệ t thiên kiếm tám môn khóa thần trận có thể thiết hạ tám loại cơm chế thu thập ngươi còn không phải dễ như t r ở bàn tay hà chính kỳ không thích chất tử lắm mồm như vậy nhưng hắn cũng không nói cái gì mà là tay kết phát ấn cùng trong coi u minh tinh thần cộng minh hắn một chỉ cao khiêm bên hông t i ệ t thiên kiếm phong một tiếng thét ra lệnh trên quảng trường rủ xuống một đạo t â m u tinh quang chính rơi vào cao khiêm tiệc thiên kiếm bên trên tinh quang tựa như là một cái lồng trong suốt đem tiệc thiên kiếm hoàn toàn bao vây lại cao kiêm thử đưa tay rút kiếm lại không cách nào xuyên tấu h tinh quang phong cấm bọc lấy t i ệ t thiên kiếm tầng này tinh quang kỳ thật đã đem t i ệ t thiên kiếm phong bế tại một tầng không gian khác cao kiêm cùng t i ệ t thiên kiếm thần ý liên hệ đều bị tầng này phong cấm ngăn cách hắn cũng đột nhiên minh bạch cái gì gọi là tám môn hóa thần nguyên lai、like、bên trong không gian này có tám loại cấm chế lực lượng có thể do người không chế lâm thời tiến hành chỉ định cấm chế loại pháp lực này biến hóa liền thật rất cường đại biết đối phương không chế cái gì tinh lực trực tiếp cấm chế loại này tinh lực liền có thể chắc thắng đương nhiên loại cấm chế này tất nhiên có hạn chế, Nếu là không có hạn chế cái gì cường giả rơi vào trong bảo vật này đều phải chết nhìn h à chính kỳ bộ dáng thôi phát một cấm chế đã sắc mặt trắng bệnh hai mắt không ánh sáng hiển nhiên một cấm chế cũng đã là hắn cực hạ cao khiêm không có lý sẽ tiệt thiên kiếm thanh kiếm này bất quá là dùng để che giấu hắn lực lượng bản thân cũng không trọng yếu quản kinh lam đỗ phong điền nhìn thấy tiệt thiên kiếm bị phong cấm cũng đều rõ ràng dễ dàng rất nhiều cao khiêm tuyệt thế kiếm thuật cho bọn hắn lưu lại rất sâu sắc ấn tượng hiện tại cao khiêm ngay cả kiếm cũng không có một thân bản sự còn có thể tiết kiệm mấy thành huống chi cao khiêm chỉ là ngũ phẩm tu giả quản kinh lam đối với hà chính kỳ nói ra nhị ca còn lại giao cho ta hà chính kỳ gật gật đầu ngươi cẩn thận một chút người này ông trầm không thể không phòng hai người giao lưu đều là thông qua thần n i ệ m những người khác nghe không được c a o k i ê m lại nghe được hắn cũng phát hiện hai cái này tứ phẩm tu giả biểu hiện rất c ư ờ n g thế cản rỡ bên trong lại phi thường cẩn thận không hổ là sống mấy trăm năm tu giả đối đại chiến đấu vô cùng chăm chú nghiêm túc đỗ phong điền nhìn xem trầm ổ n so với hai vị này tứ phẩm lại kém nhiều tựa như lần này mạo hiểm tới giết hắn chính là đất h ủ đỗ gia cũng lấy không được t i ệ n tiên kiếm thất thủ đỗ gia liền muốn xong đời ở trong đó được mất lợi và hại đỗ phong điền thế mà tính không rõ cao khiêm cũng không biết đỗ bất hối có biết chuyện này hay không bất quá những này cũng đều không trọng yếu từ khi hắn nhìn thấy đỗ di nhiên đỗ gia kết cục liền đã đã chú định trong này ngu xuẩn nhất không thể nghi ngờ là đỗ di nhiên nàng nhan trị tới cao nhưng không có đầu óc bởi vì trong cuộc giao dịch này nàng cái gì cũng không chiếm được lại bỏ ra đại giới to lớn nhìn xem cả lơ phất p h ơ hà tuân t i ệ t mặc dù có chút lỗ mãng nhưng lại có chính mình tính toán ít nhất là giải quá đầu óc cao k i ê m nghĩ tới đây nhìn về phía đỗ phong điền cùng đỗ di nhiên trong ánh mắt cũng nhiều hai điểm thương hại đỗ phong điền bị nhìn có chút t r o n váng hắn không rõ cao khiêm ánh mắt này có ý tứ gì đỗ di nhiên thậm chí không có phát giác cao khiêm ánh mắt ý nghĩa trên mặt nàng còn mang theo vài phần chờ mong mấy phần hưng phấn hoàn toàn không biết mình là trong cục này nhất dầu rịa tiểu nhân vật cao khiêm có tâm tư nghĩ đến những ngày loạn thất bát tao sự t ì n h quảng kinh lam cũng sẽ không có t ạ m nghiệm nàng thôi phát trong tay tham lang thương đâm thẳng cao khiêm dù là đối phương không có khả năng không chế t i ệ t thiên kiếm quảng kinh lam cũng không có lưu thủ trên người nàng tham lang tinh giáp trong tay tham lang thương mặc dù chỉ là viễn cổ chuyển xuống hàng ngái nhưng là cái này hàng ngái vẫn như cũ có thể liên hệ tham lang tinh thành lập cộng minh tứ tượng tiên bên trong chân chính trọng yếu tinh thần cũng không nhiều tham lang tinh không thể nghi ngờ là cường đại nhất tinh thần một trong có thể cùng tham lang tinh thành lập cộng minh thu hoạch được tham lang tinh lực gia trì này sẽ nàng trọng yếu vô cùng cho nên dù là bộ này tham lang giáp thương phi thường nguyên thủy rất lại phía sau nàng cũng muốn làm làm chủ chiến tinh giáp trong vô tận hư không tham lang tinh lực rơi xuống gia trì tại tham lang giáp cùng tham lang chấn t ư ơ n g đ a n g quản kinh l a m sâu trong thức hải bệnh tinh lập lòe sinh h uy tạo thành một viên tinh quang khổng lồ tạo thành đầu sói loại này thần ý giao cảm để quản kinh lam lập tức cùng tham lang tinh lực dị thường phù hợp trên thân cũng tàn mát ra tham lang tinh độc l ư u hung tàn cường hành khí t ứ c người khác không nhìn thấy quản kinh lam thức hải nội biến hóa cao k i ê m lại thấy được nàng trong thức hải to lớn đầu sói cảm ứng được đầu sói loại kia viễn cổ hồng hoang khí t ứ c cảm ứng được đầu sói phóng thích ra tham l a n g c ù n bạo hung tàn cao k i ê m cũng là lần thứ nhất tiếp xúc đến lấy tham lang tinh làm ệ n h tinh tu giả hay là vị tứ phẩm tu giả đăng quản kinh lam trên thân cao khiêm cảm ứng được loại này chủ tinh cường đại uy lực hoàn toàn chính xác đồng dạng tứ phẩm tu giả quảng kinh lam tu vi kỳ thật so ô n g tổ nhà họ b à n g kém không ít nhưng là nàng m ệ n h tinh là tham lam tinh tham lam tinh tinh lực ra chỉ cũng quá mạnh chỉ này một chút quảng kinh lam thực lực liền vượt xa ô n g tổ nhà họ b à n g quảng kinh lam cũng không biết nàng bị nhìn xuyên cao khiêm lực lượng độ cao diệu nàng đều không thể sinh ra bất cứ dị thường nào cảm ứng đợi đến tinh lực tích xúc đến cực hạn trong tay nàng tham lam trên thương đều hiện lên một cái cự đại màu lam đầu sói đây là tinh lực chuyển hóa phát tướng không chỉ là đ ẹ mắt càng có thể tụ tập tinh lực có đủ loại pháp lực biến hóa còn có thể uy hiếp đối phương thần hồn nhìn thấy màu lam đầu sói nổi lên đô d i nhiên hà tuấn kiệt hai người liền đều trong lòng căng thẳng cái kia to lớn đầu sói mặc dù là đối với cao kim đi lại tựa hồn h ư đem bọn hắn thể xác tinh thần đều một n mụn u ố t mất tham l a n g pháp tướng phóng thích ra lực lượng đáng sợ trực tiếp ngăn chặn hai tên tiểu tu người thần hồn đỗ phong điền thần hồn cũng không khỏi bị nó chấn nhiếp hắn bản năng khu động thần hộ mệnh hồn pháp khí trên thân hiện ra một tầng tinh quang hà chính kỳ cùng quản kinh lam là lão bằng hưu quen thuộc đối phương chiêu thức năng lực h đương nhiên sẽ không bị tham l a n g pháp tướng c h ấ n n h ế p nhìn thấy lao bằng hữu toàn lực thi triển tham lam t h ư ờ n g nó pháp tướng thần hình gồm nhiều mặt rõ ràng là tu vi tinh tiến hơn một tầng một t í c h này cao khiêm chính là có t i ệ t thiên kiếm đều không tiết nổi không có t i ệ t thiên kiếm chỉ có thể khoanh tay chịu chết chương 633, nghiền f h a chương 633, nghiền f h a nhưng là hà chính kỳ tại cao khiêm trên mặt không nhìn thấy bất luận cái gì dị sắc không có kinh hoàng không có sợ hãi chỉ có như mặt nước bình tĩnh hà chính kỳ có chút không hiểu đến một bước này cao khiêm còn cất dấu át chủ bài gì hắn biết cao khiêm có một bộ xích hồng như máu tinh g i á c nhìn xem đẳng cấp rất cao cao khiêm lại không thôi phát bộ này tinh g i á c cũng không biết là có ý gì xem không hiểu cao khiêm biến hóa hà chính kỳ cũng nhiều hai điểm cẩn thận hắn rút ra hoành đao cũng chuẩn bị cùng một chỗ giáp công cao khiêm mặc kệ cao khiêm cất dấu át chủ bài gì hắn cùng quản kinh lam liên thủ đều không có thua khả năng hà chính kỳ phi thường quả quyết phát hiện không đúng sau lập tức rút đao thẳng bước cao khiêm hắn mặc dù chậm quản kinh lam một bước nhưng cũng không có chậm bao nhiêu quản kinh lam cũng đã nhận ra hà chính kỳ động tác nàng cũng không có quá để ý tham l a n tinh lực g a trì bên giới nàng thần hồn trở nên dị thường tự tin trong lòng cũng tràn đầy hung tàn sát ý mắt thấy tham lang thương liền muốn đâm đến cao k i ê m cao k i ê m mới không nhanh không chậm d ơ bàn tay lên mặc dù quản kinh lam động tác nhanh như thiểm điện cao k i ê m phong rong đưa tay động tác lại với lúc ngăn trở tham lang thương song phương một nhanh một chậm kết quả lại là chậm càng nhanh loại mâu thuẫn này cảm nhận để hà tuấn anh đỗ dĩ nhiên đều lâm vào mê mang bọn hắn hoàn toàn không hiểu tại sao phải như vậy đỗ phong điền lại thấy rõ mấy phần hắn mơ hồ minh bạch đây là cao k i ê m càng mạnh cho nên mới có thể chậm phát nhanh đến trong lòng tràn đầy sát ý quản kinh lam cũng là sợ hãi cả kinh tại nàng tốc độ nhìn rõ ràng hơn cao k i ê m nhìn như chậm chạp song phương không tại một cái thời gian trạng thái nàng lại nhanh cũng không đối phương nhanh cái này cao k i ê m quả nhiên đau hiểm hắn ít nhất là tứ phẩm tu giả quản kinh làm trong lòng mắng to nhưng đến một bước này cũng đã cũng không lui lại khả năng may mắn trước phong cấm thiệt thiên kiếm không phải vậy trận chiến này bọn hắn thật có có thể sẽ thua nàng quyết định chắc chắn toàn lực thôi phát tham lang thương phải muốn một thương trọng thương đối phương cao k i ê m nâng lên tay trái lăng không n n xuống làm một cái dừng lại thủ thế vô tướng đao trưởng bàn bạc và quần quận trưởng lực hóa thành một mặt vách tường vô hình mạnh liệt đâm mà tới tham lang thương chính đâm vào mặt này trên vách tường v ô hình khống chế tham lang thương quảng kinh lam lập tức đã nhận ra không đối thương nhận chỉ chỗ truyền đến tràn trề vô địch lực lượng tháng qua nàng không biết gấp bao nhiêu lần quảng kinh lam hoảng hốt thời k h ắ p đội vàng thu thương tu vi đến nàng cấp độ này thu phát tùy ý chỉ là cơ sở nhất năng lực đừng nhìn nàng phát ra một thương này thanh thế to lớn kỳ thật lần thứ nhất độc thủ còn không biết cao khiêm sâu cạn nàng làm sao có thể liều lĩnh phát lực cảnh giác đến không đối q u ả n kinh、lam、lập tức thu thương lui lại ngưng kết tham lang phát tướng vẫn còn lưu tại nơi xa làm n g a đầu thét dài trạm một phát vừa thu lại quản kinh lam toàn bộ động tác như đồng hành vân lưu nước không có một tia chỉ trệ đem nàng tình thâm tu vi hoàn toàn bày ra khác một bên xuất đao hà chính kỳ cũng cảm ứng được cái tia cỗ to lớn lực lượng vô địch hắn xuất đao chi thế lại t h ù bà phần nhưng là hắn cũng không có lui đừng nhìn quản kinh lam lui rất khéo léo lại đến cùng đã mất đi nhuệ khí lâm thời biến chiêu đây là tối kỵ hà chính kỳ nhất định phải xuất đao cường công kiềm chế cao khiêm một phương diện cũng là hiểm hộ quản kinh lam cao khiêm càng mạnh hắn liền càng phải cùng quản kinh lam đoàn kết đến lúc này hà chính kỳ trong lòng kỳ thật đã phi thường hối l ậ n cao k i ê m hiện ra lực lượng so với hắn dự liệu mạnh hơn không chỉ gấp mười lần cao k i ê m trẻ tuổi như vậy xuất thân lai lịch lại như thế trong sạch làm sao có như thế sức mạnh mạnh mẽ chỉ là lúc này còn muốn nhượng bộ đã tới đã không kịp mũi tên rời cùng không quay đầu lại lấy đ ố i phương âm trầm tính cách cũng không có khả năng bông tha bọn hắn cao k i ê m thật muốn không muốn động thủ trực tiếp hiện ra lực lượng như vậy đủ rồi bọn hắn lại không đ ố c làm sao đầu sắt dùng sức mạnh hà chính kỳ đẻ xuống táo bạo cảm xúc bây giờ muốn những thứ vô dụng này vẫn là phải quên đi tất cả tạp n i ệ m trước ứng phó trận chiến này thời khắc mấu chốt đối mặt hiện ra lực lượng cao k i ê m hai tên tứ phẩm cường giả đều làm ra chính xác nhất phản ứng cao k i ê m cũng muốn nói hai người nghiêm chỉnh huấn luyện tại tứ phẩm tu giả cũng là nhất lưu tiêu chuẩn chỉ là hai người vận khí không tốt gặp hắn dạng này hình thức cận thân chiến đấu chính là nhất phẩm cường giả tới cũng không có khả năng cao hơn h ắ n m ì n h v ạ năm n võ đạo tích lũy thông qua hơn bốn mươi năm chuyển hóa cái này đục thân mặc dù chỉ đạt tới kim cương thần lực trải qua đệ ngũ trọng cảnh giới võ đạo cùng kỹ xảo lại thắng qua đối phương rất rất nhiều cao k i ê m không có lập tức xuất thủ cũng là nghĩ nhìn xem quản kinh lam cùng hà chính kỷ biến hóa hiện tại xem ra mất quá cũng như vậy hắn lăng không ấn xuống bàn tay trái có chút chấn động kim cương thần lực trải qua trí kiên trí cường trường lực giống như biện động giống như quần quận c u n tới trường lực bao trùm bốn phương tám hướng không cho quản kinh lam cùng hà chính kỳ bất luận cái gì tránh lùi không gian hai cái tứ phẩm tu giả cảm nhận được mênh mông trường lực rơi xuống bọn hắn cảm giác mình tựa như rơi vào trong cuồng chiều sâu kiến căn bản không có bất luận sức phản kháng gì hai cái tứ phẩm tu giả đều sinh ra nồng đậm tuyệt vọng chỉ là xuất phát từ tu giả bản năng bọn hắn không cam tâm k h a n h tay chịu chết quản kinh lam tinh giác được hiện ra thanh đồng đầu sói tại thời khắc này nàng cùng tham lam l tinh giác hoàn toàn dung hợp thành một thể. trong h o à n g hốt nàng cảm giác liền chính mình biến thành một mực to lớn tham l a n g thôn vệ lấy thiên địa vạn vật dưới loại trạng thái này tham l a n g thương đều hóa thành vừa đến nồng đ ầ m thần quang bày biện ra vô kiên bất tội phong mang vô tướng đao trưởng minh mông vô địch trưởng lực rơi xuống hóa thành thần quang tham l a n g thương lóng lánh một chút liền liên tiếp vợn át khống chế tham l a n g thương quản kinh lam c u ồ n g khiếu một tiếng nàng kích phát bí thuật tiêu đốt thần hồn cả người đều hóa thành một đoàn hưởng h ự u quan mang bậc này bí thuật sẽ hao tổn thần hồn bản nguyên mỗi thi triển một lần ít nhất phải tiêu đốt mất ba trăm năm thọ nguyên thảm li để quản kinh l a m trong nháy mắt lực lượng cơ hồ trợ tăng gấp mười lần lực lượng b ự c này so với cao khiêm kim cương thần lực trải qua đã không kém bao nhiêu chỉ là quản kinh l a m k h ô n g chế lực lượng phương thức quá thô bạo không quan tâm điên cuồng phóng xuất ra tương đương với đem chính mình dẫn nổ bình thường bất quá đây cũng không phải là nàng vô năng thật sự là nàng không có khống chế cường đại như vậy lực lượng bản sự không có đem mình làm trận nổ chết đã coi như là nàng lợi hại cao khiêm đối với cái này không thèm để ý chút nào không thể dùng lực lượng n i ề n ép không quan hệ hắn còn có kỹ xảo bang bạc vô địch trưởng lược hóa thành từng đạo vô hình đạo phòng tạo thành to lớn lại huyền diệu vô hình đao trưởng đồng dạng lực lượng dùng nắm đấm truy người cùng dùng đao chém người hiệu quả khác nhau một trời một vực vô tướng đao trưởng tôi h phát ra sắc bén vô địch đao ý trận chiến này liễn kết thúc hóa thành một đoàn hừng hực q u a n g mang quản kinh lam còn tại cái kia c u ầ n hống vô hình đao trưởng rơi xuống chạm phá tham lang tinh giáp chạm phá nhục thể của n à n g chạm phá mệnh của nàng tinh quản kinh lam cùng hống âm thanh cũng lập tức biến thành theo thê lương thảm thiết mặc kệ vị này quản kinh lam phản ứng ra sao vô tướng đa o vô ư ớ n g đa sao nàng lúc này hình thần câu diện ngay cả người mang giáp bạo thành trăm ngàn m ả n h mỡ gần trong gang tức hà chính kỳ thấy rõ lao hưu thảm liệt tử vong hắn bị hù hồn đều muốn bay lấy bí thuật thiêu đốt thần hồn q u ả n g kinh lam đều dễ dàng như vậy bị banh sát bọn hắn cùng cao khiêm khoảng cách kém quá lớn hà chính kỳ không lo được khác làm tám môn khóa thần trận trận chủ hắn có thể thành tự do xuất nhập tòa này không gian đặc t h ủ hắn lúc này phát động tám môn khóa thần người trên không trung liền hóa thành một đạo hư ảnh cấp tốc tiêu tán vực này không gian biến hóa thần thông là phát bảo bản thân biến hóa dị thường thần diệu ngay tại hà chính kỳ trốn v à o hư không thoát ly chiến trường thời khắc cao khiêm năm ngón tay trái hơi còn g vô lượng đao trưởng hóa thành vô tướng đao trưởng vô tướng đao trưởng không chế không gian biến hóa món p h á p bảo này là rất lợi hại hà chính kỳ cấp độ lại t h ấ p điểm hắn không chế p h á p bảo chuyển hóa cánh cửa không gian rời đi không khỏi cần một chút xíu thời gian không gian ba động cũng có chút lớn hà chính kỳ một chân mới bước vào cánh cửa không gian vô hình vô ảnh vô tướng đao trưởng đã xâm nhập hư không một t a n nắm lấy hà chính kỳ đem hắn lạnh sinh sinh mỏ đi ra t r o hư không môn hộ bị vô tướng đao trưởng xung lên tăng thêm hà chính kỳ bị cao k i ê m hoàn toàn không chế. cái này vô hình môn hộ tự nhiên tiêu tán vị vô tướng đao trưởng gắt gao nắm lấy hà chính kỳ sắc mặt tái xanh hai mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m cao khiêm ánh mắt kia quật cường bên trong lại dẫn mấy phần bị thương đỗ phong điền đỗ di nhiên hà tuấn kiệt ba người đều động biến hoa quá nhanh trong nháy mắt khống chế lấy tham lang tinh tương khí diễm ngập trời quản kinh lam l i ề n chết chết còn thảm liệt như vậy hà chính kỳ không biết thế nào gắt gao định trên không t r ú n g không n ú c đ í c h cả người đều lộ ra một cố vẻ tuyệt vọng ba người đều không ốc đều biết hiện tại thế c u c di chuyển cao k i ê m hoàn toàn nắm giữ hết đậy chỉ là bọn hắn khó mà tiếp nhận kết quả này cũng vô pháp lý giải kết quả này cao k i ê m không để ý ba người này hắn đối với hà chính kỳ nói ra hà tiên sinh vừa rồi ngươi rất nhân từ muốn thả qua ta ta thật rất cảm tạng rất xin lỗi ta là tương đối hẹp hòi người sẽ không bỏ qua mạo phạm người của ta hà tiên sinh xin lỗi hà chính kỳ d y r ủ i lấy còn muốn nói điều gì cao k i ê m có chút hợp lại hà chính kỳ cùng trên người hắn tinh giáp liền bị bóp thành một đoàn bã vụn tinh giáp mảnh vỡ cùng máu thịt vụn từ không trung rơi tới trên quảng trường rơi tới đô phong điển đô di nhiên hà anh kiệt ba người trên thân mó me đầy mặt đỗ phong điền nhìn về phía cao khiêm ánh mắt dị thường phức tạp hắn run run rẩy rẩy muốn nói cái gì có thể cuối cùng vẫn là một câu đều không có nói cao khiêm rất tùy ý giải quyết hà chính kỳ quản kinh lam làm sao lại buông tha hắn vừa rồi cao khiêm nói vô cùng rõ ràng hắn là cái kẻ rất hẹp h ỏ i đỗ phong điền tin tưởng cao khiêm ở điểm này không có nói láo hắn người này xem xét liền t h ủ rất dai ý thức được chính mình làm thế nào đều sẽ chết đỗ phong điền cũng không muốn tại khúng đúng cầu xin tha thứ nếu chết chắc hay là giữ lại một điểm cuối cùng thể diện đỗ di nhiên không có giác độ này nàng mặt mũi tràn đầy buồn bã nhìn về phía cao khiêm cao tiên sinh đều là bọn hắn b ứ c ta làm như thế ta bỏ ra thân thể bỏ ra t ô n nghiêm ta không muốn nàng càng nói càng bị khuất nước mắt ả o ả o chạy ra khóc là ả o ả o hà tuấn kiệt một mặt kinh hoàng bất an hắn muốn cầu tha lại không biết nên nói cái gì muốn chạy lại không biết nên đi chạy đi đâu đứng ở nơi đó thất kinh hoàn toàn mất hết chủ ý cao khiêm khe khẽ thở dài hắn ôn nhu an ủi đỗ di nhiên ta biết không phải lỗi của ngươi đây đều là sự an bài của bận bệnh ta không giút được ngươi chỉ có thể đưa ngươi an tưởng lên đường cao khiêm ôn n u trong giọng nói đ ô di nhiên trong mắt sáng linh quan g tiêu tán vô thanh vô tức đã chết đi thấy cảnh này hà tuấn kiệt càng là hoảng sợ h ắ n đột nhiên nghĩ đến cái gì hết lớn đứng giết ta ta có vô cùng trọng yếu tin tức chương 634, trăm ba mươi bốn tử tinh chiến đội một chương 634, t ử tinh chiến đội một chương 634, t ử tinh chiến đội cao khiêm rất có hứng thú nhìn xem hà tuấn kiệt chủ yếu là thưởng thức đối phương bởi vì hoảng sợ khuyết trương đến rất lớn trong con mắt tự mình ngã chiếu hình cầu con ngươi chiếu dọi quang ảnh có chút và mẹo lại chi tiết phong phú tại hà tuấn kiệt trong con mắt hắn còn chứng kiến đỗ phong điền mặt bên c h i ế m cứ một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh h i ệ n nhiên hà tuấn kiệt này sẽ căn bản không tâm tư quản đỗ phong điền cao k i ê m rất lý giải hà tuấn kiệt sợ hãi đối mặt tử vong không có mấy người có thể bảo trì chấn định thong rong hà tuấn kiệt nhanh chóng nói ra nhà ta lão tổ hà bình bình ở tại tinh thần điện trên người hắn có cái rất trọng yếu bí mật chỉ cần người buông tha cho ta chờ chút chờ chút cao k i ê m đánh gãy hà tuấn kiệt hắn nói ra đứng như vậy nói cái gì đều không cải biến được vận mệnh của ngươi thật có lỗi hà tuấn kiệt còn muốn lên tiếng cao k i ê m tùy ý một chị hà tuấn kiệt ngay cả người mang tinh giáp cùng một chỗ nổ tung cách đó không xa đỗ phong điền lại bị sập một thân máu hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng chỉ là lại không dũng khí tự sát đỗ phong điền run r ậ y nói ra hết thể đều là bởi vì ta lòng tham cùng đô ra không quan hệ xin ngươi vương tha đô ra cao kíp cười hà tuấn kiệt không hiểu chuyện n ệ cũng không hiểu sự tình nếu quyết định đối phó ta liền muốn có trả giá thật lớn r i á c n ộ thất bại liền nghĩ liệu mạng giảm mất t ổ thất nào có loại chuyện tốt này hắn nói lắc đầu thật có lỗi đỗ ra một cái đều không sống nổi đỗ phong điền vô cùng phẫn nộ ta đô ra mấy vạn người hải t ử phụ nữ đông đảo các nàng có lỗi gì đi ngươi a đỗ phong điền kêu to thôi phát kiếm khí x u ố n g lại cao khiêm một chỉ đỗ phong điền hắn ẩm vang bạo thành trăm ngàn mảnh vỡ bay lên đời trời ta chỉ đ ù a một chút ngươi kích động cái gì a cao khiêm kỳ thật nói cách khác nói đô ra nhiều người như vậy hắn không cần thiết liên lụy vô tội chủ yếu là á c tâm một phen đỗ phong điền để hắn chết đều không an lòng chuyện này chính là đỗ phong điền chủ mưu nếu không phải hắn căn bản sẽ không có nhiều như vậy sự tình đương nhiên đỗ bất hối phải chết mặc kệ là đỗ phong điền làm theo ý mình cũng tốt hay là đỗ bất hối sai s ử cũng được làm nhất gia chi chủ tứ phẩm tu giả đỗ bất hối nhất định phải gánh chịu tất cả trách nhiệm bao quát hà ra một cái tam phẩm tu giả hà bình bình một vị gia chủ hà chính nghĩa đều phải giải quyết cũng không phải cao k h i ê m muốn sống sự tình thật sự là ra loại chuyện này đối phương cũng sẽ không bỏ qua hắn hắn không động thủ trước sự tình làm lớn chuyện không biết sẽ tác động đến bao nhiêu người lúc này bao quả tiệt thiên kiếm c ầ m chế thế mà còn không có tiêu tán có thể thấy được cái này bắt môn tỏa thần đại trận một khi chỉ định tâm chế liền sẽ có hiệu lực cùng người chủ trì có ở đó hay không không quan hệ hà chính kỳ chết lưu lại cái này tám môn khóa thần trận thì tương đương với tại cao khiêm trước mặt hoàn toàn rộng mở cao khiêm rất nhanh liền tìm được trong pháp trận trụ cột nhưng hắn phát hiện có chút không đối trong pháp trận trụ cột bên trong có lấy mấy đạo thần hồn ấn ký hà chính kỳ thần hồn ấn ký mặc dù ở trong đó lại cũng không là tòa này pháp khí chủ nhân chuẩn s á t mà nói hà chính kỳ là tám môn khóa thần trận người quản lý một trong chủ nhân chân chính một người khác hoàn toàn cao k i ê m cũng thấy rõ bắt môn tòa thần đại trận hẳn là hà gia thần khí chỉ là tạm thời giao cho hà chính kỳ sử dụng hà chính kỳ chết h ắ n lưu tại trong pháp trận là thần hồn ấn ký có thể tùy tiện biến mất thế nhưng là mặt khác hai cái thần hồn ấn ký lại không cách nào tùy tiện tiêu trừ cao k i ê m suy nghĩ một chút hay là sử dụng đối pháp trong trận trụ cột thần hồn ấn ký đập thủ thần hồn ấn ký cùng bản nhân thần hồn có chặt chẽ liên hệ loại này mãnh liệt kích thích nhất định sẽ dẫn phát thần khí trưởng khống giả cảnh giác tâm túc thành nội tình h u ố n tương đối phức tạp hà gia cũng không dám trong lòng túc thành làm loạn hã tự nhiên không cần thiết chạy đến tâm túc thành s i n sự đối phó hà gia là một chuyện cùng tâm túc thành đối n ị c h lại là một chuyện cũng không thể sen lẫn trong cùng một chỗ không đến một phút đồng hồ một đạo quang trụ từ trên trời r i á n g xuống một người trung niên nam nhân xuất hiện ở trên q u ả n g trường nam nhân trung niên mặt mày cùng hà chính kỳ có chút tương tự xem xét chính là hà chính kỳ huynh đệ từ nhân khí này hơi thở bên trên nhìn lại tại hà tuấn kiệt cực kỳ cùng loại không hề nghi ngờ vị này chính là hà gia gia chủ hà chính nghĩa cũng là thương nghiệp tư tổng trường tâm t ú c thành đại nhân vật hà chính nghĩa so hà chính kỳ càng nghiêm túc trên thân liền mang theo loại kia thượng vị giả khí thế nói ngắn gọn một thân quang ị hà chính nghĩa ánh mắt đảo qua cao k i ê m lại nhìn mắt đầy đất huyết đ ụ c cùng tinh giáp m ả n h v ỡ bị cao khiêm giết chết năm người chỉ có đỗ di nhiên giữ vững h o à n chính những người khác là h o à n h thành m ả n h v ỡ bất quá hà chính nghĩa hay là l i ế c mắt nhận ra nhà mình đệ đệ trôi đao nhận ra nhi tử tím lam tinh giáp m ả n h v ỡ loại này màu xanh tím cực kỳ đặc thù tại tám môn khoa trong thần trận cũng không có khả năng xuất hiện khác màu xanh tím tinh giáp hà chính nghĩa chỉ là nhìn thẳng qua liền xác định đệ đệ của hắn cùng nhi tử đều đã chết hắn lại phẫn nộ vừa nghi, nghi ngờ tại tám môn khoa trong thần trận đệ đệ có thể phong cấm đối phương sức mạnh lớn nhất làm sao lại chết thảm như vậy liên quan tới đối phó cao khiêm sự tỉnh hắn nghe hà tuấn kiệt đề tập qua cũng đồng ý đệ đệ vận dụng tám môn khóa thần trận hà chính nghĩa lúc đó cũng không có quá để ý một cái thành nhỏ thiên tài tu giả tâm t h c ba mươi sáu thành hàng năm đều sẽ toát ra mấy cái cái gọi là thiên tài những thiên tài này nếu như không có thế gia duy trì cơ h ộ không ngoài dự tính đều sẽ lấy các loại phương thức v ấ n lạc không có thế gia ưa thích bị thiên tài khiêu chiến quyền uy của mình thiên tài mỗi hướng lên một bước đều cần nhiều tài nguyên hơn đều muốn thu hoạch được càng nhiều quyền lực loại thiên tài này bất luận đi hướng con đường kia cuối cùng cũng sẽ cùng thế gia phát sinh xung đột hà chính nghĩa cũng không quan tâm trong đó thiện ác thị phi nhi tử cùng đệ đệ muốn đối phó cao khiêm cao khiêm đáng chết về phần cao khiêm là ai căn bản không cần cân nhắc duy nhất phải cân nhắc là cao khiêm bối cảnh chỉ là một cái tứ phẩm tu giả chủ trì tiểu thế gia cũng không đáng đến để ý hà chính nghĩa biết nhi tử háo sắc lô mãng nhưng hắn đệ đệ hà chính kỳ thế nhưng là cái trầm bồn lão luyện nhân vật có gì chính kỳ tại khẳng định không có vấn đề gì cho nên hà chính nghĩa đều không có chú ý chuyện này thẳng đến vừa rồi hắn cảm giác đến lưu tại tám môn khóa trong thần trận trụ cột thần hồn ấn ký bị xúc động là hắn biết tình huống không đúng làm tám môn khóa thần trận trưởng khống giả một trong hà chính nghĩa lập tức cùng tám môn khóa thần trận thành lập liên hệ mở ra một đầu tiến vào p h á p trận cánh cửa không gian tám môn k hóa thần chính là có tám phiến cánh cửa không gian trên lý luận có thể đem bắt phiến môn phân biệt để đặt tám cái phương hướng liền có thể tại tứ tượng thiên tự do vắng lai hiện thực lại là tám phiến cánh cửa không gian mở ra đều thụ người chủ trì thần hồn hạn chế khoảng cách quá xa người chủ trì căn bản mở không ra c ổ n g không gian bất quá tám môn khóa thần trận là một cái không gian khổng lộ dùng để gánh chịu cấp phí vẫn là vô cùng thuận tiện mỗi một lần hà chính kỳ ra ngoài làm ăn mua sắm hàng hóa đều sẽ để đặt tám môn khóa trong thần trận thông qua nơi này trung chuyển l i ê n có thể nhanh chóng đem hàng hóa vận chuyển tới tâm t ú c thành hà gia có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy tám môn khóa thần trận không thể bỏ qua công lao thế gia khác cũng đều biết hà gia có không gian phát bảo chỉ là đối với tình huống cụ thể cũng không rõ ràng bắt môn tỏa thần đại trận trọng yếu như vậy tự nhiên không cho sơ thất hà chính nghĩa phát giác được gì thường trước tiên liền chạy tới sau đó hắn phát hiện tình huống so với hắn dự liệu càng học bét may mắn hắn đã điều tập tử tinh chiến đội cũng thông chi lão tổ hà bình, bình. vị lao tổ này niên kỷ quá lớn một mực đợi tại tinh thần điện dưỡng lão chỉ là tình huống khẩn cấp nhất định phải lão tổ xuất thủ mới có mười phần phần thắng hà chính nghĩa không có đội ba đậu thủ hắn đối với cao khiêm hỏi người là cao khiêm cao khiêm khẽ gật đầu thăm hỏi ta là cao khiêm ngài nhất định ra sao chính nghĩa hà t h i trường hành ngộ hành ngộ hà chính nghĩa khe khẽ thở dài cao khiêm ta nghe nói qua ngươi kiếm đạo thiên tài ngươi có thể giải thích một chút tại sao muốn giết con của ta cùng đệ đệ ta a cao khiêm có chút n g i ý mớn cái này hà chính nghĩa thật đúng là bảo trì bình thản nhìn thấy nhi tử cùng đệ, đệ chết còn có tâm tư cùng hắn nói chuyển kiếm tâm lớn như vậy a hà t h i trường ta vốn nắn một chút là của ngài đệ đệ cùng nhi tử muốn tới giết ta cao kiêm tại trên thái độ vĩnh viễn sẽ không thất lễ hắn c h ầ m dai nói ra nơi này là các ngài tám môn khóa thần trận ta xuất hiện ở đây đã rất nói rõ vấn đề đúng vậy a là bọn hắn đem ngươi bỏ vào đến nhưng là ngươi không chết ngược lại đem bọn hắn giết hà chính nghĩa thở dài nói ra ngươi thắng là có thể làm gì giết người ngươi đã chết cũng chỉ có thể dùng m ệ n h hoạt lại con của ta cùng đệ đệ t ă n ệ n h ngươi một cái mạng làm sao còn tăng thêm lão bà ngươi lão bà ngươi cả nhà đều không đủ hà chính nghĩa đang khi nói chuyện trên trời từng đạo cột sáng rơi xuống một đôi vũ trang lấy màu tím tinh giáp tu giả đã đến một đội này tinh giáp t r ư ờ n g bảy người tinh giáp lập loại loại kia tử quang vô cùng c h ứ ớ c mắt để cao khiêm n g o ạ i ý muốn là một đội màu tím tinh giáp tu giả tất cả đều là tứ phẩm hà gia chính là lại thế nào t à i đại khí thô cũng không có khả năng nuôi nổi nhiều như vậy tứ phẩm tu giả cao khiêm lập tức ý thức được đoàn người này cũng không phải là hà gia hẳn là tâm túc thành đỉnh cấp lực lượng vũ trang cũng chỉ có tâm túc thành mới có thể nuôi nổi nhiều như vậy tứ phẩm tu giả Quả nhiên, hà chính nghĩa đối với mấy tên tu giả phi thường khắc khí bởi vì một chút r a sự phiền phức chư vị mấy cái tu giả cũng hơi gật đầu người cầm đầu nói ra lão hà có việc chúng ta hỗ trợ là hẳn là hà chính nghĩa thở dài đệ đệ ta cùng nhi tử đều bị người này giết còn xin chư vị nghiêm trị người này hà chính nghĩa biết đệ đệ rất lợi hại muốn nói động thủ đánh nhau tuyệt đối so với hắn càng mạnh đệ đệ đều đã chết hắn lên đi cũng không được cao khiêm đối thủ cho nên hắn trước một bước liên hệ tử tinh chiến đội phó đội trưởng viên trinh vị này cùng hắn quan hệ cá nhân sâu nhất hai nhà tại nhiều phương diện đều có hợp tác có thể nói là thế giao cho nên viên trinh nơi nào cũng có một cái một đạo cổng không gian có thể tiến vào tám môn khóa thần trận đương nhiên muốn đi vào lúc cần thu hoạch được hà chính nghĩa cho phép chương 634, t ử tinh chiến đội hai một chương 634, t ử tinh chiến đội hai một viên trinh cũng mượn nhờ bắt thần khóa thần trận giết qua mấy vị tưởng định thiếu hà chính nghĩa cực lớn n h â n t ì n h lần này hà chính nghĩa tìm hắn hắn không chút do dự liền đến còn mang theo sáu cái giao hảo đồng đội tử tinh chiến đội là tâm t ú c thành trị an tư đảng cấp cao nhất chiến đội có đặc thù quyền chất pháp chiến đội thành viên đều là tứ phẩm tu giả bất quá những n à y tứ phẩm tu giả đều là xuất thân bình dân mà lại tiếp t ụ qua đặc thù cải tạo thân thể có rất nhiều bộ vị đều cải tạo thành pháp khí cái này khiến thực lực bọn hắn đạt đến tứ phẩm nhưng lại cùng chân chính tứ phẩm có một ít tranh lệ dạng n à y đặc thù cải tạo cũng quyết định bọn hắn tại trật tự hướng nội thượng đạo đường rất đơn giản một tăng thêm tử tinh chiến đội là trị an tư hiệu lực cũng là dễ dàng nhất thu hoạch được tăng lên đường tắt bởi vì những nguyên nhân này tử tinh chiến đội các tu giả hay là kém không ít viên trinh liền không giống với lúc trước làm phó đội trưởng hắn là tiểu đội lãnh đạo nắm giữ lấy chi này cường đại lực lượng vũ trang cũng liền nắm giữ lấy to lớn quyền lực tựa như lần này hà chính nghĩa cũng muốn hướng hắn cầu trợ viên trinh đại bao lớn ông nói hà huynh yên tâm ta nhất định cầm xuống người này giao cho ngươi xử lý hà chính nghĩa nhắc nhở người này rất nguy hiểm viên huynh các ngươi nhất định phải coi chừng viên trinh gật gật đầu hắn cũng không có quá để ý hắn trên mặt nạ quan sát kính đã sớm cho thấy cao khiêm trên thân sóng pháp lực cũng xác định cao khiêm thân phận tám môn khóa trong thần trận tự nhiên không cách nào kết nối tinh thần lưới nhưng là viên trinh trong giáp thiên cơ đầu mối tính toán pháp trận lại tồn t r ữ tâm túc bộ tất cả thất phẩm trở lên tu giả số liệu khóa chặt cao khiêm thân phận sau liên quan tới cao khiêm tất cả tin tức liền toàn bộ đang quan sát trên kính b ả y b i ể n ra đến kiếm đạo thiên tài thương lan thành tiêu ra con rể viên trinh lập tức bắt được hai điểm này mấu chốt một là liên quan tới cao khiêm tự thân lực lượng tin tức một cái là liên quan tới cao khiêm bối cảnh tin tức tổng hợp các phương diện tin tức để phán đoán cao khiêm khả năng đã là tứ phẩm tu giả cho nên mới có thể giết chết hà chính kỳ tứ phẩm tu giả bọn hắn bảy cái đều là tứ phẩm tu giả có đối phó tứ phẩm tu giả phong phú kinh nghiệm tiêu g i a tại thương lan thành có chút thế lực trong lòng túc thành cái rắm cũng công bằng viên trinh xác nhận cao khiêm thân phận hắn nói thẳng ta là tâm túc thành c h ị an tư t ử tinh chiến đội đội trưởng viên trinh người mưu sát hà chính kỳ hà tuấn kiệt hiện tại ta đại biểu c h ị an tư bắt ngươi viên đội trưởng ngài tốt cao khiêm hỏi trước tiếng khỏe mới chậm rãi nói ra viên đội trưởng xin nghe ta giải thích ra sao chính kỳ cấu kết người mưu sát ta không đợi cao khiêm nói xong viên trinh thu bạo đánh gãy cao k i ê m y miệng những lời này ngươi giữ lại hướng tư pháp quan nói đi hiện tại lập tức nằm giảm trên mặt đất lập tức viên trinh nói chuyện đã rút kiếm ra khí mặt khác sáu tên tử tinh chiến đội thành viên r i ê n g phần mình r ơ lên vũ khí nhắm ngay cao khiêm trong đó có ba tên thành viên sử dụng đều là lôi quang bắn tinh nỏ loại pháp khí này có thể trong nháy mắt liên xạ ba nghìn sáu trăm rễ lôi quang trâm lôi quang trâm chỉ có dài ba tấc lại là vỡ vụn tinh thần vật liệu chế tạo dị thường cứng rắn lại phù hợp lực lượng lôi đỉnh ra chỉ phù văn sau lôi quang trâm có thể tùy tiện xuyên thấu tam phẩm tinh giáp dựa vào lôi quang bắn tinh nỏ bọn hắn từng đánh chết không biết bao nhiều tứ phẩm tu giả hai gã khác tu giả sử dụng là chu thiên tương vị thuẫn chẳng những có thể ph còn có thể thành lập chu thiên pha sóng lĩnh vực đối với cao khiêm tiến hành quá chặn cũng đối công kích phương pháp thuật tiến hành chỉ dẫn viên trinh ngoài miệng nói để cao khiêm phục đầu hàng hắn cũng biết đối phương rất không có khả năng thuận theo nghe lời chỉ là có đại nghĩa danh nghĩa cũng có thể uy hiếp cao khiêm để tâm hắn sinh k i ê m kỵ không dám tùy ý làm loạn một phương diện khác cũng là cho các đồng đội thời gian hình thành bậy kín đối phó tứ phẩm t u giả chính là muốn tại chi tiết làm tốt lúc này mới có thể tận lực tránh cho thương vong viên trinh nhìn thấy hết thể chuẩn bị sẵn sàng hắn phát ra tối hậu thư hiện tại lập tức nằm giảm trên mặt đất không dựa theo ta chỉ lệnh làm việc ta sẽ tại chỗ đánh chết ngươi cao k i ê m ngược lại cười hắn đối với viên trinh nói ra viên đội trường ta nhìn thấy ngải ngũ t ạ n g lục phủ như vậy t ư ơ i mới tràn ngập sức sống ta cảm thấy bọn chúng nổ tung bộ dáng nhất định nhìn rất đẹp viên trinh khen nhớ mày cái này cao k i ê m nhìn như lễ phép k h á c h khí nói chuyện thật đúng là phép lối hắn tại trong máy truyền tin hạ lệnh đậu thủ toàn lực đánh giết ra lệnh một tiếng sáu tên i tử tinh chiến đội thành viên đồng loạt ra tay hiện tại chiến đấu lý niệm đều là tận lực trung viễn trình tiêu diện tự nhân chỉ có tại bất đắc gì thời điểm mới có thể cận thân chiến đấu t ử tinh chiến đội ba tên thành viên thôi phát lôi quang truy tinh n ỏ trăm ngàn d ễ lôi quang c h â m như quang vũ giống như hướng cao khiêm k í c h sạn g bao trùm hắn phương viên mấy chục t r ư ợ n hai gã khác t ử tinh chiến đội thành viên thôi phát chu thiên tương vị thuẫn lóe thanh quang ba mươi sáu mặt tấm chắn thật lớn x u ố n g lại cao khiêm tạo thành một cái cỡ nhỏ p h á t b ự c đám người từ bên ngoài nhìn tấm chắn là trong suốt như pha lê tại cao khiêm đến xem tấm chắn chính là từng mặt tấm gương màu xanh đông đảo tấm chắn tạo thành cỡ nhỏ pháp vực có thể cắt chém không gian đem cao khiêm giam ở trong đó một chiêu này trải qua vô số lần thực chiến chứng minh vi thường hữ hiệu đồng thời, tử tinh chiến đội thành có thể thông qua tầm chắn đơn phương công kích cao k i ê m tất cả công kích thì sẽ bị tầm chắn phản xạ phức tạp như vậy chiến trận cũng chỉ có tứ phẩm tu giả mới có thể tùy tiện khống chế trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra chiến lược chu thiên pha sóng pháp v ư ợ thành t hình sau như mưa to lôi quang c h â m cũng kích xạ mà tới những này cũng là thông qua đám người tinh giáp nội bộ thiên cơ tính toán pháp trận mới có thể khống chế như vậy tinh vi chút xíu không kém tại trong pháp trận là cao k i ê m c ũ n g đối này có chút tán thưởng chương sáu t ử tinh chiến đội h a chương sáu t ử tinh chiến đội h a lấy tứ phẩm cấp độ tới nói tử tinh chiến đội phối hợp tinh vi hiệu suất cao cái này nhưng so sánh hà chính kỳ quảng kinh lam dạng này tu giả mạnh hơn nhiều lắm đừng nhìn hà chính kỳ bọn hắn cũng là tứ phẩm đang chiến đấu ý thức kỹ xảo chiến đấu các phương diện đều kém rất nhiều nếu như là hai người đối mặt tử tinh chiến đội đối mặt liền sẽ bị đánh g i ế t không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội trình độ như vậy công kích đệ ngũ trọng kim cương thần lực trải qua cũng rất khó chịu được, được. bất quá hắn cũng không cần thiết gợp t ố n g cao k i m tôi phát huyết dương thần y dễ, hóa thành một bộ xích hồng hoa mỹ tính giáp trong ngàn dễ k h c h s ạ mà tới lôi quan trầm hơn phân nửa đều không có nhập xích hồng c h i ế n giáp chỉ là xích hồng tinh giáp mặt ngoài liền như là mặt nước bình thường nhộn nhạo lên một chút xíu c ọ n sóng thế mà đem lôi quang trâm toàn bộ n u ố t hết huyết dương thần y mặc dù không thể hoàn toàn khôi phục quy năng thôn vệ chuyển hóa năng lực có cực lớn hạn chế đối đầu những n à y tứ phẩm cấp độ lực lượng lại có thể tùy tiện hóa giải thôn vệ chu thiên tương vị thuẫn ngoài trận tử tinh chiến đội thành viên cũng đều có chút kinh nghi bọn hắn chưa từng thấy loại này hóa giải lôi quang truy tính tên nọ phương thức trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút do dự đứng tại phía sau nhất hà chính nghĩa cũng cảm giác không tốt lắm mặc dù tử tinh chiến đội còn không có thua có thể cao khiêm ứng đối phương thức tuyển diệu ai cũng nhìn không rõ có thể thấy được cao khiêm cấp độ so với bọn hắn đều cao hà chính nghĩa có chút nóng n ả y nếu là tử tinh chiến đội không giải quyết được cao khiêm phiền phức liền lớn hắn hiện tại chỉ hy vọng hà bình bình có thể mau lại đây vị lao tổ này làm sao cũng là tam phẩm tu vi trên cấp độ so tử tinh chiến đội có thể cao minh nhiều tử tinh chiến đội đội trưởng viên trinh nay sẽ trong lòng cũng có chút hư nhưng hắn rất quả quyết lập tức hạ lệnh khởi động hạ a kế hoạch công kích h ạ n g a chính là cấp bậc cao nhất trao quyền sử dụng tất cả cao giai pháp khí toàn lực chiến đấu hắn không có giải thích tại sao muốn làm như vậy cũng không cần thiết giải thích làm phó đội trưởng người khác chính là muốn nghe hắn mấy cái đội viên đem lôi quang truy tinh nỏ điều đến cao cấp nhất hình thức trong nháy mắt kích xạ lôi quang đã che mất cao k i ề m một mực không có động thủ tên đội viên kia trên bờ vai dâng lên một cái tráng kiện ố n g tháo đây là sau lưng của hắn cánh tay máy tạo thành bắc đầu diện thần tháo mấu chốt là bên trong lắp diện thần đạn dị thương đắt đỏ phí tổn cao tới mấy trăm triệu đây là phía quan p ư ơ n g đặc chế pháp k h chỉ cấp mấy cái cường lực bộ môn chiến đấu tiến hành phối phát cho dù là tử tinh chiến đội sử dụng cấp bậc này pháp khí cũng cần biết kỹ càng báo cáo mắt thấy cao khiêm lợi hại vượt quá tưởng tượng tử tinh chiến đội một đoàn người cũng không lo được k h á c d i ệ t thần đạn hóa thành một đạo hát quang trực kích cao khiêm cao khiêm lập tức phát hiện d i ệ t thần đạn đặc t h ủ thế mà mang theo mánh liệt ô nhiễm tính cùng phong cấm lực lượng hẳn là dùng ma thần huyết đ ụ c chế tác pháp khí mới như vậy ác độ không tàn cao khiêm cũng không muốn dính vào thứ này hắn dội ra bàn tay trái lăng không ấ n xuống thôi phát vô tướng đao trưởng chu thiên tương vị thuẫn trận rất tinh diệu tại tứ phẩm cấp độ đã làm được đỉnh điểm nhưng ở pháp trận phước diện tứ phẩm cũng quá thấp đối với không gian hạn chế tự nhiên cũng chỉ có tứ phẩm cấp bậc cao k i ê m đệ ngũ trọng kim cương thần lực đã là tứ phẩm nhưng hắn chân thực cảnh giới cũng quá cao vô tướng đao trưởng đối với không gian khống chế không phải nho nhỏ chu thiên tương vị thuận trận có thể so sánh hắn tùy ý đối phương đ ộ n g thủ cũng là nghĩ nhìn một chút đối phương bản sự ngắn ngủi trong n a y mắt hắn đã nhìn thấu chu thiên tương vị thuận nhìn thấu đối phương thôi phát đủ loại biên hóa giờ phút này vô tướng đao trưởng một phát chu thiên pha sóng pháp trận liền bị n ị c chuyển quá khứ bao quát kích xạ lôi quang trâm cùng diện thần đạn lần này dùng lực lượng không lớn lại tuyệt diệu tuyển luân tử tinh chiến đội đám người đối với cái này không có chút nào chuẩn bị bọn hắn thi triển công kích lịch chuyển tới đám người mặc dù cực lực tránh né nhưng vẫn là tại chỗ chúng chiêu khống chế chu thiên tương vị thuấn hai tên tử tinh chiến đội thành viên bị chu thiên tương vị thuấn một chen kém chút bị tại chỗ trục chết thôi phát lôi quang truy tinh nọ ba người thảm hại hơn đều bị nàn vạn kích xạ lôi quang châm bắn đ ầ y người lỗ thủng thân thể vỡ v ụ n thành trăm ngàn máy vỡ bọn hắn tinh giáp tuy mạnh lại không chống đỡ được lôi quang truy tinh nọ ba người này trong nháy mắt liền bị phản xạ lôi quang châm vanh sát đi theo phản xạ diệt thần đạn rơi xuống không chế diệt thần đạn tu giả tại chỗ bạo thành một đoàn đen tương hai gã khác khống chế chu thiên tương vị thuẫn người cũng bị tác động đến cũng cùng một chỗ bạo thành một mảnh đen tương diệt thần đạn dị thường h ô n g tàn tứ phẩm tu giả căn bản là không có cách chống cự trong n g a y mắt thử tinh chiến đội thành viên liền chết sáu cái ý thức được tình huống không ổn viên trinh cũng không lo được khác hắn vội vàng thôi phát cổng không gian liền muốn rời đi viên trinh thân hình mới động vô tướng đao trưởng đã rơi xuống hắn màu tím tinh g i c mặt ngoài vỡ ra chằm ngàn răng khắp nơi vết dạng n n g một chút viên trinh thân thể ở vang nổ tung cao kia mắt nhìn cái kia từng mảnh từng đ quả nhiên rất tiên diễm hắn nhìn về phía hà chính nghĩa hà tiên sinh ngươi cảm thấy thế nào hà chính nghĩa sắc mặt dị thường âm trầm hắn vừa rồi cũng nghĩ chạy có thể bị một loại lực lượng vô hình phá hủy c ố n g không gian chỉ có thể đợi tại c h ỗ cũ cao k i ê m đối với hà chính nghĩa mỉm cười loại tình huống này ta đề nghị ngài tốt nhất đem hà bình bình lao tổ mời đến chương 635, đi tốt một chương 635, đi tốt một chương 635, đi tốt hà chính nghĩa cũng không thèm để ý cao k i ê m trêu t r ọ n hắn để ý là cao k i ê m biểu hiện ra uy năng kinh khủng tử tinh chiến đội đã tâm túc thành cấp cao nhất chiến đội toàn viên tứ phẩm tu giả một thân tinh giáp đều là đỉnh cấp phân phối pháp khí cũng đều là đỉnh cấp bất luận cái gì tứ phẩm tu giả đối mặt tử tinh chiến đội đều không có phần thắng h ú ố n g chi cao khiêm hoàn toàn nghiền ép tử tinh chiến đội bất quá hà chính nghĩa nhìn không hiểu cao khiêm lực lượng không biết là hắn cái tia thân kỳ dị tinh giáp lợi hại vẫn là hắn tự thân tu vi thật cao không lường được bất kể như thế nào cao khiêm chiến l ư ợ c tuyệt đối siêu việt tứ phẩm hà chính n g h ĩ có loại cảm giác chính là nhà mình lão tổ tới cũng chưa chắc có phần thắng nhưng là hắn vẫn là hy vọng lão tổ có thể đến lão tổ tới hắn mới có sinh cơ lúc này hà chính nghĩa có thể không lo được lão tổ an nguy không lo được từ trên xuống dưới nhà họ hà hắn chết liền cái gì cũng bị mất hà ra có hay không đều không có chút ý nghĩa nào hà chính nghĩa trầm mặt một hồi nói ra ta có thể gọi lao tổ tới xin ngươi chờ một chút cao k i ê m vật gật đầu cái này không có vấn đề thời gian của ta dư dả h á n hiếu kỳ hỏi b á t môn tỏa thần trận rất tuyệt diệu không biết lai lịch ra sao hà tiên sinh có thể giúp ta giải hoặc b á t môn tỏa thần trận là viễn cổ pháp bảo nghe nói là một vị nào đó đại la trí tôn đồ vật hà chính nghĩa phi thường tỉnh táo cao khiêm nguyện ý nói chuyện phiếm hắn liền bồi trò chuyện đã có thể hòa hoãn không khí cũng có thể để hắn trên cảm xúc vung lòng một chút về phần chết đi những người kia hắn tận lực không đi nhìn nhiều nhìn không dùng ngược lại sẽ ảnh hưởng chính mình tâm tính mấy bạn năm trước bảo vật này do nhà ta tiền bối đạt được từ đó về sau liền trở thành hà gia trí bảo truyền thừa có thứ tự hà chính nghĩa làm gia chủ đối với bắt môn tỏa thần bí ban trên thực tế hà gia y kháo món trí bảo này tránh thoát mấy lần họa diệt môn lúc này mới có hôm nay hà gia mới có hà gia to như vậy với thế hà chính nghĩa nói bắt môn tỏa thần trận hảo quang chuyện cũ trong lòng cũng có chút khó chịu lúc trước hà gia dùng bảo vật này làm giàu không nghĩ tới hôm nay bắt môn tỏa thần trận lại thành hà gia hủy diệt căn nguyên nếu không có bắt môn tỏa thần trận nhiều nhất là đệ đệ cùng nhi t ử bọn hắn bị giết hắn sẽ không thật xa chạy tới chỉ cần hắn không chết l i ề n có thể tổ chức hà gia lực lượng trả thù cao kiêm hiện tại hắn chỉ sợ là không thể nào toàn thân trở ra cao kiêm nghe say sương o n lành hà gia làm giàu lịch sử hay là thật thú vị một cái có thể truyền thừa mấy vạn năm thế ra tại ứ tượng thiên cũng không tính quá nhiều hà chính nghĩa cũng là vắt hết bóc đem hà ra các loại cố sự đều nói rồi một lần thời gian trôi qua hơn nửa canh giờ hà chính nghĩa đã làm miệng đắng lơi khô trong lòng của hắn cũng luôn c uống lao tổ đây là thật không tới hắn chẳng phải là chết chắc cao k i ê m kỳ thật cũng không nội tại không gian phong bế này bên trong trừ người nhà họ hà ngoại nhân là vào không được ở chỗ này làm cái gì bên ngoài đều không có người biết từ hướng này nói bắt môn tỏa thần cùng thái nhất làm cho hơi có chút tương tự đương nhiên tại phẩm cấp phương diện còn kém quá nhiều không thể so sánh vất quá thiêu thanh p ư ơ n g còn ở bên ngoài chờ hắn vừa đi hơn nửa canh giờ tiêu thanh phương khẳng định cũng gấp cao khiêm nói ra hà tiên sinh nghe nhiều biết rộng t i ê n n h ẫ n cho ta giải hoặc thật phi thường cảm tạng vất quá thời gian cũng trôi qua rất lâu lao tổ nếu không đến ta cũng không thể đợi thêm nữa hà chính nghĩa không muốn cầu tha thời khắc mấu chốt hắn vẫn là không nhịn được muốn hỏi không có các biện pháp giải quyết ta ta nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào hắn nói chưa nói rất rõ ràng nhưng hắn tin tưởng cao khiêm có thể minh bạch hắn ý tứ chỉ cần có thể để hắn mạng sống cái gì đều có thể làm luật cao k i ê m có thể hiểu được hà chính nghĩa cầu sống tâm tư nhân vật như hắn đứng trước kết cục chắc chắn phải chết cũng muốn dùng hết toàn lực đi đến thử đi tìm sinh cơ từ một điểm này tới nói hà tuấn kiệt cùng cha hắn đều là một loại người chỉ là hà tuấn kiệt cầu sinh thủ đoạn quá thô giáp đơn giản thật có lỗi đến một bước này không có lựa chọn khác cao k i ê m xem ở hà chính nghĩa giải thích nửa ngày phân thượng hắn cũng cho đối phương giải thích một câu hà chính nghĩa sắc mặt tài xanh hắn gắt gao nhìn chằm chằm cao k i ê m nhưng vẫn là khống chế không có m a n ra hắn còn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng không muốn kích thích cao k i ê m cảm xúc có thể đủ nhiều sống một hơi thời gian liền có khả năng lịch chuyển cục diện nếu là chết lại như thế nào lịch chuyển đều không có ý nghĩa ngay lúc này trên trời quang ảnh c h ấ p động một cái lao giả áo trắng từ trên trời r à á n xuống lao giả áo trắng mặc truyền thống áo dài dưới chân giày nặng giày vải nắm trong tay lấy một chuỗi treo trâu a n mặc có chút nhã nhã người này râu bạc tóc trắng mày trắng mặt mũi tràn đầy nhữ lại chính là trong ánh mắt đều mang giản mua được gầu xem xét niên kỷ liền phi thường lớn hà chính nghĩa nhìn người nọ lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng lão tổ ngài đã tới người tới chính là lão tổ hà hà bình bình mắt nhìn đầy đất huyết đ ủ lại nhìn mắt một mặt ngạc nhiên hà chính nghĩa đối với hậu bối này hắn cũng không thích nhưng hắn biết hậu bối này rất có tâm cơ thủ đoạn có thể quản lý tốt hà gia cái này đầy đủ hà bình bình đã có mấy trăm năm không cùng v ị này van bối đã gặp mặt hắn so hà chính nghĩa lớn hơn tám nghìn tuổi thực sự không có gì có thể nói chỉ là hắn hàng năm sinh nhật thời điểm hà chính nghĩa đều sẽ cung cung kính kính đưa lên thọ lễ thông qua tinh thần lưới ân cần thăm hỏi hắn hắn tuổi thọ sắp hết đợi tại tinh thần điện bất quá là sống lâu mấy năm lần này cảm ứng bắt môn tỏa thần trận xảy ra vấn đề hà bình bình m u ố n là không muốn quản có t r í bảo nơi tay đều không giải quyết được định nhân định nhân kia cũng đã siêu việt tứ phẩm cấp độ hắn dần dần già đi nào có tinh lực cùng người l i ề u mạng cân nhắc liên tục hà bình bình vẫn là tới trung pi là hậu duệ của hắn hắn nếu sống không được mấy ngày hay là vì hậu duệ bọn họ tận hết sức hà bình bình ánh mắt c u ố i cùng rơi vào cao khiêm trên thần hắn chú ý tới có một thanh kiếm bị bắt môn t ỏ a thần phong ấn liền lơ lửng ở một bên có thể nghĩ đây là sự mạnh mẽ của kẻ định kiếm khí hắn xem kiếm khí cấp độ hẳn là tam phẩm nói cách khác địch nhân ít một thanh tam phẩm kiềm khí còn giết đông đảo tứ phẩm tu giả hà bình bình nhìn thấy những cái kia vỡ vụn màu tím tinh giáp biết đây là tử tinh chiến đội tinh giáp chỉ là hắn thấy thế nào cao khiêm cũng chính là tứ phẩm tiêu chuẩn hiện tại tứ phẩm tu giả mạnh như vậy lao tổ người này muốn cưỡng đoạt bắt môn toà thần lại giết chúng ta thật nhiều người ngài tuyệt không thể buông tha hắn hà chính nghĩa không có cường điệu chết là đệ đệ hắn cùng nhí tử hắn biết những n à y đối với lao tổ không có ý nghĩa gì mấu chốt nhất là bắt môn toà thần hà bình bình lắc đầu thở dài người trẻ tuổi người muốn cái gì cao k i ê m có chút ngoài ý mới lao đầu vẫn rất khách khí không có đi lên liền tều đánh tều giết h á n c h ắ p tay chào hà lao n g à i tốt ta gọi cao kiêm ta muốn giải thích hai câu cũng không phải là ta muốn cái gì là các ngươi hà ra hùng hổ do a người ta cũng chỉ như vậy hà bình bình k h o á t bắt tay n g h ĩ cường giả như vậy nói cái gì đều là có lý ta không muốn thảo luận không phải là đúng sai ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi muốn làm sao giải quyết vấn đề cao k i ê m cười hà lao thật sự là rộng rãi rất xin lỗi sự tình đến một bước này chỉ có một c á i phương án giải quyết mọi người mới có thể an tâm hoặc là xin mời hai vị quy t i ê n hoặc là ta chết hà bình bình khen n h ư mày nhất định phải như vậy hắn chậm rãi nói ra tứ phẩm là một cái cấp độ tam phẩm lại là một cái cấp độ người trẻ tuổi không cần tự tin như vậy đa tạ hà lao chỉ giáo cao kiêm thành khẩn nói ra ta không phải tự tin chỉ là đến một bước này lại không có lựa chọn khác hà bình bình thở dài được chưa như ngươi mong muốn trong tay hắn treo châu hóa thành từng đoàn từng đoàn linh quang rơi vào trên người mũ giáp giáp ngực giáp vai từng khối tinh giáp tạo thành biến thành một bộ màu vàng tinh giáp tại hắn tinh giáp trên ngực có một đầu to lớn kim như đồ án cao khiêm một chút liền nhận ra đó là huyền vũ tinh tú bên trong n g u kim niu hai mươi tám tinh tú mỗi một k h ỏ a tinh đều là phi thường cường đại chủ tinh có thể đem những n à y tinh tú làm mệnh tinh tu giả đều rất cường đại vừa rồi nữ tu kiêm người mặc dù lấy tham lang tinh làm mệnh tinh nhưng nàng cấp độ quá thấp căn bản là không có cách phát huy tham lang tinh nguy năng chỉ có thể mượn nhờ tinh giáp c h i lực nhưng cũng dùng dở dở ương ương vị này hà bình bình thật không hổ là tam phẩm mặc dù sinh mệnh lực tiêu hao hầu như không còn thôi phát n g u kim niu tinh giáp sau lại sinh mệnh lực bảo tăng bất luận là bộ này tinh giáp hay là hà bình, bình Như như bình bình uy thế i như thế cao khiêm chuyển sinh đến tứ tượng thiên đến nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy tam phẩm cung tứ phẩm chỉ kém nhất phẩm ở trong đó lực lượng tranh lệch lại không chỉ gấp một mươi dựa theo thái hoàng thiên quy tắc tam phẩm đã là nguyên anh cấp độ giới này thuyết pháp tam phẩm đã có thể xưng là tinh chủ một bên hà chính nghĩa vốn còn muốn nhắc nhở lão tổ hai câu theo hà bình bình khí thế càng ngày càng mạnh hắn đã bị bảng bạc tinh lực ép không ngừng lùi lại thậm chí liền hô hấp đều có chút khó khăn hà chính nghĩa không thể không thôi phát ra tinh giáp c h ố n g tự loại này áp lực khủng bố trong lòng của hắn cũng có chút chân kinh nhà mình lao tổ dĩ nhiên cường đại như thế đến hà chính nghĩa loại địa vị này tự nhiên là gặp qua tam phẩm tu giả hà bình bình hiện ra huy năng nhưng vượt xa hắn đối với tam phẩm tu giả nhận biết hà bình bình giải trừ đối tự thân lực lượng cơm chế hơn chín nghìn năm tu vi hoàn toàn phóng xuất ra hắn tự thân đều cảm thấy dị thường thư sướng thống k h á i chỉ là loại trạng thái này để hắn lao hủ thần hồn ngay tại da tóc tiêu đốt vốn đang có thể dưỡng sinh sống hai ba trăm n ă m trải qua lần này phóng thích lực lượng hắn cũng liền có thể sống thêm cái ba mươi năm mươi năm hà bình bình đến cùng là đã sống chín phẩy không không không năm thượng phẩm cường giả hắn nếu lựa chọn toàn lực một trận chiến cũng không còn xoắn suýt những chuyện nhỏ nhặt này hắn giơ lên trong tay kim lưu thương chỉ vào cao khiêm nói ra người trẻ tuổi người n ố i với tam phẩm lực lượng hoàn toàn không biết gì cả hai mươi tám tinh tú bên trong n h u kim lưu lực lượng thứ nhất hà bình bình bộ này kim lưu tinh giáp tại bao năm qua bên trong không ngừng đầu nhập tài nguyên này mới khiến kim lưu tinh giáp đạt tới loại tầm thứ này thông qua cùng n h u kim n h u tinh cộng minh hà bình bình cùng bộ này tinh giáp cơ h ộ i dung hợp thành một thể cường đại tinh giáp cũng thay đổi hắn lao hủ suy bại n h ụ thể để hắn có được n h u kim n h u lực lượng cầm đồ chương sáu trăm ba m ư ơ đi tốt 2. a i chương 635, đi tốt 2. hà bình bình đã quá lâu không có toàn lực độc thủ từ khi 2 a i n g h n năm trước hắn liền bắt đầu tu thân dương tính cũng chính vì vậy hắn có thể một mực sống đến số tuổi này cùng hắn cùng tuổi tu giả tất cả đều chết sạch lâu như vậy không có chiến đấu hà bình bình cũng cần chút thời gian đến t h í c hứng lực lượng cường đại tìm kiếm khống chế lực lượng cảm giác với hắn mà nói hiện tại lực lượng đã tràn đầy đi ra sắp thoát ly hắn không chế cũng chính là bởi vì lực lượng không bị không chế hướng ra phía ngoài t ạ n mát lúc này mới ép h à chính nghĩa t h ở không nổi hà bình bình không tâm tư để ý tới cái này hậu duệ nếu như cái này đều không chịu nổi vậy hắn cái này tứ phẩm cũng quá r ấ t rưởi chết cũng liền chết hắn lực chú ý đều tại cao khiêm trên thân người thanh niên này đứng tại đó không lúc ních tí nào không chút nào bị hắn lực lượng ảnh hưởng chỉ có cái kia xích hồng như máu tinh g i á c như là bốc cháy lên bình thường đã có thể nhìn thấy lập lọe như lửa từng đoàn từng đoàn diễ quang không thể không nói một màn này nhìn xem có chút khốc n g u y ễ n tại tam phẩm tu giả trong mắt hà bình bình lại có thể nhìn thấy càng nhiều tin tức hơn đối diện cái kia tuổi trẻ tu giả chính thông qua tinh giác hấp thu chuyển hóa lực lượng của hắn lập l u ậ hòa diễm đúng là hắn tinh lực quá cường đại không cách nào hữu hiệu chuyển hóa chỉ có thể hóa thành d i ễ m quang p h ó n g thích rơi bộ này tinh giác căn cơ thật sự là huyền diệu hà bình bình trong lòng cảm thán cao khiêm tu vi mặc dù chỉ có tứ phẩm trên người hắn tinh giáp lại phi thường cao cấp cao cấp đến hắn đều khó mà xác định phẩm cấp không hề nghi ngờ đây là một bộ cực kỳ cường đại tinh giáp ít nhất là nhị phẩm thậm chí cấp độ cao hơn cũng chẳng trách hà chính nghĩa bọn hắn thất bại thảm như vậy thế mà đi phong ấn cao khiêm kiềm khí lại hồn nhiên không biết bộ này tinh giáp lợi hại quả thực là buồn cười hà bình bình chỉ một ngón tay cao khiêm lấy vô thượng trí tôn tinh đế tên phong cấm giáp này bắt phương k h ó a phía trên thần trận rơi xuống một đạo linh quang chính rơi vào cao khiêm trên thân cao khiêm trên người huyết dương thần ý huyết quang lập lòe thế mà ngăn trở đạo này phong cấm linh quang ở hậu phương hà chính nghĩa đều nhìn mộng cao k i ê m trên thân n g y là sao gì giáp thế mà có thể đỡ nổi bắt môn tỏa thần trận phong cấm mà lại phong cấm này là do hà bình bình l a o tổ t h ố i phát đi ra cho dù là nhị phẩm pháp bảo đều có thể phong cấm lại hà bình bình đối với cái này lại không ngạc nhiên chút nào quả nhiên là cực phẩm tinh giác lực lượng huyền diệu khó giò bắt môn tòa thần trận đều khó mà một chút phong cấm lại hắn lần nữa thấp giọng nói ra phong cấm lại một đạo linh quang từ trên trời giang xuống rơi vào huyết dương thần ý bên trên theo phong cấm linh quang rơi xuống cả tòa bắt môn tòa thần trận không gian đều tại co bảo khổng lộ lực lượng không gian tựa như là từng toàn ú i lớn đặt ở cao k i ê m trên thân huyết dương thần ý tại những lực lượng này áp chế xuống cũng biến thành phi thường vương hữu huyết dương thần y còn có thể miễn cương thôn vệ chuyển hóa phong cấm lực lượng cũng đã giống như là ăn quá no lấy bình thường thôn vệ chuyển hóa tốc độ càng ngày càng chậm cao khiêm đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ huyết dương thần quan g cũng không hoàn toàn phù hợp giới này phát tắc hắn lại không tìm tới giới này phát tắc căn cơ kể từ đó huyết dương thần quan g cường đại nhất thôn vệ chuyển hóa năng lực liền bị cầm giữ chín thành còn lại một thành này lực lượng đối đầu bắt môn tỏa thần trận đều không chiếm được tiện nghi gì mắt thấy cao khiêm vẫn chưa hoàn toàn bị q ả n chế hà bình bình trong lòng lại phi thường trần kinh hắn không còn keo kiệt lực lượng trong miệng không ngừng bắt khẽ cấm chế cấm chế bắt môn tỏa thần trận hết thảy có phát ra tám loại cấm chế lực lượng giờ phút này hà bình bình điều động toàn bộ tám loại cấm chế chi lực toàn bộ dùng để phong cấm huyết dương thần y y nguyên bản bị phong cấm ở t i ệ t thiên kiếm đã được phong thích đi ra lúc này lại không người để ý t i ệ t thiên kiếm cao khiêm huyết dương thần y bị bắt đạo cấm chế linh quang áp chế tất cả linh quang đều nội liễm t r ọ n bộ khôi giáp đều thành tự vật liên đối đem cao k i ê m đều phong cấm tại huyết dương thần y bên trong hậu p ư ơ n g hà chính nghĩa đại hỷ lão tổ quả nhiên lợi hại đi lên liền d đều không cần động thủ chỉ bằng phong cấm chi lực là có thể đem cao khiêm đẻ chết hà bình bình đối với cái này cũng có chút tự g ắ c nhờ có hắn nhìn ra đối phương tinh giáp lợi hại làm ra lựa chọn chính xác nhất không có tinh giáp chi lực g i a trì cao khiêm đều bị phong kín tại trong c ấ m chế động đều không động được bắt môn tỏa thần trận phong cấm lực lượng không cách nào trực tiếp giết chết tu giả nhưng là loại này toàn phương bị phong cấm đủ để đem tu giả k h ố n g tử h ú n g chi bị bắt môn cầm chê phong cấm cao khiêm vô lực phản kháng chỉ có thể mặc cho hắn bài bố hà bình, bình nghĩ đến cao k i ê m trước đó lời nói hắn trâm trọng nói người trẻ tuổi hiện tại ngươi nói thế nào hà lao thần thông k ệ thế t b ộ i phục b ộ i phục cao k i ê m t r ư ớ c khen đối phương một câu hắn chuyển còn nói thêm bất quá ta vẫn là câu nói kia đến một bước này lại không có con đường thứ hai có thể chọn hà lao còn có cái gì thần thông xin mời thi triển đi ra một hồi coi như không còn kịp rồi khẩu khí thật là lớn hà bình bình tức giận lại có chút bất an người này bình tĩnh như thế thật chẳng lẽ có thể n ị c h chuyển thế cục đêm dài lắm mộng hắn này sẽ đã miễn cương thích hứng tự thân vô cùng to lớn lực lượng hắn giơ lên dài hơn một triệu kim nhu thương mãnh liệt đâm cao k i ê m một thương này hắn dùng tám thành lực lượng kim nhu thương chỉ c h ỗ không gian đều tại ẩm vàng chấn động cấm chế đối phương tinh giáp bát đạo linh quang đều đi theo nhuận n ạ o cao k i ê m trong tay trái thủ giáp y m ắng biến mất hán tay trái vươn ra một cây ngón trỏ đón kim nhu thương điểm đi qua cùng lực lượng vàng bạc vô địch kim nhu thương so sánh cao k i ê m một ngón tay lộ ra dị thường hiệu đất dạng như vậy tựa như là một cây châm đón một ngọn núi đã đâm đi thẳng đến cao k i ê m thức hải chỗ sâu màu vàng cựu mang tinh lực lòe đệ thất trọng kim cương thần lực trải qua lực lượng thông qua bản mệnh tinh thần truyền ra ngoài loại lực lượng này quá cường hành cao k i ê m hiện tại thân thể đều không thể tiếp nhận chỉ có thể hóa thành thần tại kim lưu thương rơi xuống thời khắc một viên nhỏ bé màu vàng cựu mang tinh từ cao khiêm đầu ngón tay lập l ọ mà ra vừa bận đón nhận kim lưu thương hà bình bình rất kinh dị viên này màu vàng cựu mang tinh bên trên cũng không có t i n h lực cũng không có đối ứng tinh thần nhưng là viên này màu vàng cựu mang tinh lại có loại vượt qua hết thể mỹ cảm so ngôi sao trên trời cao hơn m ạ n so minh n g u y ệ t cao hơn hoa so thái dương càng đường hoàng không nhận ra lực lượng của đối phương lại có thể bị đối phương lực lượng bắn ra ra mỹ cảm chết phục trong n h y mắt hà bình bình liền có một cái phán đoán hàn xong làm ra phán đoán này sau hà bình bình m i tâm chỗ sâu mệnh tinh liền đột nhiên nổ tung chín p h y không không không năm tu vi bí thuật kích phát bên dưới lấy cuồng bạo nhất tư thái phong thích ngoài cựu thiên lưu kim lưu tinh tú cũng đi theo đột nhiên lập lòe ra nồng đậm tinh quang cái kia tinh quang đâm xuyên bầu trời rủ xuống trong lòng túc trên thành k h ô n g trong chốc lát lập lòe một sợi tinh quang màu vàng để trên trời thái dương đều ảm đạm phai mở t â m túc thành nội tứ phẩm trở lên tu giả đồng loạt cảm ứng được cố này mãnh liệt tinh quang lực lượng không biết có bao nhiều tu giả n ử a mặt lên trời nhìn lên ở trong đó thậm chí bao gồm một vị nhị phẩm tu giả vị này nh nhưng như cũng không thể bắt được tinh quang trị phương vị hắn biết đây là có pháp bảo che đậy lực lượng biến hóa hắn lập tức kịp phản ứng như kim như tinh tú chi lực đây là hà bình bình đang l i ề u mạng hắn sử dụng bắt môn tỏa thần trận bắt môn tỏa thần trận hoàn toàn chính xác tinh diệu tại không gian biến hóa trên có chỗ độc đáo lấy hắn chỉ có thể đều không nhìn thấy tinh lực giao hội trung tâm nhị phẩm tu giả nhận biết hà bình bình dù sao cũng là tâm túc thành giả nhất tam phẩm luôn luôn đã từng biết hắn đối với hà bình bình ấn tượng cũng không tệ lắm lao đầu này sống minh mạch cũng không tham không nghĩ tới hà bình, bình loại này tính tình cũng sẽ liệu mạng c ũ n g không biết gặp dạng gì định nhân có thể đem hắn bước đến một bước này nhị phẩm tu giả cũng không phải là nhất định phải giúp hà bình bình hắn chỉ là không thích đột nhiên toát ra cái không bị khống chế cờ ư n giả g hắn khe khẽ thở dài hà ra ủy vào bắt môn tỏa thần x ư ơ n g hùng cũng chính là bắt môn tỏa thần ngăn t r ở hà ra s i n h lộ ở trong đó nhất quả thật đúng là có chút kỳ diệu bắt môn tỏa thần trận bên trong chiến đấu cũng tiến nhập kịch liệt nhất trạng thái hà bình bình tự bạo mệ tinh phong thích gia u y năng kinh khủng chính hắn đều không chịu nổi n ụ c thể của hắn trong nháy mắt vỡ nát kim n ư u tinh giáp hơn phân nửa ngoại giáp đều bị tạc bay ra ngoài tại hắn thần hồn mạnh mẽ dẫn đạo b ê n d ư ớ i hỗ này vô cùng kinh khủng y lực hay là có hơn phân n ử a đổ vào kim nhu thương kim nhu trên thương hiện ra một cái to lớn kim nhu tinh tượng làm gào thét chủng kích chi tư đối diện cao khiêm đều cảm giác được kim nhu tinh tượng bên trên loại kia t ă n g thương cổ lao tinh thần chi lực hắn thậm chí tại cái này kim nhu tinh tượng bên trên thấy được thời kỳ viễn cổ khí tức thấy được cái kia chúng thần đại chiến thiên địa hủy d i ệ t khí tượng tại khủng bố như thế khí tượng b ê n d ư ớ i hắn thôi phát bản mệnh tinh thần thần quang tựa hồ không đáng giá nhắc tới trải qua vạn năm rèn luyện cao k i ê m nó thái ất thiên mệnh đao đã r tại thái hoàng thiên thời khắc cuối cùng hắn chứng kiến người yêu thực d i ệ t chứng kiến là thiên đ ị a hủy diệt khi tiến vào tứ tượng thiên thời điểm trải qua thời không thiên luân t ẩ y luyện thái ớt thiên mệnh đao trải qua vô số ma luyện đã đ ạ t đến tại cực hạng như kim nhu tinh tú dẫn động b i ế n cổ hồng hoang khí tức tuy mạnh dù sao chỉ là một chút chiếu ảnh tại cao khiêm trong mắt những này rất thú vị nhưng cũng chỉ thế thôi cao khiêm đầu ngón tay lập lòe màu vàng kiểu mang tinh hướng về phía trước khách sạn cùng kim nhu thương đang đối mặt đụ kim nhu thương im ắ n g bỡ nát ngưng c á c thành kim nhu tinh tượng cũng theo đó bạo tán màu vàng kiểu mang tinh một mực hướng về ph xuyên thấu hà bình bình thân thể xuyên thấu phương xa quan chiến hà chính nghĩa tứ phẩm tu giả hà chính nghĩa tại cấp độ này trong chiến đấu không có chút nào sức chống cự hắn trơ mắt nhìn xem màu vàng cựu mang tinh lập lụa mà qua lại không cách nào làm ra bất kỳ kháng cự nào chí kiên trí cường màu vàng cựu mang tinh thần quang lúc này vanh diệt hà chính nghĩa thân thể thần hồn chỉ có hà bình bình còn thừa lại một hơi thở thế mà không bị mất mạng tại chỗ hà bình bình trong đôi mắt đều là không thể tưởng tượng nổi hắn thấp dòng hỏi đây là lực lượng gì cái này không trọng yếu cao kiêm không có trả lời vấn đề này tuy nói hà bình bình đã thần hồn phá diện đều không có khả năng chuyển sinh nhưng hắn không cần thiết mạo hiểm người là ai hà bình bình thần hồn đã sớm phá diện chỉ là ý vào chín phẩy không không không năm tu v i cùng một cỗ chấp nghiệm hắn muốn biết rõ ràng chính mình chết ở trong tay ai ta là cao kiêm cao kiêm khẽ không lời gật đầu ngài kim lưu thương rất tuyệt ta được ích lợi không nhỏ lần này đi đường xa hà lao đi tốt hà bình bình không cam lòng t r ừ n g mắt cao kiêm hắn thần hồn lại duy trì không nổi còn sót lại thân thể đột nhiên hóa thành một đoạn khói đen lượn lờ phiêu tán chương sáu trăm ba mươi sáu thần du vạn dặm một chương 636, t h ầ n du vạn dặm một chương 636, t h ầ n du vạn g i ả m phi long h ạ m bên trong tiêu thanh phương là đứng ngồi không yên đợi nhanh một c a n h giờ nàng không biết là nên lập tức trở về nhà tìm người hay là tại nguyên địa chờ đợi nếu không phải cao khiêm bàn giao nàng thì thật sớm khởi hành về nhà chỉ là đợi lâu như vậy cao khiêm còn không có động tĩnh nàng càng lo lắng bất an tiêu thanh phương chính hoảng sợ thời khắc linh quang loại lên cao khiêm chống rông xuất hiện tiêu thanh phương vừa mừng vừa sợ nàng trên dưới g ò xét cao k i ê m không thấy được bất kỳ vết thương nào lại nhìn cao khiêm đôi mắt sáng tỏ có thần nàng dẫn theo tâm lúc này mới bông xuống nàng ôm chặt lấy cao khiêm làm ta sợ muốn chết đã xảy ra chuyện gì cao khiêm ôm lấy tiêu thanh phương không có việc gì không có việc gì chính là đô gia phái người mai phục ta muốn đoạt t i ệ t thiên kiếm bọn hắn thật sự là đối với đô gia cao khiêm cũng có chút im lặng vì t i ệ t thiên kiếm bỏ ra nhiều đời như vậy giá coi như bọn hắn thắng t i ệ t thiên kiếm cũng khẳng định sẽ rơi vào hà gia trong tay tá lực đ ạ lực ngươi đến có khả năng kia mới được đỗ phong điền nhìn xem lão luyện là quá ngu xuẩn ngu xuẩn tự tìm đường chết đương nhiên cũng là trong thành nhỏ thế gia cạnh tranh kịch liệt có hay không thiệt thiên kiếm đối với đỗ gia cực kỳ trọng yếu chỉ là đỗ phong điền thủ đoạn này lại cấp thấp lại ngu xuẩn may mắn lần này hà bình bình chủ động giáng lâm tám môn khóa thần trận một hơi giải quyết hà gia về phần có thể hay không dẫn phát người khác đối với hắn hoài nghi cao kiêm cũng không quá để ý hoài nghi cũng không có bất cứ chứng c ứ gì hà gia cao thủ chết sạch ai dám đến báo thủ hắn trận chiến đấu này là tại tám môn khóa trong thần trận giải quyết cùng tầm túc thành không hề quan hệ lại nói hà gia đã hủy diệt ai sẽ vì hà gia ra mặt tìm hắn để gây sự có công phu này cao khiêm ô n g bằng h đối a với cái này cũng không hứng thú lần chiến đấu này thu hoạch lớn nhất cũng không phải là hà bình bình nhưng thật ra là cái tia tứ phẩm nữ tu giả đối phương khống chế tham lam tinh lực lại như vậy non nớt như vậy thô giáp nhưng là tham lam tinh lực loại kia thôn vệ chuyển hóa lực lượng bản chất cũng đã bày biện ra đến cao khiêm trước kia cũng nghiên cứu qua tham l a n g tinh lực lại không phát hiện tham lam tinh lực có dạng này đặc chất có thể thấy được tham lam tinh lực biến hóa tùy từng người mà khác nhau tên nữ tu kia liền đ ả o đới ra tham lam tinh lực đặc thù biến hóa cao khiêm suy đoán có thể là hiện đại pháp thuật lý luận quá nhiều đến mức tạo thành hoàn chỉnh hình thức tất cả tu giả đều bị vây ở hình thức này bên trong thượng cổ tu giả đều là truyền thừa đủ loại đối với tinh lực vận chuyển mặc dù thô giáp thậm chí rất giá man nhưng lại làm cho bọn họ không nhận ướp thuốc hiện đại nghiêm cần pháp thuật lý luận ngược lại hạn chế sức sáng tạo tên nữ tu kia mặc dù chết cao khiêm lại lấy được bộ kia thanh đồng tinh giáp h ạ c tâm một khối nho nhỏ rác ng hắn động thủ thời điểm hay là rất cẩn thận cũng không có đối với viên này hạch tâm tạo thành phá hư về phần những người khác tinh giáp đều rất không tệ đối với hắn lại không ý nghĩa gì hà bình bình kim nhu tinh giáp nếu có thể lưu lại còn có một chút giá trị nghiên cứu chỉ là lao đầu này tính tình nóng n ả y sử dụng bí thuật thiêu đốt thần hồn chính là hắn không động thủ kim nhu tinh giáp đều không để lại cái gì trừ tham lang tinh giáp hạch tâm lớn nhất thu hoạch chính là tám môn khóa thần trận thứ này thậm chí có thể phong cấm lại huyết dương thần y có thể thấy được nó cấp độ độ cao đã không kém hơn huyết dương thần y không gian pháp bảo vốn là hơn xa đồng cấp pháp bảo cao k i ê m đối với cái này không gian đặc thù pháp bảo có nồng hậu dày đặc hứng thú hắn trên võ đạo là cường giả tuyệt thế tại pháp thuật cấp độ liền yếu nhiều lắm ỷ vào vạn năm tích lũy so sánh cùng giai hắn tự nhiên là rất mạnh đối với loại này không gian pháp bảo hắn lại nhìn không tấu trong đó căn bản cao k i ê m vừa rồi liền đem tám môn khóa trên thần trận thần h ồ n là cấn đều biến mất hiện tại món pháp bảo này đã thành hắn vật phẩm tư nhân sau khi trở về có nhiều thời gian từ từ suy nghĩ nghiên cứu cao k i ê m không muốn tiêu thanh p ư ơ n g lo lắng h ắ n đem chuyện này quy về đỗ phong điền âm mưu một chữ đều không có sách hà ra cấp độ này sự tỉnh tiêu thanh phương biết không dùng ngược lại sẽ vì thế lo lắng trước khi trời tối phi long hạm về tới thương lan thành cao khiêm biệt thự chỗ ngồi này tại ngoại ô biệt thự chiếm diện tích mấy chục mẫu ở vào sông lớn b ờ bắc đối diện chính là núi non chủ n g đ i ệ p cảnh sát vô cùng tốt nơi này vốn là b à n g g i a gia chủ b à n g g i a ngã xuống sau liền rơi vào tiêu g i a trong tay bởi vì tòa này bất động sản giá trị cao tiêu lão thái quân không cần những người khác cũng không dám lớn đợi đến cao khiêm từ lam giang thành trở về tay cầm tiệc thiên kiếm lại giúp tiêu da giải khai thiên liên bảo luân phong ấn tiêu lão thái quân liền đánh nhịp làm chủ đem chỗ này bất động sản đưa cho cao khiêm xem như phòng cưới vì thế biệt thự còn bỏ ra nhiều tiền sửa chữa cũng chỉ có loại biệt thự này mới phân phối quảng trường khổng lồ ngừng đến bên dưới phi long hạm thuận lợi về đến nhà tiêu thanh phương cũng có chút khát thường hưng phấn nắm lấy cao khiêm lăn mấy lần ga giường lúc này mới đem tích xúc cảm xúc đều thả ra ngoài cao khiêm thừa dịp tiêu thanh phương ngủ say hắn thần ý đi xa đến lam giang thành bằng hắn nhục thân tu vi tự nhiên không thể nào làm đến thần ý đi xa mấy chục b ằ dặm cao khiêm lấy bản mệnh tinh thần làm căn cơ thần du khoảng cách này không coi là cái gì cơ hồ là tâm niệm vận động h i n thần ý chiếu ảnh liền g á n g lâm đến lam giang thành lam giang thành pháp trận cùng tinh thần lưới kết nối tất cả tại tinh thần lưới đăng ký qua tu giả đều có thể tự do ra vào cao khiêm thần ý chiếu ảnh vừa rơi xuống lam giang thành pháp trận liền có một chút phản ứng từng t ầ n g từng t ầ n g pháp thuật linh quang yên lặng lập lòe cùng trên trời đối ứng tâm t ú c đối ứng cao khiêm không n ợ i pháp trận vận chuyển lại hắn chuyển hóa thần ý chiếu ảnh tùy tiện xuyên thấu pháp trận phòng hộ dạng này pháp trận có thể ngăn cản tà thần chiếu ảnh lại ngăn không được hắn đồng dạng chiếu ảnh hắn không có bất kỳ cái gì tà thần khí tức pháp trận không cách mặc dù không có đăng ký đặc thù pháp lực cần ký xuyên thấu pháp trận vẫn là vô cùng dễ dàng cao k i ê m rất nhanh liền khóa chặt đ ố bất hối l a m giang thành rất lớn có thể tứ phẩm tu giả khí tức lại vô cùng ít ỏi mặc dù đ ố bất hối giấu rất bí ẩn cao k i ê m cùng đỗ gia nhân tiếp xúc qua đối với đỗ gia nhân khí tức hết sức quen thuộc thông qua đô gia nhân lại đi khóa chặt đ ố bất hối liền phi thường dễ dàng giấu ở sâu dưới lòng đất luyện công mật thất bên trong đ ố bất hối chí ít thần sắc còn rất bình tĩnh cao k i ê m không muốn cùng đỗ bất hối nói cái gì h ã n thần ý chiếu ảnh rơi xuống đối với đỗ đố bất hối mi tầm một chỉ nhắm mắt dưỡng thần đ ỗ bất hối đột nhiên trong lòng báo động hắn đột nhiên mở mắt ra mặc dù cao k i ê m là thần ý chiếu ảnh bởi vì thi triển niết mặt ấn lực lượng lưu chuyển tự nhiên để thần ý chiếu ảnh hiện ra hình thái đ ỗ bất hối liếc mắt một cái liền nhận ra cao k i ê m hắn hai nhiên thất sắc cao k i ê m hắn chuyển lại phát hiện không đúng xuất hiện ở trước mặt hắn cũng không phải là chân nhân mà là một cái thần hồn chiếu ảnh cao k i ê m chẳng lẽ không phải t ứ phẩm tu giả đ ỗ bất hối nhìn thấy cao k i ê m giơ tay lên hắn vội vàng teo to đừng động thủ không đợi đố bất hối nói cho hết lời cao k i ê m đã thôi phát niết bàn đa ấn niết bàn đa ấn chuyên thôi phát lúc vô thanh vô tức không có bất kỳ cái gì linh quan g hoặc dị tượng kinh t h i ế u đố bất hối không có thể làm ra cái gì phản ứng mệnh tinh liền bị niết bàn đau ấn chém chết đố bất hối duy trì sợ hãi biểu lộ trong đôi mắt linh quang lại cấp tốc cảm đảm đi cao k i ê m tâm ý khé động đã thu hồi thần ý chiếu ảnh cách xa lấy mấy chục vạn g i ả m đánh g i ế t t ứ phẩm t u giả đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay trước kia không làm như vậy chỉ là không có cần thiết này bây giờ vì mất việc trực tiếp giết đố bất hối giải quyết hết thẻ phiền phức đố gia nhân biết là hắn làm cũng tốt không biết cũng tốt đều khó có khả năng lại đến tìm thiệt t h i cao k i ê m giải quyết đỗ bất hối cái phiền phái này tâm tình cũng có chút không sai hắn mang theo bát giác thanh đồng rơi vào thái nhất cung may mắn thái nhất làm cho cường đại đủ để áp chế tám môn hóa thần cao k i ê m kỳ thật rất muốn thử một chút đang dùng tám môn khóa thần khai thông không gian thông đạo kết nối thái nhất cung tốt như vậy chỗ chính là có thể làm cho người thích hợp tiến vào thái nhất cung thí dụ như để tiêu thanh phương tiến vào thái nhất cung chí ít có thể để giúp nàng tu luyện cũng có thể đem địch nhân dẫn vào thái nhất cung chính là nhất phẩm tu giả tiền đến cũng đừng hỏng còn sống ra ngoài cao k i ê m mới tiến vào thái nhất cung linh nhi liền chào đón nàng nhìn thấy cao khiêm trong tay bắt rắt thanh đồng rơi sau con mắt lập tức sáng lên ba ba đây là không gian thần khí bởi vì cao khiêm tù vi càng ngày càng mạnh tứ tượng thiên tinh lực cũng có chút đặc thù linh nhi đã không có khả năng như dĩ vãng như thế quan sát thế giới bên ngoài trừ phi cao khiêm chủ động triệu h ó a nàng nàng mới có thể xuất hiện cao khiêm tại tám môn khóa trong thần trận đại chiến linh nhi không phát ra gì bởi vì loại cấp bậc này chiến đấu đối với cao khiêm cơ hồ không có uy hiếp người xem một chút cao k i ê m tiện tay đem thanh đồng rơi đưa cho linh nhi nàng dù sao cũng là thái nhất làm cho khí linh biết rất nhiều đặc thù tri thức linh nhi nhận được trong tay thưởng thức một hồi nàng đột nhiên nói ra ba ba thứ này ta cảm giác đặc biệt quen thuộc người biết cao kiêm có chút kinh hỉ linh nhi có thể nhận biết đồ vật vậy liền thật sự là đồ tốt linh nhi n h ú ấ n mày lên minh tư khổ tưởng một hồi lâu nàng đột nhiên hưng phấn hô ta nhớ ra rồi đây là chữ thiên chìa khóa cửa cao kiêm càng cao hứng vận khí tốt như vậy thế mà lấy được chữ thiên chìa khóa cửa thiên địa u huyền hoàng bốn tòa cửa lớn hắn đã mở ra ba tòa tại hắn trong quá trình trưởng thành cái này ba tòa phía sau cửa lực lượng đều cho hắn sự giúp đỡ to lớn hiện tại hắn vây ở tứ tự tiên c ũ nhưng g k ô n n g biết làm h thế à o mới môn một thiên nhiều cái có thể đột phá bình cảnh. Có chữ thiên môn chìa khóa, chỉ khóa, thể đột ít phá bình ộ n r là ớ giới n Chương 636, Thần du Vạn đạm, 2. Chương 636, Thần du Vạn đạm, 2. Cao cũng có chút ứng phấn, Linh Nhi mở cửa nhanh. Linh Nhi khan tiếng có chút ngượng ngùng nói đừng thế thể tham chút một chút Kiêm cười đổi có Cao có cửa có nóng ra, ba Dạm, Dạm, mở dò. Du Du 636, 636, 2 2 l ba, đừng nóng đổi, đây là chữ thiên chìa khóa cửa thiên khóa không sai. Nhưng sai. là, đây chỉ là chìa khóa một bộ phận ta vừa rồi không nhận ra được cũng là bởi vì chìa khóa này là không trọn v ẹ ách cao khiêm liếc mắt linh nhi đều hơn một b à n tuổi đừng như đứa bé con giống như nói một nửa nói trời ồ n một chút linh nhi có chút bị k u ấ t ta cũng không phải cố ý ta còn chưa nói xong đâu một bộ phận khác chìa khóa là cái dạng gì cao khiêm hỏi linh nhi cầm thanh đồng rơi suy nghĩ một chút nói ra không biết là a i cái chìa khóa chia tách thành hai nửa một bộ phận khác chìa khóa cũng là dáng vẻ như vậy chỉ là hai viên chìa khóa hợp lại cùng nhau liền sẽ biến thành một cái chân chính bắt giáp tinh thanh đồng rơi mặc dù là bắt g á p lại là bằng phần trạng chân chính chìa khóa là lập thể trạng bắt g i á tinh linh nhi giải thích bài câu cao k i ê m lập tức liền đã hiểu chỉ là bực này không gian p h á p bảo có các loại diện dụng bất luận là nắm giữ tại trong tay a i đều không có dòng chống khua c h i ê n bốn chỗ tuyên truyền đạo lý cao k i ê m nói đây không phải mỏ kim đáy biển linh nhi lắc đầu có cái chìa khóa này ta liền có thể cùng một cái chìa khóa khác thành lập cảm ứng chỉ cần tại trong khoảng cách nhất định liền có thể xác định vị trí cao k i ê m gật gật đầu dạng này còn tốt c h ỉ ít tìm tới một cái chìa khóa khác tỷ lệ tăng lên trên diện rộng bất quá t ứ tượng tiên lớn như vậy chính là ngựa không dừng vò bốn chỗ du lịch cũng k hắn ô môn, n Nếu như bây giờ có thể mở ra chữ thiên môn, đương nhiên phi thường tốt. Vì thế còn muốn g giờ biết bao bây phải mới cái phi đi thế thể tìm một trịa thể tốt. khóa khác. chữ h ra lâu mở có được có Vì k p ơ i đi cái tìm một hiện ó a khác, vậy l ề n khăn. Hán khó h i tại kim cương thần lực trải qua mới đệ ngũ trọng chuyện này cũng không nóng nảy có công phu này còn không bằng nghiên cứu một chút tham lam tinh nếu như có thể để huyết dương thần quang khôi phục k năng huyết dương thần y tự nhiên sẽ trở nên càng thêm cường đại coi như kim cương thần lực trải qua không cách nào đột phá đến nhất phẩm huyết dương thần quang cũng có thể đạt tới nhất phẩm cho đến lúc đó t ứ tượng t i ê n mặc dù lớn lại có mấy người là đối thủ của hắn ngày thứ hai cao k i ê m cùng tiêu thanh phương đi tiêu ra l ã o chạch cao k i ê m đơn giản đem đô ra sự tình nói tiêu lão thái quân có chút kinh ngạc đô ra thế mà không dứt đây cũng quá ngu xuẩn nàng lại có chút lo lắng đô ra dù sao còn có đô bất hối vị này coi như đầu góc không tỉnh táo lắm tu vi cũng rất cao một cái tứ phẩm tu giả muốn làm phá hư rất dễ dàng đối với tiêu ra tạo thành tính hủy diệt phá hư cao k i ê m biết lão thái thái lo lắng cái gì hắn nói ra ta đem đô bất hối giết chuyện này dừng ở đây tiêu lão thái quân k ẽ g i ậ mình cao k i ê m nói là mây trôi nước chạy có thể đó là đồ bất hối à tư cách so với nàng giả rất nhiều tứ phẩm tu giả tại lam giang thành bên trong đồ bất hối là có thể xếp vào ba vị trí đầu cao thủ cứ như vậy bị cao khiêm giết nàng không phải hoài nghi cao khiêm nói láo mà là không hiểu cao khiêm là thế nào làm được cao khiêm cười cười lại không lại giải thích nói càng rõ ràng càng dễ dàng dẫn phát lão thái thái hoài nghi còn không bằng dứt khoát không nói tiêu lão thái quân minh bạch cao khiêm ý tứ nàng thở dài nói ra nếu đồ bất hối không có đô ra không còn uy hiếp cũng không cần để ý tới nói thì nói như thế các loại đưa tiễn cao k i ê m cùng tiêu thanh p ư ơ n g tiêu lão thái quân hay là phái người đi điều tra đỗ ra tình huống đồng thời cũng tìm người đi tâm túc thành nghe nóng tin tức cao k i ê m nói nhẹ nhõm mà dù sao là trong lòng túc thành chuyện xảy ra nàng sợ đem tâm túc thành c h ị an tư liên lụy vào nói như vậy phiền phức liền lớn ba mươi sáu thành nói là các thành tự chế trên thực tế đều muốn thụ tâm túc thành chế ước chỉ là tâm túc thành đối với chung quanh thành nhỏ không có hứng thú gì quản lý bên trên phi thường rộng rãi nhưng là tâm túc thành đối tự thân an toàn phi thường để ý sẽ không cho phép ngoại nhân trong lòng túc thành làm loạn chính là tâm túc thành hào cường bọn họ cũng không thể công n h i ê n xúc phạm tâm túc thành trật tự trên một điểm này mấy v ị nhị phẩm tu giả đều có chung nhận thức nếu là cao khiêm trong lòng túc thành trọc tới sự tình chẳng những cao khiêm phải ngã nấm mốc tiêu g i a đều gánh chịu không nổi phần trách nhiệm này tiêu l á o thái quân còn có chút nhân mạch không có qua mấy ngày nàng liền nhận được hồi phục đỗ bất hối là chết đỗ phong điền lại mất tích đỗ ra hiện tại là loạn thành một bầy lam giang thành các đại gia tộc đều tại mài đao xoèn xoẹt hướng đỗ ra chỉ là ai cũng không nguyện ý động thủ trước hiện tại hoàn thành rằng có chi thế về phần tâm túc thành mặt kia cũng không có cái gì đặc biệt tin tức chỉ là nghe nói thương nghiệp t i trưởng hà chính nghĩa mất tích hà chính nghĩa là tâm túc thành đại nhân vật hắn mất tích cũng đã dẫn phát tâm túc thành cao tầng chấn động hiện tại tâm túc thành c h ị an tư đang toàn lực truy tra hà chính nghĩa sự tỉnh tiêu lão thái quân nghe được tin tức này phát hiện ngày bên trên cùng cao khiêm sự tỉnh có chỗ trùng hợp nhưng là cao khiêm rất không có khả năng đi t r e o chọc hà chính nghĩa song phương sẽ không có cái gì liên hệ cho dù có liên hệ nàng cũng không thể đến hỏi tiêu lão thái quân biết đến càng nhiều trong lòng ngược lại càng hư nàng chỉ hy vọng những chuyện này mau chóng tới bất luận là lam giang thành hay là tâm túc thành đều bởi vì một cái cường đại thế gia ngã xuống nhất lên g ợ n sóng to lớn nhưng là những n à y g ợ n sóng đều không có lan đến gần cao khiêm không có lan đến gần tiêu g i a đối với lam giang thành các đại thế gia tới nói bọn hắn nhiều nhất từ một chút con đường bên trên nghe nói điểm bắt q u á i tin tức lại không người biết cụ thể chuyện gì xảy ra bất quá lam giang thành đỗ không hối đột nhiên tử vong đỗ phong điền mất tích hay là có rất nhiều người thông minh liên tưởng đến cao khiêm dù sao cao khiêm cầm đô i a tiệt thiên kiếm chuyện này mọi người đều biết vừa mới qua đi không có thời gian mấy tháng đô ra lại đột nhiên xong sao có thể không khiến người ta liên tưởng nhất là diệp tử tỉnh nàng đem đại hội giao lưu danh ngạch c h u y ể n cho tiêu thanh phương biết trong khoảng thời gian này cao khiêm cùng tiêu thanh phương đi tâm túc thành sau đó tâm túc thành liền có đại sự xảy ra đô gia cũng có đại sự xảy ra loại thời giờ này bên trên trùng điệp muốn nói là t r ù n g hợp cũng quá đúng dịp nếu như không phải liên lụy đến hà gia diệp tử tỉnh trăm phần trăm xác định chính là cao khiêm kiển liên lụy đến hà gia diệp tử tỉnh liền có thêm mấy phần không xác định dù sao đây chính là tâm túc thành hà gia cường đại như vậy thế ra thương lan thành đông đảo thế gia cộng lại đều đấu không lại người ta cao k i ê m đã mạnh đến có thể đơn đấu hà gia diệp tử tình không thể tin được nhưng nàng sâu trong đáy lòng hay là tin hơn v ẫ n n ữ a cao k i ê m chính là như vậy nhân vật thần kỳ hắn thực lực cùng hắn lỏng d ạ một dạng sâu không lường được diệp tử tình thật sự là quá hiếu kỳ nàng không nhịn được nghĩ tìm tiêu thanh phương biện pháp nói nàng không phải muốn làm cái gì chỉ là muốn xác định một chút cao k i ê m tình huống lúc này mới có thể điều chỉnh đối đãi cao k i ê m sách lược không sai thực lực cường đại đến cao k i ê m loại tầng cấp này xử lý cùng cao k i ê m quan hệ liền thành một kiện vô cùng vô cùng chuyện trọng yếu diệp tử doanh có thể không hiểu chuyện nàng chính là như thế tính cách coi như mạo phạm cao k i ê m cũng sẽ không có vấn đề nàng lại không được nàng nhất định phải xử lý tốt cùng cao khiêm quan hệ trọng yếu nhất là muốn cầm chắc lấy trong đó phân tất dạng này phi thường l ó i lời dung t ụ n lại phi thường có cần phải diệp tử tình hẹn tiêu thanh phương ăn cơm t i ể u tụ c ố ý nhấn mạnh tỉ m ộ i cục chính là không muốn tiêu thanh phương mang theo cao khiêm tiêu thanh phương cũng là người cực kỳ thông minh nhưng nàng thở nhỏ liền điều kiện hậu đãi bất luận làm cái gì đều không có gặp được quá lớn lực cản nàng đ ờ i này cố gắng nhất sự tình chính là tìm lao công dùng không sai biệt lắm thời gian hai mươi năm mới tay diệp tử tình lúc trước còn xem thưởng nàng không cảm thấy cái gì nam nhân đang giá truy cầu hai mươi năm loại này truy cầu càng nhiều là vì chính mình thanh xuân tính tiền thẳng đến đã trải qua nhiều chuyện như vậy diệp tử tình mới phát hiện tiêu thanh phương thật sự là có ánh mắt vậy một cái liền chọn lấy cái tốt nhất nam nhân như vậy đừng nói đổi hai mươi năm đổi hai trăm năm đều là đáng giá cũng chính là bởi vì làm chuyện gì cũng rất thuận lợi tiêu thanh phương mặc dù thông minh lại thiếu đi mấy phần tính toán đây cũng là trên người nàng khó có nhất phẩm chất diệp tử tình ưa thích tiêu thanh phương cũng chính bởi vì nàng không có loại kia làm cho người chán ghét tính toán bằng hữu như vậy hết dao đứng lên nhẹ nhõm nàng cũng vì chính mình chút mưu kế có chút hổ thẹn bất quá chuyện này quá trọng yếu nàng hay là muốn làm rõ ràng tiêu thanh phương tự nhiên không muốn nhiều như vậy diệp tử doanh càng là cái gì cũng không biết ba nữ nhân tập hợp một chỗ uống một trận đều ở say chuyên chóng trạng thái diệp tử doanh nhịn không được hỏi làm sao không thấy lao cao à rất lâu không gặp hắn tỉ m ộ i cục nghệ t ạ không để cho mang nam nhân tiêu thanh phương cười hì hì nói ra cũng là nam nhân của ngươi ưu tú như vậy đặt ở trước mắt quá t h è m người hay là không thấy được tốt diệp tử doanh cười ha h a nàng cùng cao k i ê m tiêu thanh phương quan hệ thân cận nói r ợ đứng lên cũng không có kiên kỵ tiêu thanh phương uống coi chút say nàng nhịn không được thở dài cao k i ê m chính là quá ưu tú ta đi cùng với hắn áp lực càng lúc càng lớn có cái cái dám áp lực chỉ có mẹ chết c h â u không cần sợ diệp tử doanh xem thưởng nàng nhìn lao cao cùng tiêu thanh phương song t ú c s o n g phi không biết sung sướng đến mức nào hiện tại tiêu thanh phương nói như vậy quả thực là khoét quang tiêu thanh phương tức giận khinh bị nhìn diệp tử doanh ngươi thật sắc ta là sợ theo không kịp bước chân hắn diệp tử tỉnh trong lòng hơi lậu nàng nghe được tiêu thanh p ư ơ n g lo lắng mơ hồ loại này lo lắng cũng không giống như nàng nói đơn giản như vậy hẳn là có phức tạp hơn nội tỉnh này mới khiến tiêu thanh phương lòng sinh cảm cái có câu nói này liền có thể xác định rất nhiều chuyện căn bản không cần hỏi nhiều diệp tử tình trong lòng cảm thán cái này cao khiêm thật sự là đáng sợ trên mặt nàng lại lộ ra dáng tươi cười an ủi tiêu thanh phương cao ca không phải người như vậy ngươi suy nghĩ nhiều quá đến uống rượu ba nữ nhân mặc dù thỏa thích uống lại đều có cơ bản lực k h ô n g chế không ai sẽ uống xe mềm cuối cùng cũng là cao khiêm lái xe tới đón tiêu thanh phương để diệp tử doanh nhìn một trận nóng mắt nàng thấm nói lao c a ngươi thật đúng là hào lao công lại không phải tốt bằng hữu chúng ta hai chị em uống say cũng không nói đưa tiễn đều nói hảo bằng hưu nhất định phải đưa cao khiêm không quan trọng hắn để diệp tử tỉnh tỷ tỉ bội ngồi xếp sau tự mình lái xe đưa hai người về nhà diệp tử doanh cũng chỉ là nói một chút không nghĩ tới cao khiêm đại nhân vật như vậy thật lái xe đưa các nàng nàng vừa cao hứng lại có chút không có ý tứ đến thật đó à không phải muốn tán tỉnh tỷ tỉ bội chúng ta đi ha ha không dám không dám cao khiêm phận miệng nói ra bất quá thật là có chút chuyện b à n các ngươi ta muốn tìm một chút cùng tham lang tinh tướng quan pháp khí tốt nhất là pháp bảo dính đến cao cấp pháp khí pháp bảo đều là cơ mật t i tức có to lớn giá trị không ai sẽ tuyên bố tại tinh thần trên mạng cao k i ê m biết diệp tử tình rất có nhân m ạ n h ở phương diện này so tiêu thanh phương mạnh hơn nhiều có nàng hỗ trợ nghe nóng hẳn là có thể có chút hiệu quả không đợi diệp tử tình nói chuyện diệp tử doanh đột nhiên nói ra tham lang t i n h pháp bảo ta còn thực sự biết một kiện chương 637, t i ề n đặt cọc một chương 637, t i ề n đặt cọc một chương 637, t i ề n đặt cọc ta có cái bằng hữu nói qua trong nhà h ắ n có tham lang thần thường nói là muốn dẫn ta đi mở rộng tầm mắt không đợi diệp tử doanh nói xong diệp tử tình liền cao mày hỏi ngươi bằng hữu nào ta làm sao không biết các nàng là song bảo tìm m u ộ i tính cách phương diện khác biệt lại rất lớn đối với cái này m u ộ i m u ộ i diệp tử tình luôn luôn rất quan tâm sợ nàng bị người lừa diệp tử doanh không hài lòng nói ra ta người lớn như vậy còn không có cái bằng hữu của mình nàng lại đối cao khiêm nói ra tên tiên là tử vân thành người trung gia tử vân thành a cao khiêm tại đạo viện sau khi tốt nghiệp từng chu du qua tam thập lục thành đi qua tử vân thành hắn chỉ đợi một ngày đối với tử vân thành cũng nói không lên hiểu rõ chỉ biết là cho nên gọi tử vân thành là bởi vì ngoài thành có ngọn núi phía trên quanh năm bao phủ vân khí màu tím tên c ủ a tử vân sơn tòa thành trì này bởi vậy mệnh danh là tử vân t h à n h tâm túc tam thập lục thành bên trong tử vân thành làng h è o nhất cái này cũng đưa đến tử vân thành dân phong h u n g hãn tài nguyên càng là bần cùng địa phương sinh tồn áp lực to lớn chỉ có hung tàn nhất người mới có thể sinh tồn được cao k i ê m đối với cái này cũng rất lý giải nhưng hắn không thích tử vân thành không khí hắn hỏi diệp tử tình tử tình nghe nói qua trung gia a tin tức là diệp tử doanh nói nhưng là diệp tử doanh không đáng tin cậy vẫn là phải hỏi diệp tử tình mới được diệp tử tình gật gật đầu trung gia là tử vân thành đệ nhất thế g i a một mực cầm giữ thành chủ vị trí bao quát trị an tư hệ thống nàng đối với trung gia không hiểu rõ đối với trị an tư hệ thống cũng rất quen thuộc tam thập lục thành mặc dù các thành tự trị trị an hệ thống lại có rất nhiều phối hợp cho nên nàng cùng người trung gia đã từng quen biết diệp tử tình đối với người trung gia ấn tượng rất kém cỏi làm việc năng lượng vì đạt tới mục đích đều là không từ thủ đoạn làm trị an hệ thống bọn hắn làm việc so đạo tặc cường đạo còn hung tàn đương nhiên nàng mặc dù không quen nhìn trung gia phong cách làm việc lại sẽ không nói thêm cái gì càng sẽ không làm cái gì làm thành viên gia tộc chính nàng sự tình đều xử lý xong không có thời gian cùng năng lực vì mình chính nghĩa tâm tính tiền huống chi tồn tại liền có nó tồn tại đạo lý tâm tốc thành c á c đại lão đều mặc kệ chỗ nào đến phiên nàng cái con tôm nhỏ nhảy loạn dạng này a nghe diệp tử tình nói đơn giản chút trung g i a tình huống cao khiêm cũng nắm chắc người trung g i a không tốt liên hệ b ấ t quá hắn ưa thích nếu là đối phương quá thiện lương hắn đều sẽ có chút ngượng ngùng độc thủ diệp tử doanh xung phong nhận việc ta cùng trung nghị rất quen ta dẫn ngươi đi tìm hắn tham lam thần thương cỡ nào bảo vật ngươi đi có làm được cái gì đừng q u y rối diệp tử tình không cho m ộ i m ộ i mặt mũi ngữ khí có chút nghiêm khắc phát bảo mệnh danh đều có ngầm thừa nhận vi tắc món phát bảo này nếu mang lên một cái chữ thần liền chứng minh cấp bậc cực cao ự c c đương nhiên chỉ bằng trung gia thực lực không có tư cách nắm giữ chân chính thần khí thanh này tham lang thần thương khẳng định có vấn đề hoặc là người kia k h o á t lát bất kể như thế nào dính đến phát bảo mạnh mẽ đều không phải là nhân tình mặt mũi có thể giải quyết không thấy cao khiêm cầm đô ra tiệc thiên kiếm đưa tới bao nhiêu phiến phức mỗi nàng thật sự là không biết sâu c ạ loại chuyện này người khác tránh không kịp nàng còn dám chủ động dính vào diệp tử doanh uốn có chút say lại làm lấy cao khiêm diện bị vỡ mắng nàng phi thường không cao hứng chuyện của ta n ệ bất can thiệp vào lại nói ta là giúp rất cao ngươi làm gì ngăn đón ta một câu để diệp tử tình sắc mặt hơi khó coi m ộ i bội này thật sự là cái gì cũng đều không hiểu nàng không để ý diệp tử doanh ngược lại đối với cao khiêm giải thích nói tử doanh tính tình đơn thuần làm việc đều không trải qua đầu góc ta chủ yếu là sợ làm trễ n ả o i cao ca sự t ì n h không có biết mất đi bao nhiêu lực tiêu thanh p ư ơ n g đương nhiên biết sự tình có bao nhiêu phiền phức nàng vội vàng tiếp lời góc dạng cao khiêm cũng gật đầu t ử doanh giúp ta đại ân bất quá loại chuyện này thì trung nghĩ nghĩ đến cũng là vô dụng ta xem một chút liên hệ bọn hắn g i a chủ cao khiêm cũng không muốn đem diệp tử doanh liên lụy vào biết tin tức chính xác sau đó liền dễ làm diệp tử doanh mặt lạnh lấy không nói một lời rõ ràng là t r ọ n thức diệp tử tình chỉ có thể c ư ờ i khổ nàng bội bội này đều hơn bốn mươi còn như đứa trẻ c o n tùy hứng bất quá đây cũng là diệp tử doanh tốt số nàng không cần lo lắng cái gì cũng không cần đi cân nhắc phức tạp lợi hết quan hệ cao hứng liền cười khó qua liền h ó c sống gọi cái tự tại trong xe mấy người này cũng chỉ có mội mội nàng sống đơn giản nhất thuần túy từ cao khiêm trong xe xuống tới diệp tử doanh một đường mặt lạnh lấy về đ ế n phòng theo ở phía sau diệp tử tình còn không có đi vào liền bị diệp tử doanh nuốt ở ngoài cửa diệp tử tình khe khẽ thở dài nàng vốn là không cùng mội mội ở cùng một chỗ không vào đi cũng không có gì chỉ là bị mội mội cự tuyệt ở ngoài cửa ít nhiều có chút không cao hứng nàng vốn định lại bản giao vài câu lại cảm thấy nói nhiều rồi ngược lại sẽ lên tác dụng v ụ cao khiêm cùng tiêu thanh phương đều là rất đáng tin tại người bọn hắn biết chuyện này có bao nhiêu phiền thức sẽ không đem mội nàng liên lụy vào diệp tử tình trầm ngâm bên dưới hay là an tĩnh quay người đi trong phòng diệp tử doanh đợi một hồi đều không có nghe được tỷ tỷ thanh âm nàng coi chừng mở cửa giám sát thủy k í n h lại phát hiện không có mờ hay diệp tử doanh có chút b ấ t an sẽ không tỷ tỷ thật tức giận đi thế nhưng là nàng trước tiên làm lấy ngoại nhân mặt nói nàng không có chút nào cho nàng mặt mũi nàng cũng không phải là mười mấy tuổi tiểu hải tử diệp tử doanh nghĩ tới đây lại có chút sinh khí thật là nàng có như vậy ngu xuẩn a kỳ thật nàng cũng biết đây không phải việc nhỏ chỉ là nàng cùng rất cao quan hệ tốt như vậy rất cao cần hỗ trợ nàng đương nhiên muốn xuất thủ tương trợ lại nói rất cao lợi hại như vậy nàng đây không phải vì giao hảo rất cao a diệp tử doanh càng nghĩ càng p h i ề n muộn càng nghĩ càng khó chịu hết lần này tới lần khác lại tìm không thấy người thổ lộ hết đừng nhìn nàng bằng hữu rất nhiều nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng những người bạn này đều không đáng tin cậy chân chính đáng tin cậy liền tiêu thanh phương rất cao còn có nàng t h diệp tử doanh lúc đầu có chút men say nhưng trong lòng cơn đoán m i ệ m này để nàng lật qua lật lại ngủ không được nàng dứt khoát ghi tên tinh thần lưới đến thường đi t ử thần tinh giáp chiến đấu xã đây là một cái loại cỡ rất lớn giả lập tinh giáp trụ sở huấn luyện bên trong thành viên chừng mấy triệu c h i chúng nàng chính là tại cái này cùng trung nghị nhận biết hai người đều ưa tinh giáp chiến đấu hai người cũng đều tương đối đồ ăn đều là thất phẩm cấp độ hai người cũng đều tương đối có tiền những này điểm giống nhau để cho hai người rất nhanh liền thành bằng h ư u diệp t ử doanh biết trung nghị ham sắc đẹp của nàng nàng kỳ thật cũng chướng mắt trung nghị chứa rất vă nhã n kỳ thật trong lòng liền mang theo một cỗ hung hoành sức mạnh mấu chốt lại không bản lánh gì chỉ là trung nghị tương đối thả xuống được g i đỡ luôn luôn các loại thổi phẩm hầu hạng diệp tử doanh nhàm chán thời điểm cũng sẽ gọi hắn cùng nhau chơi đ ù a nhưng là cũng liền chỉ thế thôi tuyệt đối không thể tiến thêm một bước diệp tử doanh nhận biết cao khiêm về sau nhìn lại chung quanh nam nhân thì càng là ai đều trượt mắt nàng đã thật lâu không có tìm trung nghị lần này vì giúp cao khiêm nàng chủ động liên hệ trung nghị quả nhiên nàng mới đến t ừ thần huấn luyện xã phòng trà trung nghị liền hấp tập tới trung nghị hơn bốn mươi tuổi dáng dấp có chút t u kệch giữ lại n ồ n g đậm dâu ngắn mặc rộng rãi xam trắng quần áo luyệt công nhìn xem vẫn rất thành thụ cổ trọng hắn nhìn thấy diệp tử doanh liền b i t môi lộ ra hai hàng giam trắng tử doanh chúng ta vừa vặn rất tốt mấy ngày này không gặp ngươi hôm nay rốt cục nhớ tới ta tới đối với diệp tử doanh trung nghị hay là thất thích chủ yếu liền nữa thích diệp tử doanh cố này nhà giàu thẳng thắn khí chất hắn bối cảnh như vậy năng lực tự nhiên không thể thiếu nữ nhân chỉ là càng không chiếm được tay hắn thì càng m u ố n diệp tử doanh cười cười cũng không dám chậm trễ ngươi tàn g á i ấy ta cũng không phải loại người này trung nghị chững t r ạ c đ à n g hoàng nói ra tử doanh ngươi biết tâm ý của ta diệp tử doanh cũng không muốn đảm luận cái này nàng đội mà nói ta tìm ngươi là có chuyện muốn nhờ ngươi cứ việc nói trung nghị phi thường hào khí nói ra chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta ta nhớ được ngươi đã nói nhà ngươi có một thanh tham lang thần thương đúng a diệp tử doanh nhìn trung nghị biểu lộ rất nhẹ nhàng nàng mới tiếp tục nói ta có cái bằng hữu muốn mua tham lang tinh tướng quan pháp k ý không biết nhà ngươi thần thương bán hay không nàng lại bổ sung một câu ta cũng là hỗ trợ hỏi một chút ngươi đừng suy nghĩ nhiều trung nghị trầm ngâm một chút bực này pháp bảo ta nói có thể không tính ta muốn trở về hỏi một chút mới được hắn lại hỏi là ai muốn mua bọn hắn có thể xuất ra nổi giá tiền a diệp tử doanh nói ra bằng hữu của ta rất có tiền chỉ cần giá cả không quá không hợp t h ó i t h ư ờ n g đều có thể t h ư ơ n g lượng dạng này a chờ ta đi về hỏi hỏi trung nghị nói ra ngươi chờ ta một hồi nói xong trung nghị liền từ tinh thần lưới lui ra ngoài trung nghị lên lầu tìm tới phụ thân hắn trung nghiêm đem sự tình nói một lần hồ não trung nghiêm là gia chủ trung gia cũng là tử vân thành thành chủ hắn tính cách tựa như tên hắn một dạng dị thường nghiêm túc nghiêm khắc cũng liền trung nghị là hắn tiểu nhi tử hắn bình thường đều thiên vị mấy phần chỉ là nghe được nhi tử nói sự tình như thế không hợp t h o i thưởng hắn vẫn là vô cùng sinh khí tham lang thần thương là gia truyền trí bảo mặc dù không cách nào giải trừ phong cấm nhưng cũng không thể bán cho ngoại nhân trung nghị vội và n g nói cha tham l a n g thần thương cầm chế hóa thành thần hồn động thiên quá mức nguy hiểm ai đi vào kẻ nào chết mấy ngàn năm chúng ta trung ra không biết chết bao nhiêu cao thủ lưu tại trong tay cũng không có gì đại dụng đã có người muốn mua liền để hắn đi giải thần hồn động thiên cầm chế không giải được chính là hắn không may tiền cũng muốn về chúng ta giải đến mở vậy liền ngay cả người mang tiền đều lưu lại chương sáu trăm ba mươi bảy tiền đặt cọc hai chương sáu trăm ba mươi bảy tiền đ ặ cọc hai trung n h i ê m suy nghĩ một chút cảm thấy kế hoạch này lại có thể đi bất quá hay là có một vấn đề hắn hỏi nếu tới người quá mạnh làm sao bây giờ quá mạnh vậy liền đem thần thương cho hắn thôi dù sao chúng ta giữ lại không dùng còn có thể đổi một số tiền lớn trung nghị lơ đen nói ra tam thập lục thành bên trong trừ những cái kia tam phẩm nhị phẩm c ự n giả ai có thể tại chúng ta trung ra làm cản được chưa trung nghiêm suy nghĩ một chút trung ra không thiếu tiền nhưng là cái này hiển nhiên là một bút đồng tiền lớn không giải được cấm chế tham lang thần thường cho dù tốt cũng vô dụng theo hiện đại tinh giáp kỹ thuật càng ngày càng tiến bộ cổ đại pháp khi đều đã mất đi tính thực dụng dần dần trở thành ngưng kết lịch sử và văn hóa đồ cổ ngược lại giải khai cấm chế tham l a n g thần thương q u á cường đại bọn hắn cũng nắm giữ không được ngược lại sẽ dẫn tới thái hoạn việc này mặc kệ thành bại bọn hắn trung gia cũng không biết thua thiệt khác nhau ở chỗ kiếm lớn hay là kiếm lời nhỏ đạt được phụ thân cho phép trung nghị vội vã ghi tên tinh thần lưới tìm tới diệp tử doanh thương lượng một chút cụ thể chi tiết trung nghị đối với chuyện này hay là rất để ý hắn tự nghĩ ăn chắc diệp tử doanh hắn nhận biết diệp tử doanh cũng có mấy năm biết đối phương chính là cái nhà giàu kiểu kiểu nữ diệp tử doanh sống đầu góc lại phi thường đơn thuần hoặc là nói là có chút vui xuẩn xin nhờ diệp tử doanh làm người trung gian có thể nghĩ đối phương cũng sẽ không là nhân vật lợi hại gì cái nào nhân vật lợi hại sẽ thông qua diệp tử doanh xử lý loại đại sự này cùng trung nghị đặt thành đơn giản ước định diệp tử doanh cũng vô cùng hưng phấn nàng tỷ còn xem thường nàng nàng cái này không liền đem sự tình làm thành diệp tử doanh quá hưng phấn như thế nào cũng ngủ không được đấy nàng tại phòng ngủ vòng vo vài vòng vẫn là không nhị n được liên hệ cao k i ê m rất cao ngủ không có trên thủy kính cao k i ê m mặc rộng rãi thoải mái dễ chịu á o ngủ ánh mắt sáng tỏ h i ân nhiên c ũ n không có đi ngủ. Hắn n g hỏi, thế nào, muốn như vậy còn không có đi à o muộn như còn vậy khiêm ô n g có a vậy tử doanh. Diệp tử doanh cười hát hát, doanh? Diệp doanh cao, ta cười i rất l n trung nghị, hắn đồng hệ ý.、Ơn. Cao k i ê có chút n g o à i ý m u ố n lại có chút nghĩ hoặc chuyện lớn như vậy diệp tử doanh liền làm xong hắn biết diệp tử doanh tính cách cũng không muốn đem diệp tử doanh liên lụy vào không nghĩ tới diệp tử doanh tích cực như vậy mà lại còn nói thành n g ư ơ i bộ này hoài nghi biểu lộ là có ý gì diệp tử doanh i ữ u m ô i có chút không cao hứng nói ra làm sao ngươi cũng không tin ta không có không có cao k i ê m vừa cười vừa nói ta làm sao dám đâu chỉ là đây là đại sự đối phương nhanh như vậy sẽ đồng ý trung nghị nói tham lang thần thương là đồ cổ bày ở trong nhà cũng vô dụng chỉ cần thành tâm mua đều có thể làm luận diệp tử doanh nói ra bất quá đối phương nhất định phải gặp mặt nói chuyện còn muốn chúng ta trước giao một tỷ tiền đặc cọc nàng lại bổ sung nói ra nếu như sự tình không thành hắn sẽ đem tiền đặc cọc lui về đến trước giao tiền đặc cọc chủ yếu là để cho chúng ta biểu thị thành ý dạng này a ta hiểu được cao kia mắt nhìn thời gian hắn nói ngươi nghỉ ngơi trước ngày mai buổi sáng chúng ta đi từ ngươi chúng ta m ả n h trò chuyện các loại cao khiêm đóng thủy kính một bên tiêu thanh phương có chút lo lắng nói ra từ doanh người liên hệ chỉ sợ không đáng tin cậy đi một tỷ tinh tệ đây cũng không phải là số lượng nhỏ đừng nhìn tiêu g i a có tiền gần nhất lại t h à n h thế phóng đại nhưng tại tiêu g i a tài khoản đều không có một tỷ tinh tệ tiền mặt cầm một tỷ tinh tệ làm tiền đặt cọc nếu là đối phương dở trò lừa bịp vậy thì phiền thoái t r u n g g i a là tử vân thành đệ nhất thế g i a song phương c á i cọc bọn hắn cũng rất khó đem đối phương thế nào tiêu thanh phương biết cao khiêm lợi hại nhưng nàng không muốn cao khiêm khắp nơi gây thủ h ẳ n khắp nơi độc thủ thằng tự nhiên mọi loại đều tốt nếu bị thua mặt trước cái kia thắng tất cả mọi thứ liền cũng bị mất nàng không muốn cao khiêm mạo hiểm cao khiêm minh bạch tiêu thanh phương ý nghĩ hắn ă n ủi không có chuyện gì trước tiên ta hỏi hỏi tình huống thử doanh nhiệt tâm như vậy cũng không thể để nàng khó làm trước giao một tỷ tiền đặt cọc việc này nghe chút liền không thế nào đáng tin cậy nhưng là cũng nên trước hỏi rõ lại nói tiêu thanh phương do dự một chút nói ra thật muốn đàm phán thành công tham l a n g thần thương cũng không biết muốn bao nhiêu tiền chúng ta cần phải đi ngân hàng đem phòng ở phi hạm làm thế trước ta đi trước hỏi một chút chỉ là muốn mua tham lăng thần thương cần đại bút tiền mặt nàng trước hết làm tốt công việc chủ bị p h o n g ở phi hạm đều là vật n g o à i thân có đương nhiên được không có cũng không có gì tham l a n g thần thương loại p h á p bảo này đối với tu giả nhưng lại có cực kỳ trọng yêu ý nghĩa tiêu thanh phương đương nhiên minh bạch trong đó nặng nhẹ nàng cũng nguyện ý toàn lực ủng hộ cao k i ê m cao k i ê m cười ha ha một tiếng cái này không nội làm sao cũng chờ sự t ì n h đàm luận đến không sai biệt lắm lại nói cao k i ê m không nghĩ tới phải trả tiền ân hắn cảm thấy chuyện này căn bản không phải tiền có thể giải quyết đương nhiên nếu như đối phương giảng quy củ hắn cũng sẽ không làm loạn thiến a chỉ cần hắn muốn rất dễ dàng liền có thể kiếm được thậm chí nói ra miệng mượn tự nhiên có các nhà nguyện ý hai tay dâng lên ngày thứ hai cao khiêm cùng tiêu thanh phương đi tìm d i ệ p tử doanh ba người ở giữa phòng ăn uống điểm tâm sáng d i ệ p tử doanh đem ngày hôm qua cùng trung nghị nói chuyện với nhau quá trình lưu lại một phần đ i chép cao khiêm nhìn đ i chép từ trung nghị trên thái độ ngược lại là nhìn không ra vấn đề gì cái này cũng rất bình thường đối phương chính là có ý đồ xấu cũng không có khả năng ở trên mặt biểu hiện ra ngoài dù sao diệm tử doanh chỉ là đơn tuần cũng không phải làng ốc tử doanh thật sự là lợi hại cao k i ê m tán dương một câu hắn nói ước trung nghị tiên sinh tâm sự đi đạt được cao khiêm tán dương diệp tử doanh rất là cao hứng nàng lại nhắc nhở người này dù sao cũng là cái hoàn cố một tỷ tiền đặt cọc cũng quá không đáng tin cậy chúng ta chớ để cho hắn lựa không có việc gì trước ước đi ra tâm sự cao khiêm nói ra dù sao chúng ta là rất có thành ý liền nhìn đ ố i phương diệp tử doanh liên hệ trung nghị song phương ước định ghi tên tinh thần lưới tại tử thần tinh giáp xã phòng trà gặp được trung nghị trung nghị nhìn thấy cao khiêm như thế anh tuấn đẹp trai khí độ cao hoa lại cung diệp tử doanh có chút thân mật trong lòng của hắn liền có chút không phải vị hắn thầm mắng một câu tiện hóa này thật đúng là biết chơi hắn càng hạ quyết tâm kẻ như vậy nhất định phải hung hăng làm thịt hắn một đ a o trung nghị cùng cao khiêm khách khí vài câu trực tiếp đưa ra yêu cầu tham l a n g thần thương là ta ra c h u y ể n trí bảo coi như bản gia dòng chính cũng không có tư cách đủ ngươi một n g o ạ i nhân muốn mua tham l a n g thần thương trước hết xuất ra tiền đ ặ c cọc cao khiêm gật đầu cái này rất hợp lý trung nghị có chút n g o à i ý mới tiểu tử này nhìn xem thật thông minh thế mà dễ nói chuyện như vậy hắn nhấn mạnh một câu một tỷ tiền đặt cọc nếu như ngoại ý muốn nổi lên tình huống thí dụ như tham lam thần thương bị hư hao chúng ta đem tịch thu tiền đặt cọc cũng xem tình huống quyết định phải trăng truy cứu trách nhiệm ta minh bạch cao k i ê m cũng không có nói điều kiện đối phương nói đều làm i ệ n g đầy đáp ứng dễ nói chuyện như vậy cao k i ê m cũng làm cho trung nghị có chút sẽ không hắn không làm rõ ràng được đối phương là tính tình mềm yếu hay là có ý đồ khác trung nghị suy nghĩ một chút nói ra đi vậy ngươi trước giao tiền đặt cọc sau đó chúng ta bàn lại cao k i ê m cười cười bất mãn mải nói một tỷ tiền mặt ta nhất thời còn không bỏ ra nổi đến trung nghị tức giận không vui ta thành tâm cùng ngươi nói chính sự ngươi lại bắt ta tiêu khiển đúng không trung tiên sinh đừng nóng giận ta tuyệt không có ý tứ kia cao k i ê m khách khí giải thích nói ta không có tiền nhưng là ta có thể xuất ra vật ngang giá làm thế chấp yên tâm ta vật thế chấp giá trị tuyệt đối tại một tỷ trở lên chúng ta đi tử vân thành gặp mặt nói chuyện các ngươi nếu là cảm thấy vật thế chấp không được việc này như vậy coi như thôi nghe được cao k i ê m muốn tới tử vân thành trung nghị một trận cao hứng người này nếu là đến tử vân thành còn không phải tùy ý hắn lắm hắn suy nghĩ một chút nói ra điều kiện ngươi đến có thể phải mang theo diệp tiểu thư vị này bên trong người ta tin tưởng nàng cao k i ê m mắt nhìn diệp tử doanh trưng cầu ý kiến của nàng diệp tử doanh một mặt nghĩa khí chuyện của ngươi ta khẳng định phải đến giúp đáy nàng lại đối trung nghị nói ra ngươi yên tâm cao k i ê m phi thường đáng tin không có vấn đề gì trung nghị mỉm cười đứng dậy thi lễ cái kia tốt ta hậu thiên ngay tại tử vân thành xin đợi hai vị đại giá hai địa phương cách nhau rất xa chấm một chút phi hạm cần hai thiên tài có thể tới trung nghị cũng cho hai người trở lại một chút dư dả từ tinh thần lưới lui ra ngoài trung nghị trước tiên liền tuần tra cao k i ê m tư liệu tại tinh thần lưới công khai trên tư liệu cao khiêm là thanh vân đạo viện giảng dạy thất phẩm tu giả từ trên tư liệu nhìn cao khiêm đơn giản quá bình thường trung nghị không khỏi sinh ra hoài nghi hắn liên hệ thương lan thành bằng hữu n ô vân lĩnh hỏi thăm cao khiêm tình huống ngô ra tại thương lan thành là đ ỉ n h cấp thế gia thành chủ đều là người ngô ra cũng là tại một lần trị an quan hệ hữu nghị trên đại hội trung nghị cùng n ô vân lĩnh thành bằng hữu hai người đều là trong nhà dòng chính hết lần này tới lần khác t i ê n phú tu luyện không được cũng không nguyện ý cố gắng mỗi ngày chính là thích ăn uống n g i bừa bọn hắn đụng vào nhau xem như n ư u tâm mưu mã tầm mã nhiều năm qua thường xuyên liên hệ hàng năm còn muốn tụ hội chơi gái được cho quan hệ rất không tệ trung nghị nghe ngóng tin tức nô văn linh lúc này đem hắn biết đến đều nói rồi cái này cao khiêm tay cầm tiệt thiên kiếm nghe nói đã có tứ phẩm thực lực hiện tại là thương lan thành đầu ngọn gió thịnh nhất nhân vật nô văn linh nói ra đừng nhìn tiểu tử này từ ngày n g cười ha hả đối với người nào đều k h á c h khí gia hỏa này phi thường ngân động ngươi cũng phải cẩn thận một chút cảm ơn huynh đ ệ đóng lại thông tin trung nghị lâm vào chầm tư cái này cao k i ê m thật đúng là không tầm thưởng đối phương một vị yếu thế là có ý gì muốn giả heo ăn thịt hổ trung nghị suy nghĩ không thấu can hệ trọng đại hắn cũng không dám loạn quyết định vội vàng đi tìm lao ba báo cáo trung nghiêm nghe trung nghị lời nói hắn suy tính một hồi nói ra ta biết tiêu minh nghi nữ nhân này cẩn thận chặt chẽ từ trước tới giờ không chịu mạo hiểm càng sẽ không làm loạn cao khiêm làm như vậy khẳng định cùng tiêu g i a không quan hệ coi như tiêu minh nghi duy trì cũng không có gì tại thương lan thành tiêu g i a có chút năng lực đến chúng ta tử vân có thể không tới phiên một cái tứ phẩm tu giả tùy t i ệ n trung nghiêm cười lạnh một tiếng nếu xác định cao k i ê m có tứ phẩm tu vi vậy thì dễ làm rồi hết thể dựa theo kế hoạch đến chương 638, phá giải một chương 638, phá giải một chương 638, phá giải tử vân sơn diệp tử doanh một mặt kinh hỉ chỉ vào ngoài cửa sổ ngọn núi nơi đó vân khí màu tím như mang như vòng như sóng như biển vân khí màu tím bên trong dãy núi như ẩn như hiện tựa hồ dãy núi tại trời cao ở giữa du t ẩ u phiêu đãng tràn đầy thần bí cùng huyền diệu khí tức từ trên trời xem thiết đi lớn như vậy tử vân thành cũng giấu ở trong vân khí như đúng như nguyễn tràn ngập ý thơ diệp tử doanh nhìn thấy như vậy cảnh đẹp tâm tình thật tốt nàng tám t h á n nói núi này thành này thật xinh đẹp cao k i ê m nói ra núi là núi tốt thành là tốt thành người lại không phải người tốt ân diệp tử doanh có chút nghi hoặc nhìn xem cao k i ê m rất cao n g ư ờ i nói là trung nghị không đáng tin cậy cao k i ê m cười cười đây không phải ta nói căn cứ các phương diện thống kê hàng năm tiến vào tử vân sơn du lịch người vượt qua ba triệu nhưng là hàng năm tại tử vân sơn người mất tích miệng vượt qua hai ngàn người tử vân thành không phải bình thường tỷ lệ tử vong là ba mươi sáu trong thành cao nhất m ặ t khác ba mươi lăm thành cộng lại cũng liền so tử vân thành cao một chút và khoa trương như vậy a diệp tử doanh nghe được số liệu này giật n ả y mình một cái du lịch địa phương có thể mất tích nhiều người như vậy thật sự là đáng sợ cho nên nói người nơi này thật không tốt cao kia mỉm cười nói chỉ hy vọng trung nghị tiên sinh không phải là người như thế cái này thật đúng là khó mà nói diệp tử doanh nhận biết trung nghị có mấy năm nhưng nàng cùng trung nghị lui tới không nhiều càng chưa nói tới hiểu rõ nàng cũng không dám cho trung nghị đánh cược chúng ta liền hai người có phải hay không người q có ít không bằng đem tỷ ta hòa thanh phương đều mang lên lại điều hai đội tinh g i p chiến sĩ đi theo diệp tử doanh đột nhiên cảm thấy liền hai người có chút nhân đan lập bạn thật muốn xảy ra chuyện làm sao bây giờ nàng xuất thân thế ra cũng không thấy đến v ị tư sự tình điều động t r ị an tư lực lượng có gì không ổn không cần có ta đây cao khiêm an ủi cho dù có sự tình ta cũng có thể che chở ngươi hắn cố ý chỉ đem lấy diệp tử doanh đến đích thật là muốn chơi gài bẫy bất quá đối phương nếu là không ý nghĩ gì hắn làm sao câu cũng câu không được trung nghị liên hệ ta diệp tử doanh cùng cao khiêm nói một tiếng nàng lúc này mới kết nối thông tin thủy tính trên thủy tính trung nghị một thân quần áo thoải mái thần sát nhẹ nhõm hắn hô diệp tiểu thư các ngươi đến tử vân thành đi mời đến thành tây ta đem địa chỉ phát cho n ễ Tốt. diệp tử doanh đóng lại thông tin thông qua tinh thần lưới tiếp thu trung nghị gửi tới địa chỉ nàng cùng phi long trong hạm chủ cột pháp trận kết nối đạm nhập địa chỉ phi long hạm thông qua tinh thần lưới khóa chặt địa chỉ tự động quy hoạch lộ tuyến toàn bộ quá trình kỳ thật vô cùng đơn giản diệp tử doanh đối với cái này phi thường hâm mộ nàng mặc dù có tiền thế nhưng mua không nổi phi long hạm chiếc này đỉnh phối phi long hạm giá cả trí ít tại một tỷ trở lên phi long hạm tại tinh thần lưới dẫn đạo biên giới đi vào thành tây một tỏa sơn trang phía trên sơn trang vào chỗ tại tử vân sơn một góc cả sơn trang dựa vào núi kiến tạo sử dụng đại lượng pha lê vật liệu chỉnh thể phong cách sáng tỏ hiện đại lại cùng sơn s ắ c dung hợp có chút khí p h á i phi long hạm ở trên quảng trường từ từ dừng lại khổng lồ thân hạm chiếm hơn nửa quảng trường đứng ở một bên chờ đợi trung nghị cũng có chút kinh ngạc hắn nhận ra đây là phi long hạm đỉnh cấp cá nhân phi hạm giá thành đ ắ t đỏ biết cao k i ê m có bản lĩnh nhưng có thể lái được nổi phi long hạm hay là để hắn rất hâm mộ dù sao hắn loại thân phận này cũng mở không cất cánh dòng hạm trung ra là có tiền nhưng làm ra chủ tiểu nhi tử có thể hưởng thụ tài nguyên cũng là có hạn hắn không có khả năng đầu nhập như vậy một số lớn tiền vốn đi mua tác dụng không lớn phi long hạm quá lãng phí bất quá lần này nếu là thành chiếc này phi long hạm chính là hắn trung nghị nghĩ tới đây trên mặt không khỏi tràn ra dáng tươi cười nhìn thấy cao khiêm cùng diệp tử doanh từ trên phi hạm xuống tới trung nghị mang theo hai tên thủy tùng đội vàng lên đón cao tiên sinh ngươi tốt diệp tiểu thương hôm nay thật sự là quá đẹp trung nghị mặc dù tương đối hoa h ố nhưng hắn tinh thông sống thong túng đối đãi người cũng hoàn toàn chính xác rất có một bộ h á n đối với diệp tử doanh tán dương cũng xuất phát từ nội tâm tinh thần l ư ỡ i diệp tử doanh nhìn rất đẹp lại mang theo vài phần hư hảo trong hiện thực diệp tử doanh áo sơ mi trắng phối mặt ngựa váy đã hiện đại giản lược lại trang nhã phụ cổ c phối hợp lưu loát tóc ngắn thật phi thường để cho người ta kinh diễm trung nghị nhìn lại là một trận tâm nóng sự tinh muốn thành diệp tử doanh tự nhiên không có khả năng lưu lại bất quá giết chết trước đó lại có thể chơi một đoạn thời gian trung nghị biết diệp tử doanh thân phận bất quá người của đại gia tộc nhiều lắm diệp tử doanh chính là dòng chính xuất thân lại có thể thế nào cùng nàng cùng tuổi trí ít có hơn trăm người nàng trừ xinh đẹp cũng không có bản len h gì thật muốn xảy ra chuyện diệp ra cũng có thể là vì diệp tử doanh làm t o chuyện tiêu ra cũng là đạo lý đồng dạng tứ phẩm tu giả tại nhà mình địa bàn rất lợi hại đi người khác địa phương coi như không tới phiên tứ phẩm tu giả khoa trương huống chi tứ phẩm tu giả đều là các nhà trụ cột bước bảng không thể là vì mấy tiểu bối đi mạo hiểm đạo lý đồng dạng nếu là hắn chết tại địa phương khác ba hắn cũng sẽ không vì hắn đi tìm tứ phẩm thế gia cũng chết trung nghị nhìn thấy đối phương chỉ có hai người trong lòng càng là nắm chắc hắn một phen khách sáo khách khí bên trong lại dẫn mấy phần thân cận để cho người ta như gió xuân ấm áp diệp tử doanh đối với trung nghị cũng có chút đổi mới cảm thấy người này còn rất hào phóng rất t h a n h thần trung nghị dẫn hai người tiến vào một gian phòng tiếp khách có hai mặt pha l ê mặt tường có thể xem thỏa thích t ử vân sơn sân cảnh lúc này trời chiều treo chết sơn lâm vân khí hất lên một tầng hào quang có một phen đặc biệt và bị diệp tử doanh rất ưa thích loại này thiết kế tầm mắt bên trên khoáng đạn người cùng sơn sát h ò a làm một thể để cho người ta trên tinh thần đạt được cực kỳ tỏa sáng tùng diệp tử doanh tự lo đứng tại đó thưởng thức sân sắc trung nghị thì chào hỏiêm ngồi xuống uống trà trung nghị cùng cao khiêm hàn lên bài câu lúc này mới chuyển tới đề tài chính cao tiên sinh chuyện ta trước nói qua nhất định phải giao nạp một tỷ tiền đặt cọc mới có thể nhìn thấy tham l a n g thần thương ta biết cao khiêm nói ra ta cũng đã nói nhất thời không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền mặt hy vọng có thể dùng vật phẩm làm thế chớp trung nghị cười ha ha một tiếng hắn mắt nhìn phía dưới quảng trường ngừng lại phi long hạm cao tiên sinh tha thứ ta nói thẳng phi long hạm pi tốt lại không thể làm v ậ t thế chớp phi long hạm là giá trị mười mấy ức lúc đầu làm thế chấp là đầy đủ nhưng là trung nghị muốn ép ra càng nhiều giá trị cao k i ê m khẽ lắc đầu nói ra ta thế chấp thanh này tiệt thiên kiếm hắn nói từ bên hông gỡ xuống tiệt thiên kiếm đưa cho trung nghị trung nghị hơi kinh ngạc tiếp nhận tiệt thiên kiếm hắn khẽ b ư ớ c hạ kiếm vỏ sau nhẹ nhàng rút kiếm ra khỏi vỏ vái tấc mũi kiếm lóng lánh chạm nhiên trong vắt qua n mang tam phẩm kiếm khí phóng thích ra kiếm v a n g để trung nghị có chút không dám nhìn thẳng hắn vội vàng thu kiếm vào vỏ đây là t i ệ t thiên kiếm trung nghị có chút không thể tin mà hỏi cao k i ê m mỉm cười không sai thanh này tam phẩm kiếm khí làm vật thế chấp cũng không có vấn đề đi trung nghị đương nhiên nghe nói qua t i ệ t thiên kiếm, cũng là bởi vì thanh kiếm này. đã dẫn phát rất nhiều chuyện cũng làm cho cao khiêm danh chấn tương lan chân quý như thế kiếm khí liền lấy tới làm bật thế chấp hắn nghe nói cao khiêm kiếm pháp như thần chính là bởi vì có tiệt thiên kiếm mới có thể cùng tứ phẩm tu giả cùng lên ngồi chung đem tiệt thiên kiếm đều giao ra đến cùng là tín nhiệm hắn a hay là mục đích gì khác trung nghị có chúc hậu nhưng hắn hay là bản năng gắt gao nắm chặt tiệt thiên kiếm hắn mặc dù không am hiểu dùng kiếm có thể cao như vậy d a i kiếm khí nắm ở trong tay làm sao đều không muốn ngung tay hắn chờ mặc bên giới nói ra ngươi chờ một chút ta cần hỏi một chút trung nghị hỏi ngươi không để ý ta lấy đi thiệt thiên kiếm đi cao khiêm dùng tay làm dấu mời nếu lấy ra làm bảo đảm kim tự nhiên không để ý trung tiên sinh sinh cứ tự nhiên t ố t chờ một lát trung nghị cầm thiệt thiên kiếm nội vàng đi vào hậu viện một gian m ậ t thất trung nghiêm trung thiết phong đều chờ ở tại đây hắn đâu nhìn thấy trung nghị tiền đến trung nghiêm tiện tay cầm qua thiệt thiên kiếm rút kiếm ra khỏi vỏ trong bắt kiếm quăng như mặt nước tràn đầy ra chiếu sáng cả tòa m ậ t thất hào kiếm thật sự là đỉnh cấp kiếm khí trung nghiêm chật chật ngợi khen hắn lợi này gặp qua không ít pháp bảo linh khí lấy kiếm khí mà nói t i ệ t thiên kiếm là hắ trung nghị có chút bất an hỏi cha cái này cao khiêm đem t i ệ t thiên kiếm đều giao ra có phải hay không có vấn đề à? t i ệ t thiên kiếm đều giao ra hắn có thể có vấn đề gì trung nghiêm cười lạnh hắn sẽ không nghĩ nhiều như vậy nếu như không hạn định một cái phạm vi cái t tư i ê u tứ tượng thiên bên trong còn có nhất phẩm cừng giả có vô số thủ đoạn thu thập bọn họ bọn hắn trung ra chính là loại này phong cách làm việc nếu như lo trước lo sau luôn luôn nghĩ quá nhiều vậy liền ngoan ngoan tẩy trắng cái mông làm người tốt liền hắn đến xem cao khiêm hiện tại không có gì bài cũng liền không có gì đáng sợ nếu như cao k i ê m lực lượng vượt qua hắn dự tính cái t i a cao khiêm làm gì khó khăn như vậy trực tiếp đoạt là được rồi mà lại cao khiêm cường đại như vậy như thế nào lại cam tâm đợi tại thương lan thành làm cái tiểu nhân vật trung nghiêm nói ra đem hắn mang v à o tham l a n g thần thương cho hắn không giải được cơm chế hắn sẽ chết giải khai cơm chế chúng ta liền động thủ giải quyết hắn trung n g h ị có chút lo lắng làm sao động thủ cái này không cần ngươi quan tâm trung nghiêm có chút không kiên nhẫn khoát tay chặt lại đem người mang vào liền không có chuyện của ngươi đối với trung nghiêm trung nghị vẫn là vô cùng kính sợ hắn biết trong sơn trang bố trí lực pháp trận khổng lộ v ề phần cụ thể là pháp trợ gì như thế nào điều khiển hắn liền hoàn toàn không biết lần này trung gia lão tổ trung thiết phong cũng đến vị này tứ phẩm tu giả đã nhanh ba nghìn tuổi ngồi ở kia như là người chết bình thường ngay cả khí tức đều không có trung nghị cũng không dám nói nhiều thi lễ sau vội vàng rời đi đợi đến trung nghị rời đi trung nghiêm mới cung kính đối với trung thiết phong nói ra lão tổ ngài thấy thế nào như là người chết bình thường trung thiết phong từ từ mở to mắt hắn mắt nhìn t i ệ t thiên kiếm lại nhìn mắt trong thủy kính cao kiêm diệp tử doanh ngươi cũng là tứ phẩm ta lại muốn chết đó là cái cơ hội tốt trung thiết phong lạnh nhạt nói ra tiêu gia cùng diệp ra nếu là không theo không đông tha ta đi thu thập bọn họ ngươi lại đến thu thập tàn g cuộc trận chiến này đủ để uy hiếp c á c đ ạ i thế gia trung nghiêm tấn cấp tứ phẩm cũng không mấy năm đối ngoại còn một mực giữ bí mật